1026, ba người cũng không đúng vậy thiên hổ yêu tông tuy không đấu lại huyền tông nhưng vẫn có thể vây giết n g ư ờ i ở huyết thiên đại lục vương giả sinh tử cảnh giữa hai đại lục rất ít khi giao lưu với nhau cũng rất ít khi đến địa bàn của đối phương kỳ hải nhược gật đầu diệp trần cười khổ nói ta không chỉ giết hổ thiếu trước đó ta cũng đã giết cả lang thiếu cái gì ngươi còn giết lang thiếu thật không biết nói ngươi như thế nào nữa khi hải nhược mở to mắt nhìn diệp trần bọn họ cùng với diệp trần hoàn toàn khác nhau sau khi bọn họ rời khỏi sinh tử bí cảnh được truyền tống về chân linh đại lục cho nên cho dù có giết thiên tài của huyết thiên đại lục cũng không sao cho dù thế lực của hắn ở huyết thiên đại lục có cường đại đến mấy cũng không dám tới chân linh đại lục tìm bọn họ tính sổ Ai? p h o như g p i linh Đi ê u đầu, lắc lực tỏng bất b tâm. một ớ bước, c tính một bước, ta vậy ẫ n xông qua cửa khó khăn này.、Diệp、Trần không người Hắn tin, cần thăng sinh huyền quan đệ tam trọng. Như có cơ cửa có chỉ khó hội phải hay hãi. ải Diệp vi tới qua tu tam tử là đệ tự sợ v để cho dù có gặp phải sinh tử cảnh vương giả cũng có thể chống lại dù sao so với những vương giả sinh tử cảnh bình thường trên nhiều khía cạnh mà nói hắn cũng không có thua kém bao nhiêu ngược lại còn có phần siêu việt hơn tỉ như hủy diệt kiếm y ngũ giai hay trên phương diện áo nghĩa võ học duy nhất chỉ có một điểm thua thiệt chính là chân nguyên cùng cường độ thân thể là không bằng hy vọng như vậy đi trong nội tâm phong phiêu linh và kỳ hải nhược cũng không nghĩ diệp trần sẽ ngã xuống một thiên tài như vậy nếu chết đi thì thật đ á n g tiếc cuộc sống cũng mất đi một phần đặc sắc diệp trần lần này đa tạ ngươi thương thế của bắc minh huy không tính là nặng hơn nữa sinh tử bí cảnh cũng có khả năng giúp cho thương thế khôi phục nhanh chóng sau khi thương thế khôi phục bắc minh huy ôm quyền cảm tạ diệp trần không có gì chúng ta đều là người của chân linh đại lục nội bộ cạnh tranh thì về chân linh đại lục cạnh tranh còn gặp phải loại chuyện như thế này ta cũng không muốn khoanh tay đứng nhìn diệp trần nói người nói đúng bắc minh huy đối với diệp trần có nhận thức mới nội tâm không chỉ coi hắn trở thành đối thủ cả đời này mà còn là một vị bằng hữu tốt lại một hồi diệp trần cùng tư đồ hạo hàn huyên một hồi khi xưa tư đồ hạo và diệp trần vẫn thường đối địch với nhau dần già về sau hai người biến chiến thanh thành bằng hữu thỉnh thoảng vẫn cùng nhau trao đổi võ học sự kiện bên này vừa mới kết thúc phía bên kia của khu vực nội viện cũng xảy ra một hồi đánh đám kịch liệt chiến đầu phát sinh động tĩnh rất lớn nhưng chung quanh lại không có người xem song phương là một nam một nữ nam thân thể cường tráng khí thế cực kỳ phách liệt so với sở trung thiên người này cũng không thua kém chút nào vũ khí của hắn chính là song kiếm tay phải cầm một thanh cự kiếm dơ cao tay trái cầm một thanh kiếm mỏng manh dơ ngang mặt hai thanh kiếm một to một nhỏ một nặng một nhẹ phối hợp lại với nhau đúng là thiên y vô phùng kiếm quang kinh người nữ tử thì một thân xá y ôn nhu nếu như diệp trần ở chỗ này thần tình nhất định sẽ rung động b ở i vì xạ y nữ tử này không phải là ai khác chính là t ử tĩnh đã biến mất từ nhiều năm trước lúc này t ử tĩnh ngoại trừ một thân ôn nhu an tĩnh biểu hiện ra bên ngoài thì còn có thêm một tia khí phách rầm rầm rầm hai người chiến đấu đã đến thời điểm mấu chốt quả thực giống như vô số lưu tinh từ trên trời rơi xuống tiếp một kiếm của ta tay phải của vị thanh niên lực lưỡng cầm cự kiếm một kiếm lực phách chém xuống kiếm quang khổng lồ vô cùng kiếm chưa tới nhưng mặt đất đã xuất hiện vết kiếm kéo dài tới hơn mười dặm hét lên một tiếng quyền đầu của từ tĩnh giã nên thân cự kiếm hỏa tinh văng khắp nơi lực đạo của nàng thoạt nhìn nhẹ nhàng yếu đuối nhưng nó lại khiến cho thanh niên lực lưỡng kia thiếu chút nữa đánh rơi cự kiếm trong tay nắm tay của từ tĩnh giống như ẩn chứa một tòa cự sơn một mảnh đại dương m i n h mông nữ tử này vì sao lại có lực lượng đáng sợ như vậy thanh niên lực lưỡng hoảng hốt hắn nhìn ra được t ử tĩnh là cao thủ luyện thể hơn nữa cũng không có giống như những cao thủ luyện thể khác bản thân hắn cũng coi như một cao thủ luyện thể cho nên hắn biết được một quyền vừa rồi của t ử tĩnh đáng sợ đến cực điểm kiếm pháp của hắn căn bản không có biện pháp thi triển một cách liên tục được phách kiếm hầu ta không tin không làm gì được ngươi phách kiếm hầu là người đến từ thiên kiếm đại lục là một trong người thiên tài của thiên kiếm đại lục hắn am hiểu nhất chính là song kiếm sát lục kiếm đạo thời gian trước ngay cả b á n bộ vương giả tối cường giả cũng không có tư cách khiến cho hắn xuất ra s o n g kiếm nhưng thực lực của t ử tĩnh lại khác đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn không xuất ra s o n g kiếm chỉ sợ hắn không tiếp được ba chiêu ám sát kiếm thân thể mất đi cân đối trong nháy mắt thanh kiếm mỏng ở tay trái phách kiếm hầu chỉ về phía t ử tĩnh kiếm quang mờ mịt ảm đạm nếu như không để ý người ta rất dễ dàng bỏ qua nó t ử tĩnh cũng không nhìn lấy một cái Ngón tay bắn đạn tay chỉ về phanh í t h a kiếm m ỏ n giống này của phách k ế tiếng, kiếm kiếm m một mỏng một hầu. Đinh một tiếng, thanh kiếm mỏng này bị bắn bật ra. Chân phải thẳng tĩnh thẳng phách hầu. Phanh, i này bắn dựng lên, ngực bật tử g ra. của của vào bị bổ cước như đạn pháo phách kiếm hầu bị đánh bay vụt ra ngoài có thể n g ụ y cực phẩm áo giáp đứng đầu trong bán cực phẩm áo giáp nhưng dưới một cước của tử tĩnh nó cũng phải sứt mẻ không ít phách kiếm hầu thụ thương phun ra một ngụm tiên huyết còn mẹ nó sao lại mạnh đến như vậy trong lòng phách kiếm hầu không cam lòng hắn mạnh mẽ ức chế thân thể đang không ngừng thối lui lực phẩn chấn khiến cho hắn lần thứ hai phun ra một ngụ mày tưới sắc mặt tái nhợt không gì so được chiêu thức lợi hại nhất của ta chính là căn tứ theo sát lục kiếm đạo mà sáng tạo ra sát lục chi tinh chịu chết đi hít một hơi thật sâu phách kiếm hầu nhảy dựng lên từ trên cao nhìn xuống song kiếm dao n h a y cùng chém kiếm quăng lóng lánh đan vào nhau thành chữ thập giống như một ngôi sao trên bầu trời sát phạt sắc bén toái tinh quyền đứng yên một chỗ bất động mái tóc dài của t ử tĩnh tung bay theo gió nàng nhảy lên giống như hỏa diễm đánh ra một quyền không gian tĩnh lặng bầu trời chợt tối sầm lại tinh quang ở chung quanh lóe ra giống như bản thân đang đi tới tinh không vậy một viên tinh cầu tan biết mà ở vị trí khỏa tinh cầu này chính là phách kiếm hầu thân thể phách kiếm hầu từ từ nhạt dần có thể nhìn thấy trên thân thể đang từ từ biến mất kia có một lỗ hổng lớn không hề có máu chảy ra t ử tĩnh thản nhiên nhìn phách kiếm hầu biến mất nói đồng dạng là kiếm khách nhưng kiếm pháp của ngươi so với một người thì kém xa trong đầu nàng hiện lên dáng vẻ của diệp tràn hắn là ai vậy phách kiếm hầu rất muốn hỏi t ử t ĩ n h người mà nàng nói tới là ai đáng tiếc là hắn đã chết lần thứ hai xuất hiện ở trên thiên kiếm đại lục nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha tiến vào trong sinh tử bí cảnh là vì sinh tử thạch nhân số nhiều nhưng số liệu sinh tử thạch lại ít cho nên đám người diệp trần và phong phiêu linh cũng không có cùng nhau lập thành một đội cùng nhau liệp sát hung linh rất nhanh bọn họ liền chia tay nhau trong khu vực nội vi sinh tử hung linh cũng rất đông có đôi khi vận khí tốt có thể thấy được hai hay ba đầu sinh tử hung linh đi cùng một chỗ cũng có khi có thể thấy được một vài sinh tử hung linh quỷ dị nhưng không có hung linh hình thái u hồn những hung linh có thể tự bạo là những hung linh có thể không được cường đại nhưng rất khó lòng phòng bị suy kiếm quang xuyên qua một yên vụ hung linh yên vụ hung linh dần tan giã một viên sinh tử thạch phiêu p h ủ giữa không trung cuối cùng có có được viên sinh tử thạch thứ hai cùng đám người phong phiêu linh chia tay nhau nửa tháng mỗi ngày diệp trần đều liệp sát đến hai đầu sinh tử hung linh nửa tháng quan hắn đã đánh chết hơn hai mươi bốn đầu sinh tử hung linh cho tới bây giờ cũng đã có được viên sinh tử thạch thứ hai điều này không dễ dàng một chút nào sinh tử huyền quan đệ nhất trọng đến sinh tử huyền quan đệ nhị trọng cần hai viên sinh tử thạch còn cần một viên nữa ta có thể nắm chắc được việc tiến vào sinh tử huyền quan đệ nhị trọng trong lòng bàn tay chân nguyên vận chuyển sinh tử thạch dung nhập vào trong cơ thể diệp trần thầm nghĩ trong lòng hay trước tiên đi tìm sinh tử kiều sinh tử kiều nhất định phải tìm thấy muốn từ khu vực nội vi đi thông đến khu vực hạch tâm cần đi qua sinh tử kiều chỉ là tạo độ có sinh tử kiều tiền vào khu vực hạch tâm không nhiều như từ khu vực ngoại vi tiến vào khu vực nội vi trên đường đi diệp trần bỗng nhiên ngừng lại xa xa một tiếng rông g i ậ n không cam lòng vì sao đây là vì sao hai khỏa sinh tử thạch mà vẫn chưa thể giúp ta tiến nhập vào cảnh giới sinh tử huyền quan chăng lẽ tiềm lực của ta lại thực sự kém xa người khác tiếng giống hận phát sinh ra từ một thanh niên tướng mạo bình thường tu vi không thấp cũng có cảnh giới bán bộ vương giả cao dai chân nguyên tương đối hồn hậu lắc đầu một màn này diệp trần đã nhìn thấy lần thứ hai đi tới sinh tử bí cảnh đều là những thanh niên thiên tài đứng đầu tiềm lực hùng hậu những cũng không phải ai cũng có được vận khí thuận lợi đột phát cảnh giới ngoại trừ một phần là do vận khí ra thì còn có quan hệ tới việc căn cơ bất ổn mỗi lần sinh tử bí cảnh mở ra có hơn phân số người là có thể có được sinh tử cảnh thế nhưng trong những người đó người có thể đột phá cảnh giới chưa chắc có tới một phần tư số người tìm tòi hết ba ngày diệp trần cuối cùng cũng tìm thấy được sinh tử kiều đi thông vào khu vực hạch tâm bên cạnh sinh tử kiều không có một bóng người trực tiếp cắt bước đi lên sinh tử kiều diệp trần một mình một người đi tới ong ong ong ong ong sinh tử kiều đi thông sang khu vực hạch tâm khác với sinh tử kiều đi thông sang khu vực nội vi thạch điêu trên sinh tử kiều đi thông sang khu vực hạch tâm phát sinh ra những tiếng gầm gừ âm lãng tạo thành những đợt sóng trong không khí công kích diệp trần những âm lãng này ngoại trừ lực sát thương vô cùng cường đại gia thì còn có khả năng khiến cho thân thể tê dại chân nguyên phù phiếm nếu như không cẩn thận sẽ bị âm lãng chấn thương ngay chỉ sợ không có tu vi sinh tư huyền quan đệ nhất trọng đ ỉ n h phong khó có thể thông qua sinh tử kiều âm lãng quá cường đại diệp trần vẫn bước đi trầm ổn về phía trước luận thực lực của hắn tự nhiên không chỉ vượt xa sinh tử huyền quan đệ nhất trọng đ ỉ n h phong nhưng nếu luận về tu vi với cảnh giới hiện nay của diệp trần khi thạch điêu phát sinh ra âm lãng ẩn chứa sinh tử khí mỗi khi sinh tử khí rung động năng lượng công kích và hộ thể chân nguyên đều không có biện pháp hoàn toàn đánh tan âm lãng cho nên yêu cầu đối với tu vi rất cao Quá c h người vừa rồi vì sao lại có thể dễ dàng thông qua sinh tử kiều như vậy ở cách đó rất xa có một thanh niên thiên tài chú ý tới một màn này trên mặt hắn không khỏi hiện lên sự nghi hoặc theo như hắn biết cho dù là thiên tài có cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhị trọng cũng không thể dễ dàng thông qua sinh tử kiều như vậy mà sinh tử huyền qua đệ tam trọng mới có thể dễ dàng thông qua nhưng cũng không thể có biểu hiện giống như diệp trần thân hình trượt lóe lên là trực tiếp xông qua sinh tử kiều trước đó hắn không có chứng kiến lúc đầu diệp trần bước lên sinh tử kiều lẽ nào sinh tử kiều ở đây có vấn đề sắc mặt thanh niên này trở nên vui mừng s ư thanh niên không có chút do dự nhanh chóng phi hành bay ra sông lên sinh tử kiều Ông ong. gần hai vòng âm lãng thân thể thanh niên nhân này thổ huyết bay ngược ra sau tần suất chấn động cường đại như vậy khiến cho quần áo của hắn bị nghiền nát cả người trần chuồng kháo đùa ta sao thanh niên thầm chửi khảo sinh tử hung linh ở đây vì sao lại lợi hại như vậy ở trong khu vực hạch tâm một gã thanh niên thiên tài sinh tử huyền quan đệ nhất trọng đỉnh phong bị một đầu hung linh hình xà xuyên thấu qua thân thể bị truyền tông ra sinh tử bí cảnh sớm biết biết vậy không tiến vào trong khu vực hạch tâm nữa quá mạnh mẽ sinh tử hung linh ở đây quả thật quá biến thái một màn này cũng diễn ra ở rất nhiều nơi ở trong khu vực hạch tâm bị phản s á t không chỉ có sinh tử huyền quan đệ nhất trọng mà cũng có sinh tử huyền quan đệ nhị trọng là hung linh cao dai không quá dễ dàng giết chết một đầu sinh tử hung linh ưng thiếu lầm bẩm sinh tử hung linh ở trong sinh tử bí cảnh cũng không có phẩm dai chỉ là con người ta dựa vào cấp bậc của người chiến đấu với sinh tử hung linh và quá trình diễn ra chiến đấu mà định ra phẩm giai của sinh tử hung linh sinh tử hung linh có tất cả tứ giai phân biệt là hạ giai hung linh trung giai hung linh cao giai hung linh đỉnh giai hung linh hạ giai hung linh xuất hiện nhiều ở khu vực ngoại vi trung giai hung linh xuất hiện nhiều trong khu vực nội vi mà cao giai hung linh và đỉnh giai hung linh xuất hiện nhiều ở khu vực hạch tâm hung linh hạ giai và hung linh trung giai không tính là mạnh nhưng cao giai hung linh yếu nhất cũng phải là người có sinh tử huyền quan đệ nhị trọng mới có khả năng đối đầu cũng có khi phải đạt tới sinh tử huyền quan đệ tam trọng về phần hung linh đỉnh giai thì không phải đơn phương nhất mã có thể giết chết được cho dù là tượng thiếu hay bất tử ma thiếu nếu gặp phải hung linh đỉnh giai cũng phải chạy trốn sợ bị giết chết mà có thể đơn độc giết hung linh đỉnh giai sợ rằng nghìn năm qua chỉ có vài người có thể làm được trong đó có một người là huyền hậu sợ ý quá khí u vực với vị hạch tâm rất t r gần thế của đầu sinh tử hung linh rất hung tàn vô cùng kinh khủng kỳ thực liễu vô kiếm nếu như cẩn thận một chút khi gặp phải đầu sinh tử hung linh này lập tức chạy trốn thì vẫn còn cơ hội sống sốt nhưng hắn lại không có hắn cho rằng dựa vào sinh tử thạch để thăng tu vi lên cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhị trọng là có thể ở sinh tử bí cảnh đi n g a ê n h ngang hắn sai rồi thiếu chút nữa thì chết rồi mặc khác ở một địa điểm khác yến phượng phương cũng thở dài một hơi trong lòng không khỏi sợ hãi nhìn về viễn phương đầu sinh tử hung linh kia cực kỳ kinh khủng nếu như không phải tốc độ của nàng nhanh dưới tình huống giao thủ cùng đối phương đảm bảo nàng không có cơ hội thoát thân không thích hợp vì sao hung linh đỉnh giai lại có thể dễ dàng đụng tới như vậy nhớ kỹ lần trước tới tận hạch tâm của khu vực hạch tâm ta mới gặp phải mấy đầu vẻ mặt la thiên không giải thích được chẳng lẽ bởi vì lần này chất lượng thiên tài rất cao nhân số nhiều la thiên suy nghĩ tính toán không hổ là hung linh cao giai giết chết một đầu hung linh chung giai diệp trần không cần tốn một ít khí lực giết một đầu cao dai hung linh tuy rằng vẫn nhẹ nhàng như trước nhưng muốn không cần tốn sức đó là điều không có khả năng nhất là những hung linh u hồn và hung linh tự bạo hai chủng loại hung linh này rất khó đối phó thanh niên cường giả dưới sinh tử huyền quan đệ tam trọng nếu gặp phải hai đầu hung linh này đều chật vật đối phó thật sự rất khó phòng bị diện tích khu vực hạch tâm không lớn số lượng sinh tử hung linh nhìn qua có vẻ như không bằng khu vực nội vi nhưng mật độ phân bố lại dày đặc hơn rất nhiều dọc theo đường đi diệp trần nhìn thấy không ít người bị hung linh cao d à i liệp sát truyền tống ra khỏi sinh tử bí cảnh những người có thể lưu lại đều là tinh anh trong tinh anh cường giả trong cường giả đối mặt với hai đầu hung linh cao d à i diệp trần xuất một chiêu tàn huyết kiếm hóa thành ba mươi ba kiếm ảnh bắn tới thế đi như điện phụt phụt phụt phụt phụt phụt giống như thiên nữ tán hóa lưu tinh kiếm vũ hai đầu hung linh cao d à i ở ngoài vài dặm bị xuyên thủng như tổ ỏng một viên sinh tử thạch phiêu phù giữa không trung sinh tử thạch cực ly cách chừng hơn m ộ ư ơ i dặm hai đạo thân ảnh lăng không bay đến xa xa bọn họ cảm ứng được sinh tử khí tức của sinh tử thạch nhãn thần sáng lên tiểu tử không muốn chết mau cút trong đó có một người hướng về phía diệp trần hét lớn diệp trần hoàn toàn coi thường đối phương bàn tay tìm tòi co rụt lại hấp lực cường hãn bắn ra sinh tử thạch bá một tiếng rơi vào trong tay diệp trần viên sinh tử thạc h thứ ba chuyện được đọc bởi kênh h a l a z y audio chân nguyên của hai người bắn ra khí thế xa xa trùng kích về phía diệp trần trực chờ chuẩn bị xuất thủ ngao ngô nhưng vào lúc này dưới nền đất một đầu cự lang hung linh từ dưới đất chui lên chặn phía trước hai người cự lang hung linh giống như một ngọn núi nhỏ bộ lông trên người trông rất sống động phát ra khí tức hung tàn hầu như hóa thành thực chất chỉ có hung linh cao d à i mới có thể phát ra khí thế như vậy nếu như đối đầu không cần nhắc đến tuyệt đối trong nháy mắt bị miểu sát ở đây vì sao có hung linh đỉnh dai hai người kinh hãi muốn chết con mắt trừng trừng dại ra chạy mau một người quát to một tiếng xoay người phi độn ra ngoài căn bản h ắ n không dám đối mặt với hung linh cự lang thế nhưng tốc độ của hung linh cự lang so với bọn họ còn nhanh hơn hơn nữa khoảng cách giữa đôi bên không xa chỉ cần trong vài cái chớp mắt liền bị đuổi sát cười khúc khích hữu c h ả o r ơ i lên một người bị xé thành hai nửa thân thể va chạm tên còn lại hóa thành huyết vụ với chiến lược này của hung linh cự lang muốn giết thanh niên thiên tài sinh tử huyền quan đệ tam trọng là việc không cần lo lắng đây chính là hung linh đỉnh dai diệp trần hít một hơi thật sâu nhãn thần ngưng trọng vô cùng giết chết hai người hung linh cự lang quay đầu lại ánh mắt tàn độc nhìn về phía diệp trần tuy rằng hắn không có linh trí nhưng hắn có thể cảm giác được diệp trần và những người khác không hề giống nhau những người khác gặp phải những tồn tại như nó tuyệt đối sẽ tránh xa ba thước không ai dám ở nguyên tại chỗ nhưng diệp trần từ đầu đến chờ vẫn đứng nguyên tại chỗ s ư chi sao cự lang hung linh khẽ đạp thân hình bắn mạnh về phía diệp trần trong trí nhớ của chiến vương có tin tức của hung linh đỉnh giai tuy rằng chiến vương là một thiên tài kinh diễm thế nhưng ngày trước khi hắn bước vào sinh tử bí cảnh mất một ngày một đêm mới có thể đánh chết được một đầu hung linh đỉnh giai từ đó có thể thấy được một đầu hung linh đỉnh giai có bao nhiêu cường đại và kinh khủng tốc độ của hung linh cự lang vô cùng kỳ quái mê h u y ễ n quang ảnh chợt lóe lên liền xuất hiện ở trước mặt diệp trần hữu t r ả o tráng kiện hung hăng c h ụ c tới không gian liền xuất hiện một cái khe đại biểu cho đối phương có năng lực xé rách không gian tuy rằng còn kém với vương giả sinh tử cảnh nhưng không phải ai cũng có dũng cảm đối phó với một đầu hung linh đỉnh dai dĩ nhiên có thể xé rách không gian con ngươi diệp trần co rụt lại chiến lực của hung linh cự lang vượt xa sự tưởng tượng của hắn chân nguyên trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn của cực hạn máu trong cơ thể cũng muốn bốc hơi cuối cùng toàn bộ lực lượng đều dồn lên cánh tay phải c h u y ể n sang thân phá tà kiếm phá tà kiếm phóng x u ấ t kiếm quang như ngọc một kiếm tà ác chém xuống leng keng、ba. móng vuốt của hung linh cự lang và phá tà kiếm va chạm vào nhau không gian giao động tạo ra mấy cái khe đen kịt những cái khe nứt này tồn tại không được bao lâu thì tan vỡ dưới lực lượng xé rách không gian phá tà kiếm của diệp tràn uốn lượn thành một đường cong kinh người mạnh mẽ bắn ngược trở lại đẩy diệp chân bắn xa ra khoảng ba bốn dặm cùng lúc đó một cỗ sóng ngợn đáng sợ t r u y ề n đến tại địa phương hai người vừa giao thủ mặt đất nứt ra làm hai tạo ra một cái khe sâu hơn một ư ơ i trượng rộng vài ba trượng thật mạnh dưới sinh tử cảnh diệp trần lần đầu tiên lâm vào thế hạ phong lực công kích của hung linh cự lang không hề nghi ngờ mạnh hơn hắn rất nhiều s ư trong chốc lát dừng lại ở trên không trung kia hung linh cự lang lần thứ hai đánh về phía diệp trần trên đường tấn công không gian nứt vỡ khó về mà phân biệt được có được bất tử c h i thân diệp trần không bị tổn thương một chút nào cả bàn chân hắn nhẹ nhàng d ẫ m lên mặt đất thân thể một lần nữa nhảy lên cao phá tà kiếm trong tay bắn ra trăm điểm hàn tinh đây chính là kiếm pháp có tốc độ nhanh nhất của hắn linh tê nhất kiếm linh tê nhất kiếm vừa ra diệp trận vận dụng lực lượng phát huy nó đến cực hạn mỗi một kiếm đều chém tới kẽ hở của hung linh cự lang ngao ô hung linh cự lang rít gào một tiếng và chạm với vô số điểm hàn tinh đan sen vào nhau giống như chiếc võng sau một khắc bên ngoài thân thể khổng lồ của nó xuất hiện rất nhiều lõ kiếm lỗ kiếm bọ tạc từ một cái lỗ nhỏ dần dần biến lớn thành nắm tay cự lang hung linh dừng lại ở giữa không trung trong chớp mắt xuất hiện hiện tượng bất động tàn nguyệt hai tay cầm kiếm diệp trần chém ra một kiếm phách lực cười khúc khích tàn nguyệt hắc sắc chém qua người hung linh cự lang theo như tính toán vừa vặn chém lên ngực nó thiếu chút nữa thân thể của hung linh cự lang bị chém đứt thành hai phàn quang mang c h ấ p động thế nhưng hung linh đỉnh giai chính là không thể đơn giản mà đánh tan nó được nhận một kiếm tàn nguyệt của diệp trần mà nó vẫn như trước sinh long hoạt hổ như thường hai cái chân trước thật lớn huy về phía diệp trần sát đầu ngón chân có những cái khe đen kịp n h ò nhỏ ẩn chứa hấp lực thật lớn khi một tiếng tốc độ công kích của hung linh cự lang quá nhanh diệp trần chỉ kịp giơ kiếm lên chặn phong ba dưới lực lượng xé rách không gian toàn thân diệp trần tà tà bay ra ngoài cuối cùng chân chạm mặt đất trượt đi sang ngoài m ư ờ i dặm mặt đất cũng theo đó mà xuất hiện hai cái khe rãnh dấu chân thật sâu cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhất trọng vẫn còn có điểm thấp nhíu mày trong cơ thể diệp trần xuất hiện một ít ám thương cũng may bất tử thân đang chữa trị những ám thương này đây chính là cơ năng điều trị thân thể của bất tử c h i thân lẽ nào phải vận dụng thiên hạt kiếm diệp trần hơi do dự không được thiên hạt kiếm là thủ đoạn cuối cùng của ta không đến lúc sinh tử sống còn tốt nhất không nên ỉ lại vào nó bằng sau một ngày nào đó sinh ra tính ỉ lại cảnh giới sẽ khó có thể để thăng được cái được không bù đủ cái mất xem ra phải toàn lực ứng phó thân thể chấn động diệp trần phóng xuất ra kiếm vực bao bọc hung linh cự lang ở trong đó kiếm vực là lĩnh vực của kiếm khách ngoại trừ phương diện công kích có lực sát thương thật lớn ra thì còn có năng lực áp bách đối thủ nguyên bản tốc độ hung linh cự lang rất nhanh thế nhưng dưới sự áp bách của kiếm vực tốc độ của nó thoáng chậm hơn một phần năm trong nháy mắt diệp trần trầm chạm đứng lên có kiếm vực diệp trần ứng phó với hung linh cự lang dễ dàng hơn rất nhiều c h ỉ ít tốc độ di chuyển và tốc độ công kích của đối phương không hề làm cho hắn mệt mỏi ứng phó nữa đương nhiên tốc độ di chuyển và tốc độ công kích tuy chậm đi nhưng dù sao hung linh cự lang cũng là hung linh đỉnh giai lực công kích của diệp trần căn bản không có khả năng làm cho nó bị thương nặng nhiều nhất chỉ có thể tạo ra một ít vết thương nhỏ không làm nên chuyện gì mà khi hung linh cự lang phản kích m ộ ư ơ i lần có một lần phản kích có tác dụng lên người diệp trần sinh tử khí của hung linh đỉnh giai hùng hậu thái quá hoàn toàn có thể dây dưa để chân nguyên của ta tiêu hao sạch sẽ sau đó mới đánh chết ta thảo nào hồi đó chiến vương cũng phải hao phí một ngày một đêm mới có thể đánh chết được hung linh đỉnh dai diệp trần cảm thán một tiếng nhãn thần sắc bén kính hoa phá diệt bứt lui nhanh về phía sau phá tà kiếm trong tay của diệp trần tạo ra ảnh hưởng tới không gian lực vô hình nhìn qua người ta còn tưởng rằng phá tà kiếm bị nứt vỡ căn bản không thể nào nhìn thấy được quỹ tích xuất kiếm phẳng phất giống như nơi nơi đều là phạm vi công kích của phá tà kiếm hung linh cự lang tránh không thể tránh nó trở thành mục tiêu bất động để mặc cho phá tà kiếm công kích sau một khắc hung linh cự lang bị phong tỏa ở trong một không gian giống như một cái gương tấm gương không gian kịch liệt nứt vỡ t r ợ t ầm ầm đổ nát trong hư không xuất hiện một cái khe đen kịt hấp lực hỗn loạn dựa vào một chiêu kính hoa phá diệt diệp trần cũng có năng lực nghiền nát không gian ngao ngô thân thể hung linh cự lang xuất hiện vô số vết rách dữ tợn mỗi một vết rách đều hằn sâu vào trong thể thể của nó vết rách sâu nhất thiếu chút nữa chia đôi thân thể của hung linh cự lang ra làm hai Có trong sinh tử bí cảnh chia ra làm ba khu vực phân biệt là khu vực ngoại vi khu vực nội vi khu vực hạch tâm trong khu vực hạch tâm có một tòa sinh tử điện tiến nhập vào trong sinh tử điện thì cần phải có được một khối sinh tử lệnh bài hay nói cách khác sinh tử lệnh bài chính là giấy thông hành để ngươi có thể di vào sinh tử điện chỉ là nếu như muốn giết chết đầu hinh linh đỉnh giai này vẫn như trước không có khả năng quá lớn diệp trần bất đắc dĩ cười khổ trong tầm mắt hắn thân thể hung linh cự lang bị thương nặng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục của nó rất nhanh đương nhiên trong lúc thân thể hung linh cự lang khôi phục thì sinh tử khí của nó cũng giảm đi rất nhiều không còn hùng hậu như lúc trước nữa thế nhưng nơi này là sinh tử bí cảnh không nơi nào không có sinh tử khí hung linh cự lang có thể dựa theo bản năng bắt đầu hấp thu sinh tử khí ở xung quanh để bù đắp cho bản thân một là lập tức chạy trốn hai là lấy thực lực tuyệt đối đánh tan thân thể của nó ba là bị nó đánh chết diệp trần đối với hung linh đỉnh giai càng có thêm những hiểu biết sâu xa hầu như trong chớp mắt chiến lực của hung linh cự lang đã khôi phục đến thời kỳ đỉnh phong không biết có phải cảm giác của diệp trần có phần sai lầm hay không mà đầu hung linh cự lang này so với lúc trước càng mạnh mẽ hơn một phần khí tức hung tàn cũng có thể khiến cho không gian xung quanh sản sinh ra dao động rất nhỏ sát lòng tin không thể nào lay chuyển diệp trần không lùi bước mà tiến tới giờ kiếm nghênh chiến với hung linh cự lang phá tà kiếm trên tay hắn phong x u ấ t ra kiếm khí xé rách không gian một người một lang lần thứ hai bắt đầu đại chiến kình khí dao động cuồng bạo quét ngang tám phương cách vạn dặm cũng có thể cảm ứng được người nào đang đại chiến Giao động lực lượng đáng sợ như vậy. Lẽ nào có người đang liên nào như lực lẽ có sợ vậy, trong khu vực hạch tâm thanh niên cường giả tuy rằng không nhiều lắm đại đa số đã bị truyền tông ra ngoài nhưng bởi vì khu vực hạch tâm tuy rất lớn tương quan khoảng cách lại không tính là xa cảm ứng được động tĩnh của cuộc chiến giữa diệp trần và là hung linh cự lang có khoảng 6, người. Chỉ là bọn họ không cho rằng chỉ cựu lang người. bọn rằng có có m ộ trong sinh tử bí cảnh người người đều là đối thủ bọn họ qua đó chỉ là tự tìm đường chết cho mình mà thôi nếu như không bị hung linh đỉnh giai giết chết thì cũng bị những người kia liên thủ lại giết chết cho nên cuối cùng cũng phải nhẫn nại không đi xem hiện tại cục diện của diệp trần phi thường không ổn hung linh cự lang dường như là một cái máy vĩnh viễn không biết đau đớn vĩnh viễn không biết mệt mỏi chiến đấu đã lâu thời gian rằng có cũng đã quá hai canh giờ nhưng hung linh cự lang vẫn như trước duy trì trạng thái đỉnh phong mà diệp trần bắt đầu không chịu được áp lực của cuộc chiến thân thể bắt đầu có cảm giác mệt mỏi diệp trần dù sao cũng chỉ là một người bình thường sinh mệnh huyết nhục cũng có cực hạn lanh keng hoảng tinh văng khắp nơi diệp trần lần đầu tiên bị hung linh cự lang chính diện đánh trúng y phục trước ngực bị nghiền nát ngụy cực phẩm áo giáp thanh đồng cũng bộc phát ra hỏa tinh nóng cháy phun ra một ngụm tiên huyết diệp trần hoàn toàn bị quẳng ra ngoài kiếm vực đang vận chuyển cũng bị sụp đổ không tốt kiệt lực vận chuyển bất tử c h i thân khôi phục thương thế diệp trần thi triển kiếm bộ đến cực hạn thân thể chợt lóe tách ra khỏi thế công kích liên hoàn của hung linh cự lang n g ô trong miệng phát ra tiếng gầm gừ hung linh cự lang quay đầu đi phun ra một đạo sinh tử khí ngưng kết thành quang trụ quang trụ nghiền nát không gian thoáng cái đánh về phía diệp trần thân thể quằn quại diệp trần từ từ bị lún sâu xuống mặt đất dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm oanh hung linh cự lang không dễ dàng buông tha cho diệp trần ý nghĩa sinh tồn của chúng nó chính là giết chết bất luận người nào tiến vào trong sinh tử bí cảnh mặt đất quằn quại chấn động hướng tới mặt h n đất điên cuồng tấn công mấy trăm lần hung linh cự lăng ngửa mặt lên trời há mồm một viên sinh tử khí tuần hoàn hình thành một quang cầu được ném xuống mặt đất mặt đất bạo tạc giống như suối phun bầu trời cũng biến thành màu xám mông lung một vùng đứng trong hư không hung linh cự lang đình chỉ công kích nó có thể cảm ứng được dưới nền đất không có dao động của sinh mệnh nhân loại khó chơi này rốt cuộc đã chết rồi sinh tử luân hồi sinh không phải khởi điểm chết không phải tới hạn vốn dưới nền đất không có dao đ ộ n g sinh mệnh đột nhiên bắt ra sinh cơ cường liệt trên một vùng đất bị phá nát thành một đống hỗn độn cây cỏ bắt đầu sinh trưởng bằng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ sinh trưởng của nó chỉ trong chốc lát phương viên mấy trăm dặm liền biến thành ốc đảo mặt đất sụp đổ diệp trần phá đất bay lên khí tức tăng vọt lúc này hắn đã đạt tới cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhị trọng sinh tử khí mơ hồ tuần hoàn sinh sôi bất diệt thực sự phải cảm ơn ngươi ngẩng đầu diệp trần nhìn về phía hung linh cự lang đang chuẩn bị rời đi ánh mắt cường liệt chiến ý bá hung linh cự lang không có cảm tình không biết kinh ngạc vì sao con người này lại không có chết nó thiểm điện s ạ t qua lại tiếp tục tấn công điên cuồng không lùi không tránh diệp trần cầm phá tà kiếm vung lên mũi kiếm s ạ t qua không gian thời gian xé mở một cái khe đen kịt nhỏ dài x é rách không gian hiện tại diệp trần cũng có thể làm được hắn có thể cảm giác được mũi kiếm x é rách không gian thời gian phẳng phất đột phá sự cản trở kiếm tốc không ngừng để thăng uy lực dường n h e cái khe hẹp dài và nhỏ kia đang giúp cho phá tà kiếm gia tăng kiếm tốc ba, hữu trào của hung linh cự lang và phá t à kiếm cùng va chạm một chỗ lần va chạm này không có phát sinh ra thanh âm kinh thiên động địa mà hình như một bình thủy tinh trong nháy mắt bị nghiền nát đương nhiên không có khả năng bình thủy tinh bị nghiền nát thứ bị nghiền nát chính là không gian hung linh cự lang và diệp trần đều sở hữu năng lực xé rách không gian khi lực lượng hai người va chạm cùng một chỗ hầu như tương đương với một kích toàn lực của vương giả sinh tử cảnh lần đầu hung linh cự lang bị diệp trần đẩy lùi đương nhiên diệp trần cũng bị đẩy lui trăm bước hiện tại lực công kích của nó và ta tương đương nhau thế nhưng luận kỹ xảo chiến đấu nó xa xa còn không bằng ta trên mặt hiện lên bộ dáng tươi cười thân hình diệp trần chợt lóe lấy tốc độ siêu việt hơn trước tấn công hung linh cự lang trên đường công kích không gian sản sinh ra những nếp nhăn nhè nhẹ hung linh cự lang không có linh trí không biết được tâm tình nó như thế nào thấy diệp trần công kích tới nó lập tức đứng vững tại chỗ chuẩn bị nghênh chiến linh t ề nhất kiếm khi cự ly của hai người không đến trăm mét diệp trần bỗng nhiên đâm ra một kiếm cổ tay run run phụt phụt phụt phụt p hư ụ t h không bị đâm thành vô số cái khe thật nhỏ hung linh cự lang chưa tới gần thân thể đã xuất hiện nghìn vết thương trăm lỗ hỏng hiên giờ nó giống như một cái sàng vậy chỉ là hung linh đỉnh giai không có dễ dàng giết chết như vậy những thương thế này đối với hung linh cự lang mà nói cũng không có nguy hiểm đến tính mạng của nó khó có thể đánh tan nó được cự miệng mở ra hung linh cự lang hướng tới diệp trần phun ra một viên quang cầu ẩn chứa sinh tử khí quang cầu xuyên thủng hư không ngay lập tức xuất hiện trước người diệp trần tàn nguyệt diệp trần lăng không phiêu hốt phá tài kiếm chém ngang một chém tàn nguyệt hắc sắc chém quang cầu thành hai kiếm kính cường đại đồng dạng đục lỗ không gian xung quanh hung linh cự lang có thể cảm nhận được thực lực của diệp trần đang biến hóa cự miệng liên tiếp mở ra một viên quang cầu do sinh tử khí ngưng kết mà thành lại một lần nữa công kích diệp trần đối mặt với vô số quang cầu diệp trần không dám chậm trễ hắn phóng xuất ra kiếm vực kiếm vực bao phủ xung quanh không gian dường như kiên cố hơn rất nhiều quang cầu xuyên thủng không gian mà đến uy lực suy giảm đi rất nhiều tốc độ cũng chậm hơn rất nhiều cuối cùng bị diệp trần đánh nát một cách đơn giản đánh nát quang cầu diệp trần cấp tốc áp sát hung linh cự lang thừa dịp đối phương đang trong quá trình hấp thu sinh tử khí một kiếm lại chém tới chính là kính hoa phá diệt hung linh cự lang bị phong tỏa trong một không gian đặc thù không gian nghiền nát thân thể cũng bị nghiền nát biến thành chăn nghìn khối giống như một tấm gương bị đánh võ uy lực kính hoa phá diệt vốn thập phần kinh khủng tại thời điểm diệp trần chưa có được khả năng xé rách không gian thì đã có được lực sát thương nghiền nát không gian hiện tại tu vi diệp trần đạt tới cảnh giới sinh tử huyền qua đệ nhị trọng kính hoa phát diệt cũng nhờ đó mà được tăng cường uy lực một kiếm liền giết chết hung linh cự lạng hung linh cự lang vừa chết thân thể tan biến một khối sinh tử lệnh bài xuất hiện tản mắt ra dao động đặc thù rốt cuộc cũng đánh chết diệp trần thở dài một hơi nếu như hung linh cự lang không chết thì hắn bắt buộc phải lấy thiên hạt kiếm ra trực tiếp một kiếm giết chết hắn dù sao trong khoảng thời gian ngắn diệp trần không có khả năng tiếp tục đột phát mà hung linh cự lang càng đánh càng hăng càng đánh càng mạnh không biết mệt mỏi là gì sinh tử lệnh bài tới tay diệp trần tinh tế quan sát một chút sau đó hắn thu sinh tử lệnh bài vào trong chữ vật linh giới viên sinh tử thạch thứ nhất giúp ta đột phá lên cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhất trọng viên thứ hai tuy rằng không giúp cho ta tiếp tục đột phá nhưng dưới áp lực mà hung linh đỉnh dai mang lại lại khiến cho ta tiếp tục đột phá hiện tại ta còn thiếu ba viên sinh tử thạch nữa mới có thể đột phá lên sinh tử huyền quan đệ tam trọng sau khi rời khỏi sinh tử bí cảnh còn có phiên phức đang chờ đợi diệp trần diệp trần không có biện pháp dễ dàng đối phó trong mấy ngày cuối cùng hắn buộc phải tìm được ba viên sinh tử thạch tiếp tục liệp sát đi sinh tử hung linh ở khu vực hạch tâm vô cùng hữu hạn lip ệ sát xong cũng chỉ có thể chờ vào vận khí ở sinh tử điện thân hình t r ợ t lóe diệp trần biến mất tại chỗ huyết thiên đại lục vạn lang bình nguyên bạch lang tông bạch lang tông là một trong thập đại yêu tông kiến trúc diện tích vô cùng rộng lớn gồm ba tầng trong ba tầng ngoài ba tầng ngoài đại đa số đều là nhân lang những nhân lang này đẳng cấp thấp nhất cũng là cấp năm tuy rằng không thể hóa thành hình người nhưng do có thủ đoạn đặc thù mà bọn họ đều có thể đứng thẳng người để hoạt động trong khi đó ba tầng trong tuy nói cũng có nhân lang nhưng tất cả đều đã hóa thành hình thái nhân loại có thể hóa thành hình thái nhân loại đẳng cấp tự nhiên không thấp ít nhất cũng phải đạt được cấp bảy g lang thiếu vì sao trở về sinh tử bí cảnh không phải còn chưa có kết thúc sao không thích hợp lẽ nào lang thiếu ở trong sinh tử bí cảnh bị người ta đánh chết có khả năng này phía dưới chúng lang yêu nghị luận thần tình kinh hãi lang nghi chuyện gì xảy ra trong một tòa cung điện ở khu vực hạch tâm bạch lang tông một lão giả t ó c trắng xóa đi ra ánh mắt lão giả xanh mượt con ngươi dựng đứng lên s ư lang thiếu hóa thành một đạo hồng quang hạ xuống thái thượng trưởng lão ta bị người ta đánh chết lang thiếu mặt đầy xấu hổ mang theo sự ức chế phẫn nộ và nghẹn khuất cái gì người bị ai đánh chết là người của huyết thiên đại lục hay là chân linh đại lục hay là thiên kiếm đại lục lão giả t ó c trắng Sắc m ặ người người trong tứ ma lệnh hồ dực hẳn không phải là đối thủ của ngươi bất tử ma thiếu và thiết cuồng tôn cùng ma nữ đao bọn họ hẳn biết quy củ của huyết thiên đại lục lang thiếu lắc đầu không phải bọn hắn là một nhân loại mà cho tới bây giờ ta chưa từng thấy qua hắn cùng với ma nữ đao lam sơn mi có chút quan hệ hắn mặc áo lam vũ khí là kiếm bề ngoài chỉ khoảng chừng hai mươi tuổi mặc kệ hắn là ai ta muốn hắn chết không có chỗ trôn nếu hắn ở huyết thiên đại lục có tông môn bạch l a n g tông ta sẽ diệt tông môn của hắn c h à m thảo trừ căn ngữ khí của lão giả t ó c trắng dày đặc hổ khiếu sơn mạch thiên hổ yêu tông bên trong thiên hổ đại điện người giết ngươi không phải là tứ ma là một kiếm khách nhân loại hơn nữa cùng với ma đ à o tông tiểu oa i nhi lam sơn mi có quan hệ chết t i ệ t tông chủ thiên hổ yêu tông ở trong tông thấy hổ thiếu đột nhiên trở về giật mình vô cùng hỏi qua một hồi mới biết hắn bị một thiên tài nhân loại sử dụng kiếm đánh chết làm sao không phẫn nộ cho được người trước bế quan đi không đạt được sinh tử huyền quan đệ tam trọng không được đi ra đây là hình phạt dành cho ngươi tông chủ thiên hổ yêu tông lạnh lùng nói với hổ thiếu vâng hổ thiếu cũng biết chính mình bị người ta đánh chết là do thực lực không đủ hắn cam tâm tình nguyện tiếp thu hình phạt chỉ là trong nội tâm hắn đối với diệp trần vô cùng thống hận nếu như không phải đối phương đánh chết hắn hắn hoàn toàn có cơ hội tìm được đủ sinh tử thạch đột phá t lên cảnh giới sinh tử huyền quan đệ tam trọng trong khu vực hạch tâm của sinh tử bí cảnh bên trong một sơn cốc phong phiêu linh vừa mới đánh chết một đầu hung linh cao d à i tương đối cường hãn vận khí của hắn khá tốt bên trong cơ thể của đầu hung linh cao d à i này vừa hay có một viên sinh tử thạch xem ra có hy vọng đột phá lên sinh tử huyền qua đệ tam trọng vừa muốn xoay người rời đi thân thể phong phiêu linh chợt dừng lại bầu trời phía trên sơn cốc không biết từ khi nào xuất hiện một gã thanh niên mặc lục y tuy trên tay thanh niên này không có kiếm nhưng kiếm ý cường liệt đang tập trung trên người phong phiêu linh chỉ cần thân thể phong phiêu linh khẽ động lục y thanh niên sẽ dành cho phong phiêu linh một k í c h đáng sợ kiếm trận hậu nguyên lai là ngươi trên mặt phong phiêu linh hiện lên sự bất đắc dĩ kiếm trận hậu là một trong thập kiếm của thiên kiếm đại lục bài danh thứ tư trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh lần trước tiến vào trong sinh tử bí cảnh phong phiêu linh đã được kiến thức qua thực lực của kiếm trận hậu có thể nói ngoại trừ la thiên của chân linh đại lục gia không ai là đối thủ của kiếm trận hậu hắn lại càng không để ta động thủ hay là ngươi tự sát kiếm trận hậu thản nhiên nói tuy rằng ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng muốn ta tự sát là điều không thể xảy ra phong phiêu linh thu l i ễ m sự bất đắc dĩ lại trầm giọng nói tốt xem ra ngươi cũng không phải là ngươi không có thực lực kiếm trận hậu vung tay lên bốn thanh thượng phẩm bảo kiếm xuất hiện trước người hắn lượn lờ bất động trốn không có bất luận ý niệm gì phong phiêu linh xoay người chạy trốn thực lực của kiếm trận hậu không phải là người như hắn có thể đối phó được chạy t r ố i chết còn có một tia hy vọng phong phiêu linh am hiểu phong chi áo nghĩa tốc độ cực nhanh thân hình trượt lóe lên đã bay xa hơn trăm dặm có cảm giác như hắn có được sự trợ giúp từ gió nên mới có thể bay nhanh như vậy thoát được rồi chứ kiếm trận hậu l í c nhìn về phương xa tay phải khẽ giơ lên sau đó hướng tới phương hướng phong phiêu linh chạy trốn điểm một cái suy suy suy suy bốn thanh thượng phẩm bảo kiếm vụt bay với tốc độ điện quang trên đường đi do ma sát với không khí mà tóe lửa đồng thời bốn thanh kiếm cấu thành một kiếm trận một kiếm phía trước ba kiếm phía sau mà bên ngoài kiếm trận gió xoáy lượn lờ chính nhờ gió xoáy này nên tốc độ phi thành của nó mới nhanh đến như vậy phong chi kiếm trận v ụ t tốc độ của phong phiêu linh rất nhanh thế nhưng tốc độ của phong c h i kiếm trận còn nhanh hơn kiếm trận trượt lóe trên người phong phiêu linh xuất hiện một cái động ở giữa ngực thân thể từ từ nhạt đi cứ nhiên ngay cả bán cực phẩm áo giáp cũng có thể xuyên thủng một cách đơn giản kiếm trận hậu quả nhiên danh bất hư truyền tuy ra phải trở lại chân linh đại lục nhưng vẫn còn đó một diệp trần khiến người bận tâm cười khổ một tiếng phong phiêu linh biến mất khỏi sinh tử bí cảnh chỉ để lại một viên sinh tử thạch phiêu phù ở không trung kiếm trận hậu thong thả bay tới đưa tay bắt lấy viên sinh tử thạch rồi dung nhập vào trong cơ thể chân linh đại lục ngày càng xa suốt la thiên không biết thực lực của ngươi đã đạt tới trình độ nào là phong phiêu linh từ rất xa diệp trần thấy thân thể phong phiêu linh xuyên thủng biến mất tại sinh tử bí cảnh chợt một lục y thanh niên xuất hiện ở nơi đó truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé lấy ngự kiếm thuật khu sử kiếm trận diệp trần nhanh chóng bay tới ân kiếm trận hầu nghiêng đầu kỳ quái nhìn về phía diệp trần người bình thường kiến thức qua thực lực của h ắ n chạy trốn còn không kịp đằng này đối phương chủ động đến gần ánh mắt tản ra sát khí n h ầ nhẹ sinh tử huyền quan đệ nhị trọng thực lực không thấp đang tiếc quá ngu xuẩn kiếm trận hầu xoay người lạnh lùng nhìn diệp trần xưng tên ra đi ta không giết người vô danh diệp trần nói ngươi hẳn là kiếm trận hầu của thiên kiếm đại lục diệp trần đã nghe phong p h i linh nói qua về thập kiếm của thiên kiếm đại lục xem ra người biết ta kiếm trận hầu đao chiêu nhìn diệp trần đúng vậy ta là diệp trần là người sẽ giết ngươi giết ta chỉ sợ ngươi không có bổn sự này kiếm trận hậu bài danh thứ tư trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh tu vi từ lâu đã đạt tới cảnh giới sinh tử huyền quan đệ tam trọng phối hợp với kiếm trận cho dù là sinh tử huyền quan đệ tam trọng đồng cấp cũng bị hắn chém giết mà tu vi của diệp trần và phong phiêu linh tương đương cho dù có thể tiếp hắn ba chiêu đã là không tồi phải diệp trần từ chối cho ý kiến ta nhìn ra được ngươi cũng sử dụng kiếm xuất kiếm ra đi bằng không ngươi ngay cả cơ hội rút kiếm cũng không có kiếm trận hậu có thể cảm nhận được kiếm ý của diệp trần rất mạnh có lẽ đây là điều mà đối phương tự tin đáng tiếc kiếm ý lợi hại cũng khó có thể bù đắp được tu vi và thủ đoạn công kích tranh lệch diệp trần lắc đầu cười thân hình trượt phi về phía trước rất nhanh đến gần kiếm trần hầu người đến phá tà kiếm trong nháy mắt rút ra một kiếm đâm về phía trước linh tê nhất kiếm khoảng cách giữa hai người là hơn trăm mét thế nhưng linh tê nhất kiếm mà diệp trần vừa xuất ra cự l y trăm mét hoàn toàn bị xóa bỏ phá t à kiếm đâm tới kiếm khí như sợi tóc đến gần kiếm trận hậu trong hư không xuất hiện kiếm đen kịt khổng lồ đánh lên chân nguyên hộ thể của kiếm trận hâu suy một tiếng chân nguyên hộ thể bị xuyên thủng cái gì kiếm trận hậu kinh ngạc một kiếm này của diệp trần không chỉ nhanh đến bất ngờ quỹ tích bất định càng kinh khủng hơn chính là một kiếm xuyên thủng không gian lực công kích đáng sợ như vậy khiến cho kiếm trận hậu cũng vô cùng sợ hãi phá cho ta lúc này kiếm trận hậu biết việc xem thường diệp trần đánh đồng hắn với phong phiêu linh là ngu xuẩn đến mức nào thực lực của diệp trần cường đại vô cùng ngay cả không gian cũng có thể xuyên thủng không kịp vận chuyển kiếm trận ngón trỏ tay phải kiếm trận hậu vươn ra đầu ngón tay lóe lê ngân quang giống như hợp kim đúc thành ngón tay không ngừng điểm liên sợi tóc kiếm khí con mắt diệp trần híp lại kiếm trận hậu của không h ồ là kiếm khách đỉnh cấp của thiên kiếm đại lục c ư nhiên có thể sớm chặn linh tế nhất kiếm đương nhiên hắn đỡ được cũng là khoảng cách giữa hai người khá xa nếu như gần hơn một chút nữa khi thi triển linh tế nhất kiếm kiếm trận hậu trừ phi có tốc độ xuất thủ ngang ngửa diệp trần thì mới có thể đỡ được một kiếm này thương cười khúc khích đầu ngón tay và kiếm khí chạm vào nhau bắn ra vô số hỏa tinh lập tức đầu ngón tay bị đâm thủng một l ỗ nhỏ tiên huyết theo đó mà chảy ra không tốt k i ế m trận hậu có thể cảm giác được một cỗ kiếm khí vô hình đáng sợ đang theo ngón tay xâm nhập vào trong cơ thể nếu như bị kiếm khí này xâm nhập vào trong cơ thể tuy không đến mức bị thương nặng nhưng nội thương là điều không thể tránh khỏi từ đó chiến lược cũng suy giảm bản thân hắn không muốn nhìn thấy kết cục này hắn có điểm hồi hận không nên khinh thường đối phương thân hình lui nhanh tay trái kiếm trận hậu cầm cánh tay phải chân nguyên vận chuyển đến cực hạn nhanh chóng bức kiếm khí vô hình ra khỏi cánh tay phải không để cho nó có cơ hội xâm nhập Bước ra r kiếm khí, kiếm t ậ ngân hậu n n thận trọng nhìn về phía diệp Trần.、Tuy、rằng sơ ý, hắn không hề sử dụng kiếm trận, nhưng ngón tay trò ở bàn tay phải. Cũng hắn cũng đã vận dụng chiêu thức đắc ý của mình n g g đầu, đã đắc Tuy chiêu tay trò tay thức phía hề phải. về Diệp của kiếm sơ sử ý, ý ở là ngân quang, liệt kim chỉ. Ngân quang liệt kim chỉ không i m phải là áo nghĩa võ học mà là một môn bí pháp thiên cấp trung dai vô cùng cường đại thế nhưng kiếm chiêu của diệp trần lại có thể xuyên thủng qua ngân quang liệt kim chỉ khiến cho bản thân hắn chịu thua thiệt chỉ pháp rất lợi hại diệp trần bình thản đánh giá uy lực của linh tê nhất kiếm tuy kém hơn tàn nguyệt và kính hoa phá diệt thế nhưng không phải một người bình thường có thể chống đỡ được kiếm trận hậu có thể dùng một ngón tay mà khử đi một nửa uy lực của linh tê nhất kiếm cùng chỉ pháp có quan hệ mật thiết với nhau xuất ra thực lực mạnh nhất của n g ư ờ i đi bằng không chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc lời nói của diệp tràn có thể thấy được hắn tự tin vào thực lực của mình từ khi xuất đạo đến nay hắn còn chưa có thấy người nào lấy kiếm trận làm thủ đoạn công kích ngay cả thiên kiếm khách của chân linh đại lục tuy cũng có sử dụng qua kiếm trận nhưng kiếm trận của hắn ẩn chưa năng lượng chứ không phải ẩn chưa ngự kiếm thuật cũng không ẩn chứa sự ảo diệu của kiếm trận thật đúng là cuồng vọng kiếm trận hậu nội giận cho tới bây giờ chỉ có hắn coi rẻ đối phương nghĩ không ra ngày hôm nay lại bị diệp trần coi rẻ hắn quyết định sử dụng kiếm trận chậm rãi giết chết diệp trần nếu như đánh chết quá nhanh như vậy sẽ tiện nghi cho đối phương phong chi kiếm trận kiếm chỉ về hướng diệp trần kiếm trận hậu quát lên một tiếng chói tai bốn thanh kiếm một t r ư ớ c ba sau dường như giống một con chim đang bay lượn gió xoáy màu xanh ở chung quanh giúp cho kiếm trận bay nhanh hơn kiếm trận này không chỉ ẩn chứa lực kiếm trận mà còn có kiếm ý cường đại của kiếm trận hậu nhị thập thất kiếm tề phát thần tình diệp trần tự nhiên đồng dạng kiếm chỉ điểm ra bên không tàn huyết kiếm tự động bay ra khỏi vỏ một phân thành hai mươi bảy hai mươi bảy đạo kiếm ảnh n g h ê đón phong tri kiếm trận dĩ nhiên cũng sử dụng ngự kiếm thuật kiếm trận hậu kinh hãi đáng tiếc ngự kiếm thuật của ta phối hợp với kiếm trận tuy lực và tốc độ tăng lên vài lần ngự kiếm thuật đơn thuần không thể nào chống lại kiếm trận hậu cũng là một người có thiên phú không tồi linh hồn của hắn cường đại gấp hai người bình thường nhưng vẫn thua diệp trần linh hồn của diệp trần cường đại gấp năm người bình thường tuy nhiên kiếm trận hậu vẫn có đủ tư cách để kiêu ngạo cách cách phong chi kiếm trận và hai mươi bảy đạo kiếm ảnh va chạm với nhau trong hư không bắn ra vô số kiếm quang kiếm khí sắc bén cắt nát sơn cốc thành bột phát dưới mặt đất biến thành một mảnh hỗn độn hai mươi bảy đạo kiếm ảnh so với phong c h i kiếm trận càng mạnh hơn một bậc sau khi công phá phong c h i kiếm trận vẫn còn dư lại m ộ ư ơ i đại kiếm ảnh bắn về phía kiếm trận hậu không có khả năng kiếm trận hậu nghĩ như thế nào cũng không rõ phong c h i kiếm trận vì sao lại kém ngự kiếm thuật của diệp trần rõ ràng ngự kiếm thuật có bao nhiêu cường đại bản thân hắn biết rõ ràng hắn lúc đầu cũng tu luyện ngự kiếm thuật về sau mới chuyển sang tu kiếm trận ba, một đạo phong chi kiếm trận không thể nào chống lại ngự kiếm thuật của diệp trần trước người kiếm trận hậu lại xuất hiện bốn thanh thượng phẩm bảo kiếm phong chi kiếm trận bắn ra ngoài cùng với hơn m ư ờ i kiếm ảnh đồng quy v u tận triệu hồi tám thanh thượng phẩm bảo kiếm kiếm trận hậu nhìn về phía diệp trần ánh mắt không giống như lúc trước thực lực của đối phương cường đại hơn h ắ n tưởng hoàn toàn không theo lẽ thường để tính toán phong chi kiếm trận của ta chỉ là kiếm trận yếu nhất nhìn ngươi làm sao có thể chống lại bạo phong kiếm trận thương thương Chữ v ậ trên trời dưới đất đều đầy dãy kiếm khí cường đại cùng cuồng phong gò thét ba mươi chín kiếm tê phát diệp trần ở trên ngự kiếm thuật cũng có thành tựu tuy không thể nói đến mức có một không hai nhưng ít ra hiện nay chưa có ai có thể siêu việt hơn hắn hắn cùng trao đổi ngự kiếm thuật với tư đồ hạo hiện nay cũng đã đạt tới cảnh giới chín mươi kiếm cùng suất rồi ba mươi chín kiếm ảnh lấy bạo phong kiếm trận làm mục tiêu lấy số lượng mà thủ thắng thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. uy lực của bạo phong kiếm trận không thể coi thường lần này hai người ngang nhau bạo phong kiếm trận và ba mươi chín kiếm ảnh cùng tan vỡ bảo kiếm bay ngược trở về ngự kiếm thuật của người này cuối cùng đã đạt tới cảnh giới gì sắc mặt kiếm trận hậu vô cùng khó nhìn bởi vì hắn không có để tâm tư lãng phí trên ngự kiếm thuật cho nên bản thân hắn cũng chỉ khó khăn lắm mới có thể xuất ra 25 kiếm từ đó có thể thấy hắn rất mạnh mẽ rồi hơn nữa kiếm trận đối với ngự kiếm thuật không có đòi hỏi cảnh giới phải cao bởi vì kiếm trận là một chính thể không phải là những tồn tại bất đồng 25 kiếm cùng xuất ra đã đủ để cho kiếm trận hậu thi triển bất cứ kiếm trận sở học nào của hắn nhìn về phía một ư ơ i sáu thanh bảo kiếm phong thuộc tính phiêu phủ trước mắt sắc mặt kiếm trận hậu trùng xuống trong những bảo kiếm này có mấy thanh xuất hiện tổn thương uy lực đại giảm tuy rằng trong chữ vật linh giới của hắn vẫn còn có thượng phẩm bảo kiếm thế nhưng cũng có hạn đây là do hắn tốn hao vô số thời gian mới sưu tập được số thượng phẩm bảo kiếm này ba mươi sáu thanh thượng phẩm bảo kiếm lôi thuộc tính hiện ra điện quang chớp động đây là kiếm trận mạnh nhất của ta chính là bôn lôi kiếm trận nếu như ngự kiếm thuật của ngươi chỉ có như thế như vậy ngươi hẳn phải chết nhãn thần kiếm trận hậu băng lãnh nói ta nói rồi hãy xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi đi bằng không chiến đ ấ u rất nhanh sẽ kết thúc muốn chết kiếm trận hậu khẽ quát một tiếng bảo kiếm lôi thuộc tính t r ư ớ c người cấp tốc cấu thành bôn lôi kiếm trận theo kiếm trận hình thành đại lượng lôi điện thu liễm vào một chỗ từng bước cường hóa kiếm trận uy lực không ngừng để thăng kiếm trận nhanh chóng về vụt về phía diệp trần không gian không ngừng chấn động mau nhìn nơi đó có phát sinh đại chiến là kiếm trận hậu còn ngươi kia là ai nơi này xuất hiện đại chiến đã hấp dẫn hai người ở phụ cận hai người này đều là kiếm khách kiếm thế trên người rất cường đại nếu có ai nhận thức bọn họ thì nhất định sẽ nhận ra bọn họ chính là thập kiếm của thiên kiếm đại lục cự kiếm hầu và đoàn kiếm hầu là diệp trần nghĩ không ra ở chỗ này gặp được thiên tài kiếm đạo truyền kỳ của chân linh đại lục bên kia cũng có ba người xuất hiện ba người này đều đến từ chân linh đại lục la thiên phong phiêu linh cùng với kỳ hải nhược đều là thanh niên thiên tài cùng một thời đại cũng rất nổi danh trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh về phần vì sao biết được diệp trần là bởi vì bọn họ đã xem qua bức họa của diệp trần tự nhiên ra nhận ra tình huống không ổn lắm đối thủ của diệp trần là kiếm trận hậu kiếm trận hậu đứng thứ tư trong bảng dự k h u y t sinh tử cảnh cho dù là la sư huynh gặp gỡ hắn cũng không dám nói có thể chiến thắng đối phương diệp trần dù sao cũng thua một điểm thanh niên hùng t r á n g nhíu mày nói đúng là như vậy chỉ là diệp trần có thể bước kiếm trận hậu suất ra bôn lôi kiếm trận đã cực kỳ đáng sợ hiện tại chỉ khiếm khuyết về tu vi cảnh giới mà thôi trong lòng ba người lo lắng tiểu tử này thật sự rất lợi hại đáng tiếc bôn lôi kiếm trận của kiếm trận hậu là kiếm trận cường đại nhất chỉ sợ sau chiêu này là có thể giết chết tiểu tử này Tự kiếm cầm, hầu lấy tay xoa cầm, ánh mắt chăm chú theo dõi trận chiến, hắc hắc cười chân theo không phải mấy lão bằng hữu chân linh mấy trận lão dõi nói, kia bên bằng đoàn ạ i lực s a Chờ hậu kiếm giết tiểu trận tử n y k h ô g buông thể tha mắt họ. Ánh bọn đoản kiếm hầu rơi trên ba người chân linh đại lục bầu trời trên sơn cốc kiếm trận hậu và diệp trần cách xa nhau vài dặm chết đi kiếm chỉ một điểm bôn lôi kiếm trận lôi quang đại phóng ngay lập tức bổ tới diệp trần toàn bộ thế giới đều bị nhuộm đẫm một màu lam sắc hồ quang lóe ra phong c h i kiếm trận và bạo phong kiếm trận là kiếm trận phong thuộc tính cần phải có tạo nghệ cực cao đối với phong c h i áo nghĩa mới có được mà bôn lôi kiếm trận là kiếm trận thuộc tính lôi đối với lôi c h i áo nghĩa có yêu cầu rất cao nếu như lôi c h i áo nghĩa không đạt được tiêu chuẩn thì bôn lôi kiếm trận sẽ gặp phải kẽ hở có lỗ thủng uy lực không thể nào đạt được đến cực hạn bôn lôi kiếm trận có uy lực cực hạn cường đại bao nhiêu thì kiếm trận hậu cũng không biết bởi vì muốn vận dụng bôn lôi kiếm trận lên đến cực hạn thế ì lôi chi áo nghĩa phải nghĩa áo đạt đ nhưng c ả n giới nghĩa đại、thành. Hiện nay, kiếm trận hậu mới chỉ có thể tìm hiểu lôi chi áo nghĩa đến đ thành. trận thể tìm thành. hậu chỉ nay, cửu có áo ơ n h i ê n năm so với 10 năm trước, kiếm trận h ậ u t i ế n bộ lên rất nhiều. 10 năm trước, nhiều. năm l ô i chi áo n g h hắn mới chỉ có thất thành mà thôi. ĩ a của có Mặc mới mà dù lôi chi áo nghĩa mới kiếm tới 9 thành cảnh giới, chưa có đạt tới đại thành. Thế nhưng khi phối lôi đạt đạt thành thành. Thế trận cảnh chưa nhưng hợp lên bôn có thì uy lực của nó không phải cường giả sinh tử huyền quan đệ tam trọng bình thường có thể chống lại không i ế m trận vừa ra, toàn t ra, vừa bộ i tiếng ê n rền vang. địa đều có tiếng sấm l i u y ê n tận n khí hội vô vào tự t o r gian k ế kiếm, trận. Sấm đánh lên kiếm trận khiến cho kiếm biến m Sấm trận. xét trận trận bắt đánh lên đầu biến đổi. cho b ba ba ba ba. ba. k h ô g gian không ngừng bị nghiền nát bôn lôi kiếm trận giống như thiểm điện hư không tấn công diệp trần kiếm trận thật mạnh mẽ chỉ sợ kiếm x a thuật cũng không có biện pháp chống lại ngự kiếm thuật có ẩn chứa kiếm quyết có tính công kích lúc đầu cự kiếm thuật chính là một loại đơn giản nhất mà kiếm x a thuật muốn đạt được khả năng thi triển 33 kiếm cùng x u ấ t cũng có yêu cầu rất cao về ngự kiếm thuật hơn nữa kiếm x a thuật cũng có phần giống phong tri kiếm trận bạo phong kiếm trận và bôn lôi kiếm trận của kiếm trận hậu cũng ẩn chứa một chút kiếm trận ảo diệu một kiếm x a thuật không được thì hai cái trong đầu không ngừng suy nghĩ đối sách hai tay diệp trần cũng giơ lên hướng tới bôn lôi kiếm trận trên không trung điểm tới thương, thương tàn h ư ơ n g t huyết kiếm và một thanh bán cực phẩm vào kiếm khác là hắc hạt kiếm tự động ra khỏi vỏ hai thanh bảo kiếm đều từ biến hóa thành ba mươi ba kiếm ảnh kiếm ảnh bay trên hư không tạo thành một tổ hợp biến thành hai kiếm xà lóe ra hàn quang hai người chiến đấu từ xa nhìn lại giống như hai đại xà ngân quang giao nhau đi tới trong hư không tràn đầy tiếng kiếm ngân bôn lôi kiếm trận và hai kiếm xà thuật cùng va chạm một chỗ không gian nhất thời nứt vỡ nghiền nát kiếm quang c u ộ n cuộn m i n h mông để toàn bộ sơn cốc phía dưới hóa thành bình nguyên trong đó uy lực lớn nhất là mấy đạo kiếm quang trên mặt đất còn lưu lại vài vết kiếm thâm bất khả chắc giống như vực sâu trên trời cao lôi điện bay loạ n kiếm khí ngang dọc một cảnh tượng tận thế xuất hiện bôn lôi kiếm trận dù sao cũng là kiếm trận cực mạnh của kiếm trận hậu chỉ bằng vào kiếm sa thuật khó có thể chống lại lôi quang của bôn lôi kiếm trận ảm đạm đi rất nhiều sau khi phá vỡ sự ngăn trở của hai kiếm sa thuật tiếp tục hướng tới diệp trần công kích trên đường đi điện quang sáng lạng kiếm trận này rốt cuộc là kiếm trận gì lắc đầu tay phải diệp trần cầm phá tà kiếm mạnh mẽ rút ra một kiếm kính tàn nguyệt rơi vào trong biển sấm chớp đánh lên kiếm trận cường ngạnh chém lên kiếm trận dầm lạp vô số điện quang lóe ra bảo kiếm bay loạn có phân nửa bảo kiếm xuất hiện một lỗ hổng ở thân kiếm trở về kiếm trận hậu vừa tức giận vừa kinh hãi vội vã triệu hồi đông đảo bảo kiếm lôi thuộc tính thu bảo kiếm lôi thuộc tính trở về kiếm trận hại nhìn thoáng qua phẫn nộ nói ghê tởm ba mươi sáu thanh bảo kiếm lôi thuộc tính có mười ba thanh xuất hiện một lỗ hổng quang mang ảm đạm không có khả năng bôn lôi kiếm trận của kiếm trận hậu lại bị phá sắc mặt cự kiếm hầu không thể nào tin được cái miệng há to hết cỡ không thể khép kín c ư nhiên có thể phân tâm vận dụng hai ngự kiếm thuật người này từ đâu chạy tới vậy hơn nữa một kiếm cuối cùng kia có vẻ giống như nguyệt hoa chảm của tinh kiếm hậu đoàn kiếm hầu ngưng trọng nói bên phía chân linh đại lục thanh niên thân hình hùng vĩ hít một hơi thật sâu thật không thể tưởng tượng được t hiện ự sự c được. không thể Thảo h tưởng tượng được. Thảo nào từ t ờ huyền hậu tới nay, thiên tài truyền kỳ đều nay lên người tới tài rơi i kỳ d p t r ầ mà là không phải là độc cô độc tại u y ệ t và đ m t h a mới i lại khi giờ bại. n nguyện. Hắn thân phận h phẩm, tông cửu vậy võ vực, mà môn đạo có của chưa tử từ xuất thiên đệ Đến bao một thân võ học gây áp lực cho độc thân tuyệt và đông đảo thiên tài, học cho gây đông cùng đăng võ và lực cô cuối áp đảo qua n Hiện g tại mới qua được mấy năm mà thanh niên thiên tài một thời n h ư chúng ta cũng cảm thấy được lực ám mà hắn gây ra Thanh niên thiên tài cũ luận thiên phú có phần thua kém tân thanh niên thiên tài chỉ là bọn họ có thời gian tích lũy theo lý thuyết tân thanh niên thiên tài muốn đuổi kịp thanh niên thiên tài cũ cần phải có vài chục năm thì may ra mới đạt được thế nhưng rất rõ ràng diệp trần chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã hoàn toàn tích lũy đầy đủ kinh nghiệm không cần phải chờ thêm mấy năm nữa lợi hại mặt khác hai người cười khổ một tiếng bọn họ đối với diệp trần cũng phải kính nể ba phần phi hành kiếm trận ách diệp trần không nghĩ tới kiếm trận hậu này lại thẳng thắn đến như vậy hơn nữa phi hành kiếm trận này cấp độ quá nhanh hắn hiện tại cho dù muốn đuổi theo khẳng định cũng không đuổi kịp nhưng mà tốc độ của kiếm trận so với ngự kiếm thuật của hắn vẫn chậm hơn một chút người như thế này thật sự khó chơi hơn rất nhiều c h a phá ta kiếm vào vỏ diệp trần quay đầu lại nhìn về phía cự kiếm hầu và đoàn kiếm hầu cùng với ba người của chân linh đại lục đi sắc mặt cự kiếm hầu và đoàn kiếm hầu khẽ biến hai người vội vã phi độn chạy trốn thực lực của bọn họ không tính là đứng đầu gặp phải diệp trần chỉ có thể chịu chết mà thôi huống chi cách đó không xa còn có ba lão bằng hữu đang nhìn chằm chằm chạy cũng rất nhanh thanh niên cường tráng cười lạnh một tiếng đều là thiên tài của chân linh đại lục diệp trần cũng biết được ba người này là ai h ắ n đến gần ba người ba người này ở trên chân linh đại lục cũng là những thiên tài nổi bật một thời đám người la thiên phong phiêu linh kỳ hải nhược được xưng là thất kiệt của chân linh đại lục đều được liệt vào bảng dự khuyết sinh tử cảnh bối cảnh của bọn họ cũng rất hùng hậu tất cả đều xuất thân từ ngũ phẩm tông môn hoặc là ngũ phẩm gia tộc trong gió thanh niên có thân thể hùng vĩ là tần thiên hùng đến từ tần gia thuộc tứ đại gia tộc diệp trần nếu như không ngại chúng ta có thể cùng nhau tìm kiếm sinh tử điện thế nào tần thiên hùng đề nghị nói hảo diệp trần gật đầu sau khi hắn đánh chết hung linh cự lang mới chỉ đoạt được một viên sinh tử thạch bây giờ còn thiếu hai k h o ả sinh tử thạch mà sinh tử hung linh ở trong khu vực hạch tâm hầu như đã bị chém giết hết rất khó tìm được một đầu nữa so với việc lãng phí thời gian đi tìm hung linh cao dai thì không bằng nhanh chóng thử thời vận đi tìm sinh tử diện dù sao thời gian sinh tử bí cảnh đóng cửa không còn xa có thêm người trong đội cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều thấy diệp trần đồng ý sắc mặt ba người trở nên vui vẻ nói thật ba người bọn họ liên thủ tự nhiên không sợ gặp phải hung linh cao dai thế nhưng gặp phải hung linh đỉnh dai chỉ sợ cũng phải chết mất một người hiện tại nếu có thêm diệp trần chi dù có đụng phải hung linh đỉnh dai cũng có thể chống lại một phen nói không chừng có thể đánh chết hung linh đỉnh giai kiếm được một khối sinh tử lệnh bài sinh tử điện nằm ở trung tâm của khu vực hạch tâm không tính là khó tìm bốn người sóng vai nhau phi hành về phía trung tâm không biết có phải vận khí của ba người tần thiên hùng quá kém hay không hay là do vận khí của diệp trần tốt lên mà đi được khoảng chừng năm dặm bốn người gặp được hai đầu cao dai u hồn hung linh và ba đầu cao dai hung linh tự bạo ngoại trừ diệp trần và tần thiên hùng ra thì hai người khác bị mọt hung linh u hồn xuyên thấu thân thể một người bị hung linh tự bạo tạc chết chính vì tình huống phát sinh bất ngờ làm cho diệp trần không kịp thời cứu viện tình huống lần này và lần trước khác nhau lần trước không có nhiều cao dai hung linh hội tụ cùng một chỗ như vậy sắc mặt tần thiên hùng xấu xí nói cẩn thận diệp trần nhắc nhỏ đối phương sinh tử điện là một tòa đại điện có hai màu hắc bạch đan sen vào nhau quy mô cực kỳ khổng lồ liếc mắt nhìn cũng không thể nào thấy được biên giới của cung điện tòa cung điện này dường như giống một thành phố lớn trước cửa lớn của sinh tử điện có một cái sân rộng tụ tập không ít thanh niên cường giả thanh niên cường giả có thể ở lại khu vực hạch tâm lại có thể đến trước sinh tử điện tự nhiên không tầm thường tất nhiên tất cả đều là tinh anh trong tinh anh cường giả trong cường giả huyết thiên đại lục có bảy người phân biệt là tượng thiếu xà thiếu ưng thiếu bất tử ma thiếu thiết cùng tôn lam sơn my cùng với lệnh hồ dực thiên kiếm đại lục có sáu người trong đó có ba người kiếm trận hậu cự kiếm hầu đoản kiếm hầu bên phía chân linh đại lục nhân số nhiều hơn có la thiên kỳ hải nhược bạch vô tuyết lục thiếu du hạ hầu tôn tiêu sở hà độc vô tuyệt đạm thái minh nguyệt sở trung thiên yến phượng phượng tổng cộng có m ộ ư ơ i người ngoại trừ ba đại lục lớn ra thì còn có người ở hải ngoại cũng có chừng m ộ ư ơ i người mà trong đó cũng có hai người quen biết với diệp trần là tiểu nguyệt linh sương của nguyệt băng tâm một người là đại thái tử vương thái của hắc thủy liên minh nhiều cường g i ả như vậy sắc mặt vương thái có chút khó coi thanh niên cường giả trước của sinh tử điện cũng là người có vận khí tốt không có gặp phải nguy hiểm gì lớn nhưng cũng có nhiều người dựa vào một thân thực lực sông pha mà tới có mấy người khiến cho vương thái phải cảm thấy sợ hãi tỷ như tượng thiếu của huyết thiên đại lục thanh niên vân s a m của thiên kiếm đại lục la thiên của chân linh đại lục ba người này luận tu vi đều là sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong khí thức rất kinh khủng quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên không biết diệp trần có đến hay không lấy tiềm lực của hắn muốn xông vào khu vực hạch tâm không khó chỉ là sợ hắn đụng phải một ít siêu cấp cường giả bị giết chết nguyệt linh sương có thể đi tới sinh tử điện vận khí chiếm phần lớn nàng tự nhiên sẽ không hoài nghi tiềm lực của diệp trần chỉ là trong sinh tử bí cảnh không chỉ cần có thực lực cao mà còn cần một điểm vận khí vận khí không tốt đụng phải những thiên tài đứng đầu bảng dự khuyết sinh tử cảnh chính là lành ít giữ nhiều hưu phía sau nhóm thanh niên thiên tài huyết thiên đại lục có một đạo thân ảnh được bao phủ bởi quang diễm bay tới với tốc độ cực nhanh loáng thoáng có thể nhìn ra đó là một nữ tử ân ánh mặt mọi người nhìn tới thế nhưng trong lòng bọn họ lại không có một ai có thể nhận ra người đang tới là ai đương nhiên ngoại trừ một người là nàng vương thái l ư ớ t mắt nhìn nữ tử đang phi hành đến con mắt híp lại tiến nhập vào trong sinh tử bí cảnh hắn đã đụng phải nữ tử này hơn nữa còn bị nàng mạnh mẽ khi nhục trong lòng hắn tự nhiên để lại ấn tượng sâu sắc cứ nhiên lại từ phía trên đám người huyết thiên đại lục bay qua chỉ sợ sẽ gặp phải đau khổ vương thái lạnh lùng cười hạ xuống cho ta xa thiếu mặt mày dài nhỏ tính cách âm lãng phía sau lưng hắn xuất hiện một hư ảnh c ử u đầu xa hư ảnh c ử u đầu xa cao tới trăm trượng trong đó có một cái đầu rắn mọc sừng trông rất dữ tợn đánh về phía đạo quang diễm kia phanh bên trong quang diễm từ tĩnh để lộ một tay ra ngoài nắm lên chiếc sừng trên đầu hắn cố sức rút ra nhất thời ngay cả gốc rễ của chiếc rừng cũng bị nhổ ra khỏi đầu nó lực đạo kinh khủng lan truyền từ đầu rắn xuống thân thể của nó hơn nửa thân thể bị nghiền nát kinh khí cường đại long trời lở đất phóng xạ bay ra ngoài nữ tử này là ai thật mạnh xà thiếu cũng không ngăn được nàng mọi người lấy làm kinh hãi ở trước mặt mọi người mặt mũi bị mất hết xà thiếu cảm thấy tức giận nhưng hắn cũng không dám xem thường tử tĩnh nữa c ử u đầu xà mỗi một đầu đều có một năng lực đặc biệt đầu xà có sừng vừa bị nổ tan nát kia là đầu xà có lực lượng lớn nhất ở huyết thiên đại lục ngoại trừ tượng thiếu ra không có bất kỳ ai dám cùng với đầu xà có sừng này đối diện trực t i ế p thế nhưng đối mặt với t ử tĩnh c ư nhiên lại không đỡ được một chiêu tiện tay của nàng từ đó có thể thấy được thực lực của t ử tĩnh kinh khủng đến mức nào phong vũ lôi băng xà thiếu quát một tiếng hư ảnh c ử đầu xà ở phía sau có bốn đầu rắn lao tới phun về phía t ử tĩnh phong nhận thủy cầu lôi điện cùng băng xương Bốn b năng lượng phân loại i ệ trên õ ràng. trọng tránh r là cường giả có cảnh giới sinh tử huyền quan đệ tam trọng gặp phải, cũng phải tránh nuôi ba thước, không giả giới gặp Cho có thước, phải, phải Phá. dù dám đón tử tam t ba đệ đỡ. Phá. Trên người tử tĩnh quang diễm hoàng kim phun ra mái tóc dài bay lượn trong gió một quyền đánh tới không gian chấn động xuất hiện mấy cái lỗ hổng đen kịt một tiếng nổ kinh thiên vang lên bốn loại năng lượng được tử tĩnh xuất ra liền quay trở về lực lượng thật cường đại bên phía huyết thiên đại lục mọi người đều nghị luận nhất là tượng thiếu ánh mắt sáng ngời hắn và hổ thiếu khác nay trong cơ thể hắn có huyết mạch chiến tượng đã phản tổ thành công cùng với tổ tiên thượng cổ chiến tượng hoàn toàn giống nhau trời sinh lực lượng lớn vô cùng một quyền đánh ra vượt xa trăm vạn cân mà lực lượng của từ tĩnh cũng khiến cho bản thân hắn thấy cái mình thích mà thèm chiến tượng bộ tộc của ta tôn trọng lực lượng lực lượng chính là tất cả lực lượng của nữ tử này không phải chuyện đùa hơn nữa tựa hồ còn là yêu thú trong lòng tượng thiếu nổi lên một điểm tâm tư ánh mắt nhìn về phía từ tĩnh không rời hiện tại nhìn ngươi làm sao có thể ngăn cản được ta xà thiếu đam lao phải theo lao bản thân hắn có điểm hối hận khi đã trêu chọc từ tĩnh làm chim đầu đàn nếu như đã xuất thủ thì không được bỏ dở nửa chừng bằng không người khác còn tưởng rằng bản thân hắn sợ đối phương thân thể lại một lần nữa đứng lên xà thiếu hướng tới từ tĩnh phát động ra thế công mãnh liệt hư ảnh cử đầu xà thật lớn phía sau chín đầu rắn đồng thời vũ động khiến cho không gian xung quanh cũng phải dao động theo từ đầu rắn sở hữu một năng lực đặc biệt hoặc là đánh hoặc là phun ra năng lượng thuộc tính các loại hoặc là mở miệng rộng sản sinh ra hấp lực và lực ràng buộc không gì so sánh được ở trong bách thú cử đầu xà cũng được xếp vào hạng đầu trong cơ thể xà thiếu tuy chỉ có hơn phân nửa huyết mạch của cửa đầu xà thuộc về bán yêu thế nhưng ngộ tính của hắn còn vượt xa yêu thú điều này khiến cho chiến lực của hắn cường đại lên rất nhiều không thua kém gì những yêu thú cường đại khác bằng không hắn cũng không có khả năng cùng với tượng thiếu tranh phong kẻ tám lạng người nửa cân thình thịch thình thịch thình thịch quang diễm hoàng kim từ bên ngoài cơ thể tử tĩnh sản sinh ra khí lực cường đại đến mức tận cùng một quyền một cước của nàng không chỉ sản sinh ra uy năng vô cùng mà còn nhanh như thiểm điện thế công của xà thiếu mặc kệ cường đại đến mức nào cũng không thể nào đột phá phòng ngự bên ngoài của tử tĩnh ngược lại hắn bị tử tĩnh liên tục đẩy lui về phía sau cước bộ đứng không vững quá cường đại mọi người xung quanh nhìn cuộc chiến không khỏi líu lưỡi xà thiếu là ai chính là người đứng thứ năm trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh có thể nói người có thể sánh vai cùng hắn cũng đều đã xuất hiện ở đây mà tử tĩnh rất rõ ràng là một người mới nhìn qua cũng chỉ có bộ dáng hơn hai mươi tuổi c ư nhiên có thể đánh cho xà thiếu chật vật như vậy người tiếp một quyền của ta quang diễm hoàng kim bạo phát trong tiếng quát của tử tĩnh một quyền hướng về phía xà thiếu chốc lát sau bầu trời tối sầm xuống hỏa tinh lóe ra giống như ngân hà trong ngân hà đen kịt khó lường một viên tinh cầu tan biến vị trí tan biến chính là vị trí của xà thiếu dừng lại cho ta mí mắt xà thiếu điên cuồng nhảy lên nguy hiểm đang hiện ra trước mắt chỉ thấy song trưởng hắn giao nhau ngăn cản trước ngực và đầu cùng lúc đó hư ảnh cừu đầu xà ở phía sau chín đầu rắn đ a n vào cùng một chỗ đồng dạng c h e chắn trước người xà thiếu hình thành một tấm lá chắn thật lớn thủ hộ cho xà thiếu quyền pháp có dị tượng quá mức bá đạo hư ảnh cừu đầu xà tầng tầng bị nghiền nát cuối cùng hộ thể chân nguyên của xà thiếu cũng bị nghiền nát s o n g trưởng xà thiếu giao nhau lập tức t r u y ề n đến một cỡ lực lượng vô cùng lớn cỗ lực lượng này vượt xa khả năng cực hạn của xà thiếu không thể nào chống đỡ được chân hắn bám chặt vào mặt đất lướt nhanh về phía sau phụt trượt dài đủ m ư ờ i dặm thân hình xà thiếu mới ổn định trở lại hắn phun ra một ngụm tiên huyết sắc mặt vô cùng ảm đạm xà thiếu bại ra đầu vương thái tê dại trong lòng hắn thầm may mắn hay trước đó không có đi trêu chọc đối phương bằng không hắn cũng không ngăn cản được một quyền của nàng dù sao bản thân thực lực của hắn còn kém x a thiếu không ít đánh bại xà thiếu từ tĩnh trực tiếp bay về phía thanh niên cường giả chân linh đại lục là người của chân linh đại lục la thiên giật mình đám người độc cô tuyệt cũng phải nhíu mày lúc nào chân linh đại lục lại có một thiên tài yêu nghiệt như vậy hơn nữa thoạt nhìn so với người khác còn mạnh mẽ hơn chí ít độc cô tuyệt và sở trung thiên cũng không có tự tin chiến thắng đối phương la thiên chân linh đại lục của ngươi cũng không tệ lắm có thể xuất ra được một siêu cường giả như vậy chỉ là hình như ngươi không có nhận biết nàng tượng thiếu đối với việc t ử tĩnh có thể đánh bại xà thiếu ít nhiều có điểm kinh ngạc chỉ là hắn tự tin bản thân hắn phản tổ thành công sẽ không thua bất luận kẻ nào kể cả la thiên la thiên đạm nhiên cười tượng thiếu siêu cường giả của chân linh đại lục ta có rất nhiều có cơ hội ngươi nên kiến thức một chút vậy sao ta đây mỏi mắt mong chờ tượng thiếu không để ý đến lời nói của la thiên chẳng nhẽ những thiên tài mới của chân linh đại lục mỗi người đều có thực lực tương đương xà thiếu đừng nói dỡn bên phía thiên kiếm đại lục thanh niên vân sam cười nói sinh tử điện chuẩn bị mở cửa một lát nữa một khối sinh tử lệnh bài chỉ có thể cho bốn người đi vào lát nữa có hung linh đỉnh dai chạy ra phương án phân phối từ ngay lúc này hẳn là không có sớm miễn cho đến lúc đó lại xảy ra tranh chấp không đáng có đơn phương nhất mã hầu như không có ai có thể đánh chết được hung linh đỉnh giai muốn đánh chết một đầu hung linh đỉnh giai phải liên thủ giống như sinh tử điện mở ra lần trước gặp phải hung linh đỉnh giai giết chết hung linh đỉnh giai là có thể đoạt được sinh tử lệnh bài tinh kiếm hậu người nói nên phân phối như thế nào tượng thiếu phản vấn tinh kiếm hậu thân là người đứng đầu trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh cũng là người đứng đầu thập kiếm ở thiên kiếm đại lục một thân thực lực thâm bất khả chắc là thanh niên cường giả mà tượng thiếu k i ê n kỵ nhất tinh kiếm hậu nói như vậy đi chúng ta gồm ba đại lục tính là ba đội hình hải ngoại tính là một đội hình bốn đội hình sẽ thay phiên nhau lần lượt tiến lên bắt đầu từ chân linh đại lục đi tốt ta không có ý kiến la thiên gật đầu ta cũng không có ý kiến tượng thiếu cũng gật đầu đồng ý bốn đội hình lớn tự chiếm cứ một phương vị lặng lẽ chờ đợi trên sân rộng đột nhiên truyền đến một trận giao động không gian khó chịu một hung linh hình người trên đầu mọc một chiếc sừng hiện ra h u n g linh hình người ngửa mặt lên trời rít gào khí tức hung tần đáng sợ được phóng ra hướng tới bốn phương tám hướng cho dù là tinh kiếm hậu tượng thiếu cùng với la thiên cũng cảm thấy áp lực cực lớn nếu như liễu vô kiếm ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra đầu hung linh đỉnh dai này chính là đầu hung linh đã đánh chết hắn hiện tại cư nhiên từ viễn phương truyền tống tới xuất hiện ở trước sinh tử điện mọi người đừng lưu thủ liên thủ đánh chết nó la thiên hét lớn một tiếng là người phát động công kích đầu tiên những người khác cũng không dám chậm trễ đều xuất ra tuyệt chiêu của bản thân cả từ tĩnh nữa thì chân linh đại lục có tổng cộng m ộ ư ơ i một người mỗi người ai đều là thiên tài tuyệt đỉnh liên thủ công kích uy lực cực lớn cho dù là hung linh đỉnh giai cũng không đỡ được chỉ trong vài lần chớp mắt hung linh hình người đã bị đánh nát một khối sinh tử lệnh bài xuất hiện rất nhanh đầu hung linh đỉnh giai thứ hai được truyền tống tới dựa theo ước định trước đó đầu hung linh đỉnh giai này đến lượt đội hình hải ngoại công kích đội hình hải ngoại tuy nhân số kém chân linh đại lục nhưng dưới sự liên thủ của bọn họ cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết đầu hung linh đỉnh giai này đoạt được một khối sinh tử lệnh bài kế tiếp đó là huyết thiên đại lục và thiên kiếm đại lục một vòng kết thúc từng đội hình đều có khối sinh tử lệnh bài đầu tiên cho mình có thể giúp cho bốn người tiến nhập vào trong sinh tử cảnh ba đội hình chỉ thiếu một khối còn chân linh đại lục còn thiếu hai khối quá dễ dàng nguyệt linh s ư ơ n g cảm thán nàng trước đó đã gặp phải hung linh đỉnh giai sợ đến mức chạy chối chết hiện tại hung linh đỉnh giai đơn giản bị giết dễ dàng như vậy căn bản không tốn bao nhiêu khí lực có thể nói bốn đội hình ở đây đội hình ở chân linh đại lục là đứng đầu mà bốn thanh niên siêu cường giả đứng đầu cũng là người dẫn dắt bốn đội hình đợt thứ hai kết thúc bốn đội hình lại có được một khối sinh tử lệnh bài nữa chúng ta còn thiếu một khối trong lòng la thiên thầm nghĩ diệp trần vì sao còn không có đến sinh tử điện một khi mở ra hung linh đỉnh giai sẽ không xuất hiện nữa lẽ nào hắn đã bị đánh chết hay là bị chết trên tay của hung linh đỉnh giai kỳ hải nhược có gặp qua diệp trần biết được thực lực của diệp trần rất mạnh trong số thanh niên cường giả ở đây người có thể so với hắn không có được m ộ ư ơ i người ngoại trừ kỳ hải nhược r a cũng có mấy người trong đầu hiện lên hình ảnh của diệp trần tỷ như độc cô tuyệt sở trung thiên t ử tĩnh còn có đám người lam sơn mi xuất hiện rồi Nhãn tỉnh、La、Thiên sáng lên, trong tầm mắt xuất hiện một đầu hung linh đỉnh dai. Sát, Người ở chân linh không tình nào. tĩnh, trung thiên là không chút Chỉ thủ. tầm mắt xuất một Sát! một tử tuyệt xuất La lục lưu là dai. đại sở đầu độc ở có cô có và bởi ọ họ n không muốn nhanh chóng giải quyết đầu hung linh đỉnh dai này. hồ tựa quyết dai giải đầu b vậy mà đầu hung linh đỉnh g a i này cũng phải trải qua một hồi chém giết thì đội hình chân linh đại lục mới giết được sinh tử điện mở ra người không tới kịp sẽ mất đi cơ hội tiến nhập vào trong sinh tử điện sinh tử điện có một quy tắc tồn tại đặc biệt mặc dù chân linh đại lục người đông thế mạnh tuy có vài người không ra tay nhưng vẫn có thể diệt sát được đầu hung linh đỉnh g a i này thời gian non nửa chém trà nhỏ trôi qua một khối sinh tử lệnh bài xuất hiện trong đầu la thiên suy tư nhìn về phía ba người không xuất thủ hắn chỉ biết than thầm một tiếng hát xì đại môn sinh tử điện chậm rãi mở ra trên sân rộng hung linh đỉnh g a i không còn xuất hiện nữa chúng ta đi vào người của huyết thiên đại lục dẫn đầu đi vào sinh tử điện trước hai khối sinh tử lệnh bài cũng theo đó mà biến mất sau đó mà thiên kiếm đại lục và hải ngoại chúng ta cũng vào đi thôi la thiên đi đầu nói không còn kịp rồi độc cô tuyệt có chút thất vọng kỳ thực ba khối lệnh bài đủ để cho m ộ ư ơ i hai người đi vào chân linh đại lục có m ộ ư ơ i một người nếu như diệp trần tới kịp thì vẫn còn cơ hội tiến vào cuối cùng là tử tĩnh trước khi tiến vào nàng quay đầu nhìn thoáng qua phía sau rồi mới bước vào ba khối sinh tử lệnh bài cuối cùng biến mất không thấy đâu một khối sinh tử bệnh bài chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định vượt qua thời gian này khối sinh tử lệnh bài kia sẽ bị thu hồi không xong chúng ta tới chậm xa xa có hai đạo thân ảnh bay vút đến người vừa nói là tần thiên hùng chưa chắc diệp trần lấy từ trong chữ vật linh giới ra một khối sinh tử lệnh bài cái gì n g ư ơ i có sinh tử lệnh bài tần thiên hùng kinh ngạc hắn tựa hộ gần như a khẩu tần thiên hùng nhìn thấy sinh tử lệnh bài giật mình ánh mắt dị thường nhìn về phía diệp trần mà diệp trần cũng không thèm để ý đến biểu hiện của tần thiên hùng lúc này hắn ném sinh tử lệnh bài vào đại môn sinh tử điện đại môn sinh tử điện đã mở ra có một tàng năng lượng cháo hắc bạch đan sen vào nhau sinh tử lệnh bài dán lên năng lượng cháo năng lượng cháo lập tức mở ra một lỗ hổng đi chúng ta đi vào diệp trần lắc mình tiến vào trong sinh tử điện diệp trần này nhất định sẽ khiến cho cả thiên hạ phải khiếp sợ tần thiên hùng tuy rằng không có hỏi diệp trần từ đâu mà có sinh tử lệnh bài nhưng hắn biết muốn có sinh tử lệnh bày thì chỉ có hai cách một là cùng với những người khác liên thủ đánh chết một đầu hung linh đỉnh giai hai là một mình một người đánh chết một đầu hung linh đỉnh giai khả năng trước rất khó xảy ra vì ở trong sinh tử bí cảnh mọi người rất khó gặp được nhau để liên thủ giết chết hung linh đỉnh giai vừa tiến vào sinh tử điện lập tức có tới m ộ ư ơ i hai ánh mắt nhìn về phía diệp trần chủ nhân những ánh mắt này đều là những thanh niên cường giả tuyệt thế ánh mắt như đao như kiếm cho dù là diệp trần cũng không thể bỏ qua về phần tần thiên hùng thân thể khẽ run rẩy thiếu chút nữa không chịu đựng được diệp trần diệp trần người cuối cùng cũng tới diệp trần đã lâu không gặp diệp sư đệ diệp trần thật giống như một minh tinh siêu cấp trở thành đối tượng để mọi người nhìn chăm chú tần thiên hùng thân là một trong thất kiệt của chân linh đại lục theo lý thuyết cũng được coi là có danh tiếng thế nhưng giờ khác này hắn trở thành một người mà không ai quan tâm đến hắn đi theo phía sau diệp trần hầu như không có ai để ý đến hắn dường như mọi người bỏ qua sự tồn tại của hắn chuyện được đọc bởi kênh haleji audio người này là ai vì sao lại nhận được sự quan tâm như vậy kỳ quái một tân nhân vì sao được hoan nghênh như vậy người của huyết thiên đại lục và thiên kiếm đại lục không thể nào giải thích được kiếm trận hậu cự kiếm hầu cùng với đoàn kiếm hầu nhìn thấy diệp trần xuất hiện thần sắc bị kiềm hãn kiếm trong mắt kiếm trận hậu hiện lên hàn quang cự kiếm hầu và đoàn kiếm hầu thì cực kỳ kiêng kỵ thực lực của diệp trần bọn họ đã tận mắt chứng kiến bọn họ đối với diệp trần cũng rất quan tâm nhưng lại chưa có phát giác ra được điểm kỳ quái lấy thực lực của diệp trần không có khả năng không có được một chút danh khí được rồi hắn vào bằng cách nào không có sinh tử lệnh bài là không thể nào tiến nhập vào trong sinh tử điện lẽ nào hắn có thực lực đánh chết được hung linh đỉnh giai không có khả năng hẳn là cùng với những người khác liên thủ đánh chết một đầu hung linh đỉnh giai ngươi không thấy bên cạnh hắn còn có một người sao ân p h ò n g chừng người liên thủ cùng hắn không ít chỉ là cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ sống sót hầu như tất cả mọi người đều không tin diệp trần có thực lực có thể một mình đánh chết hung linh đỉnh dai hoặc nói là bọn họ không muốn tin tưởng trong lòng liền cấp ra một cái lý do hợp lý để thuyết phục bản thân thanh âm phía trước không khiến cho vẻ mặt của diệp trần biến sắc thanh âm mềm mại cuối cùng của một người lại khiến cho tâm linh diệp trần run lên ánh mắt hắn hơi đảo qua đoàn người cuối cùng rơi trên một người có tướng mạo xinh đẹp thần thái an tĩnh nhìn lên người nữ tử này tử tĩnh thời gian xa cách nhiều năm hai người rốt cuộc cũng có ngày gặp lại ánh mắt tử tĩnh cũng nhìn về phía diệp trần bốn mắt nhìn nhau ánh mắt của hai người trước và nay khác nhau rất nhiều trong ánh mắt của tử tĩnh không có chút khí phách nào thay vào đó là sự mềm mại còn có chút mừng rỡ trên mặt hiện lên dáng vẻ tươi cười diệp trần đi về phía tử tĩnh tử tĩnh sư tỷ diệp trần có thói quen xung hô với tử tĩnh là tử tĩnh sư tỷ điều này đại biểu cho lòng hắn không hề thay đổi không đợi đối phương nói gì hắn đột nhiên ôm nàng vào trong lòng thân thể mềm mại của đối phương nhu thuận giúp vào trong lồng ngực của hắn ánh mắt tử tĩnh không khỏi bất ngờ trên mặt hiện lên một tia đỏ ứng điều này mọi người ở bên trong sinh tử điện sợ ngây người phải đến nửa ngày mọi người mới hoàn hồn trở lại vốn là một thiếu nữ x i n h đẹp cưỡng hãn thực không ngờ lại là nữ nhân của diệp trần điều này làm cho rất nhiều người có tham niệm hoàn toàn thất vọng tượng thiếu hử lạnh một tiếng nắm chặt nắm tay lại hắn tuy rằng lần đầu tiên nhìn thấy từ tĩnh nhưng trong lòng đã coi từ tĩnh là nữ nhân của mình diệp trần ôm từ tĩnh để cho hắn cảm giác được trái tim mình đang đau đớn yến phượng phượng đây là bạn gái của diệp trần ta vì sao nghe nói bạn hắn của hắn là một người của bộ tộc m a nhân mà kỳ hài nhược hỏi yến phượng phượng yến phượng phượng không xác định nói hẳn là cả hai đều là bạn gái của hắn đi nàng cũng chưa từng thấy từ tĩnh t ử tĩnh từ rất sớm đã được long vương đưa đến long thần thiên cung chỉ có người của nam chắc vực mới có thể biết được một ít tin tức về nàng nguyên lai、like、là như vậy diệp trần này cũng có số đào hoa đó chứ ngươi không phải là cũng có tâm tư đối với diệp sư đệ đó chứ ngàn vạn lần không nên có lỗi với phong phiêu linh sư huynh nha ngươi nói cái gì ôm chặt lấy t ử tĩnh diệp trần phát hiện tưởng niệm của mình đối với t ử tĩnh rất là chân thật hai người nhận thức nhau sớm hơn mộ dung khuynh thành ngoại trừ mộ dung k u y n thành ra từ tĩnh là người hiểu hắn nhất thở dài một hơi từ tĩnh nhẹ giọng nói diệp sư đệ ta còn tưởng rằng ngươi sẽ quên ta chứ vì sao thời gian trôi qua để hai người đối với đối phương có sự tưởng niệm vô cùng nồng đậm trước đây hai người còn giấu kín tâm tư của bản thân khi gặp nhau không có làm ra cử động gì khác người chỉ là hiện tại tất cả giống như nước chảy thành sông rất tự nhiên không có gì có thể ngăn chở được hai người đến với nhau diệp trần buông từ tĩnh ra tỉ mỉ đánh giá đối phương nhiều năm không thấy từ tĩnh không có nhiều thay đổi chỉ có một cỗ anh khí đặc biệt của nữ tử điều khiến cho diệp trần cảm thấy kỳ quái là khí lực trong cơ thể từ tĩnh có điểm đặc thù khí lực trong cơ thể nàng không giống như khí lực trong cơ thể nhân loại rèn đúc ra có phần giống như yêu thú nhưng mà yêu thú tầm thường không thể nào có được khí lực đặc biệt như vậy khi hai người ở gần cùng một chỗ long lực trong cơ thể diệp trần bắt đầu r ụ c dịch từ tĩnh tự hồ nhận ra diệp trần nhìn ra chút gì diệp sư đệ kỳ thực ta không phải là nhân loại ta cũng đã đoán được một ít diệp trần trước đó có nghe qua thân thế của tử tĩnh nàng nói lúc đầu ký ức của nàng chỉ bắt đầu từ năm một ư ơ i tuổi trước m ộ ư ờ i tuổi thì trống rỗng đến khi long vương và diệp trần tiếp xúc nhau có quan sát qua tử tĩnh có thể diệp trần không biết được lai lịch đặc thù của tử tĩnh nhưng sau khi gặp lại thấy nàng biến hóa như vậy nhiều ít có thể đoán ra được một chút ta là người của long tộc tử tĩnh đem bí mật của bản thân nói cho diệp trần long tộc Trái tim、Diệp、Trần trong thể Thảo Trần trong thể trừ thuần khiết toàn rung rục ra giác á khác á Diệp ngươi Diệp Ngoại đại bội. cảm mình Mức dịch. gấp động. Như long nào long long còn long Long lượng long. Long hoàn long cường đại của nó càng lớn hơn được độ khí vậy lực là lực. lực lực lực. lực là lực lực lực. cự cơ cơ có của của ân ta là tộc nhân của long tộc hoàng kim cự long khí lực mà ta tu luyện ra còn được gọi là hoàng kim long lực bởi vì nguyên nhân đặc thì khi ta mới sinh ra đời đã chuyển hóa qua hình thái nhân loại sau đó vẫn ngủ say mãi đến m ộ ư ơ i năm sau ta mới được dưỡng phụ mẫu tình được lúc đó ta và những người khác giống nhau sống một cuộc sống bình thường t ử tĩnh nhẹ nhàng nói mặc kệ ngươi là nhân loại hay là hoàng kim cự long ta chỉ cần biết ngươi là t ử tĩnh sư tỷ là tốt r ồ i trong lòng diệp trần không có một chút bài xích ầm ẩm, ẩm long bên cạnh chỗ mọi người đang tụ tập có một cái mật thất thật lớn xuất hiện mật thất hình lập phương từ dưới đất mọc lên cao cả chục trượng phía trước mật thất đột nhiên xuất hiện một tấm bia đá trên đó có khắc ghi tên của ba mươi sáu người trên đó ở đây có không ít người được liệt trong số đó chỉ có điều bài danh không giống nhau mà thôi đây là danh sách bảng dự khuyết sinh tử cảnh lần trước có người thốt ra trên tấm bia đá bài danh thứ nhất cùng thứ nhì không có mặt tinh kiếm hậu bài danh thứ ba la thiên thứ tứ tượng thiếu thứ năm kiếm trận hậu thứ sáu xả thiếu thứ bảy ngoài ra còn có phong phiêu linh kỳ hải nhược tần thiên hung phách kiếm hầu hổ thiếu ẩm、um, ẩm、um. lại có một tấm bia đá rơi xuống trên một mảnh đất trống mọi người đối với sinh tử bí cảnh điều hiền rất rõ biết đây là bia đá sinh tử còn có chút lực lượng kỳ dị chỉ cần ở trên đó khắc tên mình lên thì có thể biết được sinh mệnh khí thức trong cơ thể nhiều ít như nào tấm bia đá sẽ căn cứ theo sinh mệnh khí thức cường đại nhiều ít mà tính thứ tự xếp hạng lần đầu tất nhiên chỉ có tính tham khảo mà thôi còn phải thông qua quy tắc bài danh chân chính nữa người đầu tiên đi tới là một thanh niên cường giả của hải ngoại thế nhưng đến người thứ hai và thứ ba đi lên sinh mệnh khí t ứ c của gã thanh niên đầu tiên đi lên trở nên nhỏ yếu nhất theo như diệp trần biết sinh tử bia đá này căn thứ theo cảnh giới tu vi và sinh mệnh của bản thân mà tiến hành xếp hạng tỷ như hai người vừa lên đều là nhân loại cảnh giới cao tự nhiên sinh mệnh khí t ứ c cao đồng dạng một người là yêu thú mà một người là nhân loại dưới tình huống cảnh giới tương đương thì thông thường sinh mệnh khí thức của yêu thú cao hơn rất nhanh đã có mười mấy người đi tới ta thử xem diệp trần đi về phía trước dùng chỉ lực khắc tên mình lên trên tấm bia đá bá hai chữ diệp trần vừa mới xuất hiện lập tức chạy lên bài danh đệ nhất d ì sinh mệnh khí thức cũng rất cao phía dưới có tới mười mấy yêu thú có cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhị trọng sinh mệnh khí thức còn thua cả hắn không ít người lộ ra vẻ ngoài ý muốn Lệnh cũng hồ dực điều tới, thứ đạt thú, thế.、Kế、tiếp, ngoại trừ bất tử ma thiếu, tinh kiếm hậu và sở trung thiên thanh hết. tiếc, nhất trước Trần. giới bài phải chiếm ngoại kiếm gia niên giả bài Diệp i ngay danh cũng không hắn cũng không cảnh cũng không như cường lên Đáng danh vẫn như ba sao ma của yêu cả có được. có là và là Dù hậu hầu Kế đã đệ đ ưu sở này làm cho rất nhiều người không giải thích được phải biết rằng la thiên và thiết cùng tôn đều là cường giả sinh tử huyền quan đệ tam trọng tất cả bọn họ cũng là nhân loại nhưng không có được sinh mệnh khí thức cường đại như diệp trần diệp trần này chỉ sợ không đơn giản như vậy la thiên t h ẩ m nghĩ ghê tởm sinh mệnh khí t ứ c vậy mà còn cao hơn cả ta vương thái lúc trước thực sự tự tin có thể nhắc tay một cái là giết chết được diệp trần hiện tại dĩ nhiên sinh mệnh khí t ứ c của hắn không bằng được người ta điều này khiến cho vương thái khó có thể tiếp thu được nhất định là tu luyện thủ đoạn bảo mệnh nào đó có thể khiến cho sinh mệnh khí t ứ c cao hơn thường nhân chỉ là bảo mệnh cũng không tính là chiến lực vương thái cũng không quên trên người diệp trần có rất nhiều chân nguyên thủy tinh những thứ này đều là tài vật của hắc thủy liên minh tinh kiếm hậu lên rồi lấy tu vi cảnh giới của tinh kiếm hậu hẳn là đệ nhất đi dưới ánh mắt của mọi người tinh kiếm hậu đi lên bá bài danh thứ hai tinh kiếm hậu cũng không thể nào vượt qua được diệp trần có ý tứ tinh kiếm hậu thật không có tức giận trên mặt hiện lên một nụ cười nhạt yến phượng phượng đứng thứ ba thần s a công chúa s a nhược tình đứng thứ năm thanh niên cường giả hết người này đến người khác đều đi lên nhưng chưa có một ai có thể vượt qua diệp trần ta đến thử xem độc cô tuyệt đạm thai minh nguyệt bài danh cũng không được tốt lắm sở trung thiên có cương linh thể còn chưa có lên lần này bài danh của diệp trần thiếu chút nữa bị kéo hạ sinh mệnh khí tức của sở trung thiên vô cùng cường đại vài lần xông lên vị trí đệ nhất nhưng mà sinh mệnh khí tức của diệp trần cũng kiên trì mười phần giữ vững vị trí đệ nhất xà thiếu đã khôi phục thương thế hắn cười lạnh một tiếng hắn nghĩ bản thân mình đứng như nhất hẳn không là vấn đề cuối cùng bài danh của hắn là thứ ba dù sao lấy tu vi cảnh giới của hắn cũng siêu việt hơn rất nhiều người cảnh giới cũng s ơ m đạt tới sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong lại còn có phân nửa huyết mạch c ử u đầu xà đi tới trước tấm bia đá sinh tử xà thiếu nhanh chóng khắc tên mình lên bá đệ nhị sinh mệnh khí tức của xà thiếu cũng không thể nào vượt qua diệp trần trong lúc nhất thời ồ lên tiếng ồn từ bốn phía chuyện gì xảy ra những người khác không vượt lên trước còn có khả năng có lý do này lý do kia thế nhưng xà thiếu tu vi cảnh giới đã đạt tới sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong lại có phân nửa huyết mạch c ử u đầu xà theo lý thuyết hẳn là phải vượt lên trước lẽ nào diệp trần không phải là nhân loại khẳng định là nhân loại mọi người ở đây cũng không phải là người mù mọi người đối với kết quả này rất không giải thích được không có khả năng suy nghĩ trong đầu xà thiếu đầu tiên chính là tấm bia đá sinh tử đã xảy ra vấn đề hắc hắc xà thiếu xem ra nhiều năm như vậy ngươi cũng nên chuyên chú tu luyện đi bất tử ma thiếu nhích miệng cười đi tới tấm bia đá sinh tử khắc tên mình lên đó đệ nhất rốt cục cũng có người vượt lên trên diệp trần người đó chính là bất tử ma thiếu đứng đầu tứ ma của huyết thiên đại lục quả nhiên là do bất tử thân diệp trần thầm nghĩ trong lòng bất tử thân chính là năng lực cơ bản của vương giả sinh tử cảnh sở hữu bất tử thân sinh mệnh khí thức tự nhiên rất mạnh mà diệp trần lại có bất tử thân bất tử ma thiếu cũng có bất tử thân lúc này căn cứ theo tu vi cảnh giới mà bài danh cao thấp thấy bất tử ma thiếu vượt qua diệp trần mọi người cũng xác định được tấm bia đá sinh tử không có xảy ra vấn đề gì ngoài ý muốn sinh mệnh khí t ứ c của diệp trần đích xác rất mạnh đứng trên tuyệt đại bộ phận người ở đây cuối cùng chỉ còn lại có tượng thiếu và tử tĩnh là không có chắc thí lần trước sinh mệnh khí t ứ c của tượng thiếu đứng dưới bất tử ma thiếu lần này ai cao ai thấp còn chưa có biết được trong số những người ở đây bất tử ma thiếu chỉ kiêng kỵ ba người một người là tinh kiếm hậu một người là la thiên người còn lại chính là tượng thiếu trong ba người này bất tử ma thiếu lại kiêng kỵ nhất tượng thiếu bởi vì hai người kia tuy rằng rất mạnh nhưng cũng có một ngày chúng chiêu mà thụ thương duy chỉ có tượng thiếu có lực phòng ngự vô cùng đáng sợ chuyên môn khắc chế hắn thấy tượng thiếu bước lên đài chắc thí con mắt bất tử ma thiếu híp lại nếu như sinh mệnh khí t ứ c của tượng thiếu thấp hơn hắn như vậy lần này bất tử ma thiếu có nhiều hơn một phần nắm chắc chiến thắng tượng thiếu thậm chí còn có hy vọng tranh đoạt bài danh đệ nhất bảng dự khuyết sinh tử cảnh tượng thiếu rất thoải mái hắn biết rõ sinh mệnh khí t ứ c của mình có bao nhiêu cường đại lưu tên mình trên bảng sinh tử bá đệ nhất tượng thiếu vượt qua diệp trần vượt qua bất tử ma thiếu c h ễ m c chế h ệ ngồi ở vị trí thứ nhất xem ra lần này tượng thiếu có cơ hội tranh giành bài danh đệ nhất bảng dự khuyết sinh tử cảnh lần trước sinh mệnh khí t ứ c của bất tử ma thiếu đứng thứ nhất hiện giờ tượng thiếu lại siêu việt vượt qua tranh lệch chẳng phải càng lúc càng lớn không thể nói như vậy nói không chừng bất tử ma thiếu còn có thủ đoạn lợi hại hơn dù sao thì qua nhiều năm như vậy rất khó nắm chắc được đối phương có bao nhiêu tiến bộ ân có đạo lý sinh mệnh khí t ứ c cũng chỉ được dùng để tham khảo thôi mọi người đều nghị luận từ tính sư tỷ người đến đi diệp trần buông tay tử tĩnh để nàng đi lên chắc thí ân tử tĩnh gật đầu chậm rãi bước lên người khác không biết chứ diệp trần biết rất rõ sinh mệnh khí tức của tử tĩnh khẳng định là đệ nhất hoàng kim cự long đây chính là y ê u thú trong truyền thuyết của chân linh thế giới là một cự long chân chính truyền thuyết ở chân linh thế giới có nói không chỉ có cự long mà ngay cả á long đều là lông phượng sừng lân hay nói cách khác hoàng kim cự long chính là tồn tại vượt qua cả bách thú thượng cổ không ngoài dự đoán của diệp trần t ử tĩnh vừa khắc tên mình lên bia đá sinh tử liền đoạt ngay vị trí thứ nhất tên nàng mơ hồ phóng ra kim quang vô cùng thần thánh một màn này khiến cho rất nhiều người ngây ngốc mắt mở to miệng há hốc cả đám mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn về phía t ử tĩnh tựa hồ đang suy đoán thân phận của nàng ta đã phản tổ thành công vậy mà vẫn bị chèn ép tượng thiếu có thể biết t ử tĩnh không phải là nhân loại cũng khác hẳn với bất cứ yêu thú nào khác cũng tốt những nữ nhân kia không xứng với ta chỉ có như vậy mới đáng giá để ta theo đuổi về phần tiểu tử kia t ì m cơ hội đánh chết hắn sắc mặt tượng thiếu đằng đằng sát khí nhìn về phía diệp trần phía trước tấm bia sinh tử đột nhiên truyền đến một trận giao động không gian một bóng người không rõ xuất hiện bóng người này không hề thể hiện sắc thái biểu tình nào băng lãnh nói lần bài danh này vẫn giống như trước kia xếp hạng theo tích phân đối chiến mỗi một người đều phải chiến đấu với những người còn lại một lần thắng một trận sẽ có một điểm tích phân thua sẽ không có điểm cuối cùng người đứng đầu sẽ được thưởng cho ba viên sinh tử thạch thứ hai và thứ ba được thưởng cho hai viên sinh tử thạch từ thứ tư đến thứ m ộ ư ờ i thưởng cho một viên sinh tử thạch đệ nhất được thưởng ba viên sinh tử thạch thứ hai và thứ ba cũng có hai khỏa trên mặt diệp trần lộ ra bộ dáng tươi cười hiện tại hắn còn thiếu hai viên sinh tử thạch nữa là có thể đột phá lên sinh tử huyền quan đệ tam trọng một ngày đột phá lên sinh tử huyền quan đệ tam trọng như vậy hắn có thể nắm chắc chống lại vương giả sinh tử cảnh bình thường bắt đầu tích phân đối chiến bóng người không rõ biến mất t r ợ t bốn phía mật thất xuất hiện ba mươi sáu cái hắc động hấp lực của hắc động bắn ra vô cùng mạnh mẽ phân biệt hút từng người vào trong đó diệp trần và tử tĩnh cũng bị hút vào lần thứ hai xuất hiện diệp trần tới một căn mật thất nhỏ phía trước mật thất là một viên thủy tinh thật lớn xuyên thấu qua thủy tinh có thể nhìn thấy được bốn phía bên trong mật thất đúng lúc này trên tấm bia đá sinh tử hiện lên hai cái tên là huyết thiên đại lục lam sơn my và chân linh đại lục cự kiếm hầu ca bức tường trong mật thất mở ra hai lỗ hổng lam sơn my và cự kiếm hầu bước ra nguyên lai bên trong mật thất bức tường dường như được làm từ nham thạch nhưng tất cả đều là ngụy trang từ trong mật thất nhỏ nhìn ra có thể thấy rõ được những bức tường này do thủy tinh đặc thù chế tạo thành có thể nhìn ra ngoài nhưng không thể nào đi ra đại mật thất rộng chừng một cây số thực sự rất rộng lớn lam sơn my và cự kiếm hầu cách xa nhau vài trăm thước rằng coi nhau chết đi vũ khí của cự kiếm hầu là một thanh đại cự kiếm hắn rất nhanh tới gần lam sơn my cự kiếm giơ lên hướng tới lam sơn my chém tới kiếm khí như rồng đinh đao pháp của lam sơn my vô cùng bá đạo một đao liền đánh bay cự kiếm của cự kiếm hầu sau đó đao phong chém tới một tia sẹt qua đầu cự kiếm hầu tiên huyết văng khắp nơi lợi hại không hồ mà ma nữ đao lam sơn mi ma đao bí quyết của ma đao tông chính là đòn sát thủ trong cận chiến lam sơn mi có thể dùng hai đao giải quyết cự kiếm hầu điều này khiến cho không ít người kinh hô đáng sợ trong mật thất thân thể cự kiếm hầu ngưng tụ đứng lên lông tóc cũng không bị thương trong sinh tử điện không cần lo lắng tới việc tử vong trận chiến của hai người kết thúc trên tấm bia đá sinh tử hiện lên hai cái tên là độc cô tuyệt và ưng thiếu không biết thực lực độc cô tuyệt đã đạt tới trình độ nào rồi trong mật thất diệp trần nhìn chăm chú và o độc cô tuyệt tóc của đối phương bạc trắng cả người tỏa ra sát khí và lệ khí sắc bén phẳng phất giống như vì giết chóc mà sinh ra ứ n g kích trường không ứ n g thiếu căn bản không để độc cô tuyệt vào mắt hắn ở huyết thiên đại lục là cao cấp thiên tài cùng với lam sơn my được xưng mà yêu ma song tử tinh thiên phú cùng ngộ tính còn muốn vượt qua tượng thiếu và bất tử ma thiếu nếu như không phải mới hơn ba mươi tuổi so với tượng thiếu và bất tử ma thiếu nhỏ hơn một ư ơ i tuổi thì không biết chừng thanh niên đồng lứa ở huyết thiên đại lục lấy hắn vi tôn cũng nên năng lực thiên phú ẩn chứa yêu lực hùng ưng đánh về phía độc cô tuyệt thế đi nhanh như thiểm điện sinh mệnh khí tức của độc cô tuyệt tập trung lại một điểm sắc mặt độc cô tuyệt không lộ ra bất cứ biểu tình gì thương đao xuất ra khỏi vỏ một đao chém tới dầm yêu lực hùng ưng phân thành hai mảnh đao quang trắng bạch v ẫ n tiếp tục chém tới muốn đoạt lấy thủ cấp của ứng thiếu Ra đ ầ u ưng thiếu tê dại đây là đ a o pháp gì c ư nhiên có thể khiến cho hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng từ sâu thẳm trong linh hồn hét lên một tiếng thân thể ưng thiếu biến thành một đầu ưng thật lớn bay thẳng lên trời tránh được đ a o quang tránh được rồi động tác của ưng thiếu rất nhanh nhưng động tác của độc cô tuyệt còn nhanh hơn hắn đồng dạng nhảy lên cao chém ra đ a o thứ hai cười khúc khích một cánh của ưng thiếu bị đ a o này chém đứt máu chảy lênh láng đ a o thứ ba trước ngực ưng thiếu xuất hiện một cái động lớn đao quang xuyên thủng thân thể hắn đao pháp thật lợi hại đây là đao khách của chân linh đại lục lam sơn mi nhăn mặt đồng dạng là đao khách có hai người khiến cho nàng phải kiêng kỵ một là lôi linh vương một người là độc cô tuyệt nếu như nói lôi linh vương có đao pháp mở rộng hướng tới vô địch thì đao pháp của độc cô tuyệt chính là tuyệt vọng trận chiến thứ ba là tinh kiếm hậu và kỳ hải nhược ra chiêu đi tinh kiếm hậu hướng kỳ hải nhược thản nhiên nói nhanh như vậy đã gặp phải hắn kỳ hải nhược cảm thấy bất đắc dĩ lấy thực lực của nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của tinh kiếm hậu đương nhiên kêu nàng chịu thua là điều không có khả năng ngay cả bại cũng phải tranh tài một hồi hai tay tạo thành hình vòng tròn trước người kỳ hải nhược xuất hiện một đồng đỉnh chân nguyên thật lớn chân nguyên đồng đỉnh này xuất hiện tạo ra thanh thế mênh mông cuồn cuộn đây chính là thủ đoạn công kích độc hữu của đỉnh vương môn suy tinh kiếm hậu đứng bất động một chỗ Bảo kiếm trong tay một tinh thấu ít Tranh Tinh tinh nhất trong thanh thế vung lên, một điểm tinh quang xuyên thấu qua đồng đỉnh chân nguyên, xuyên qua ít hầu của kỳ hải nhược. Kỳ hải nhược bại. Quá lớn. Tinh kiếm hậu không hổ là tinh kiếm hậu. Hắn chính là đệ nhất kiếm khách trong thanh niên đồng lửa của chân linh thế giới. qua qua của lửa của hầu quá hậu hậu. lệch là là điểm kiếm kiếm kiếm Kiếm đệ hải hải bại. hổ khách kỳ Kỳ pháp của tinh kiếm hậu đã có rất nhiều người xem qua rồi kiếm pháp lợi hại chỉ là rốt cuộc có phải là đệ nhất k i ế m khách hay không thì còn quá sớm để quyết định sở trung thiên không phục nếu như muốn hắn chọn một người là đệ nhất kiếm khách thì chỉ có diệp trần tích phân đối chiến tiến hành rất nhiều sở dĩ nhanh là do tất cả mọi người đều xuất ra một bộ phận đòn sát thủ nghĩ nhanh một chút giải quyết trận đấu để người khác không nhìn ra được mánh khóe dù sao thì khi thực lực của hai người không cách biệt nhau lắm đòn sát thủ cuối cùng rất trọng yếu kỹ xảo chiến đấu của cá nhân cũng rất trọng y ế u muốn xử lý sự việc một cách công bằng là không có khả năng chỉ có thể do cá nhân lựa chọn sinh mệnh khí tức của t ử tĩnh rất cao bài danh đệ nhất không biết có phải trùng hợp hay không mà đối thủ của nàng là người có sinh mệnh khí tức thấp nhất kết quả có thể nghĩ tấm bia đá sinh tử chợt lóe lên diệp trần và đoàn kiếm hầu lên đài nhìn thấy đ ố i thủ của chính mình là diệp trần đoàn kiếm hầu thầm kêu không may hắn tình nguyện muốn giao thủ với diệp trần muộn một chút thực không nghĩ tới lại được gặp hắn ở ngay trận chiến đầu tiên chỉ cần chống đỡ một chiêu là được đoàn kiếm hầu cấp cho bản thân một mục tiêu cho trận chiến này chiến đấu bắt đầu suy chiến đấu kết thúc giữa mi tâm đoàn kiếm hầu xuất hiện một lỗ kiếm một trận chiến kết thúc quá nhanh nhanh đến nỗi nhiều người còn không có chuẩn bị sẵn sàng rất nhiều người muốn được nhìn thấy một hồi quyết đấu đặc sắc không gì so sánh được thế nhưng vừa mới lấy lại tinh thần thì trận đấu đã kết thúc một điểm dư vị cũng không có cái gì thế đoàn kiếm hầu cũng không phải dễ dàng bị đánh bại như thế chứ tốt xấu gì cũng phải kiên trì được đôi ba chiều mới phải tốc độ xuất kiếm của diệp trần mặc dù nhanh nhưng đại bộ phận người ở đây cho rằng đoàn kiếm hầu sơ ý bằng không lấy thực lực của đoàn kiếm hầu là thập kiếm của thiên kiếm đại lục không có khả năng ngay cả một kiếm cũng không tiếp được đoàn kiếm hầu khóc không ra nước mắt sơ ý cái rắm hắn thực sự không tiếp nổi một kiếm một kiếm này của diệp trần không chỉ nhanh hơn nữa lại không có quy tích chỉnh bản thân hắn muốn chống đỡ cũng không được mẹ nó cuối cùng cũng kết thúc tuy rằng có một điểm mất mặt nhưng những người khác chưa chắc đã sống tốt được ta đợi xem bọn hắn bị chê cười như thế nào người tự là như thế chính bản thân mình không được thì cũng hy vọng những người khác không được không đoạt được thì đạp đổ chính là đạo lý này kiếm thật nhanh người khác không nhìn ra môn đạo không có nghĩa là tinh kiếm hậu không nhìn ra môn đạo trong đám người ở đây ngoại trừ đoàn kiếm hầu ra thì chỉ còn mình hắn có thể hiểu được một kiếm vừa rồi của diệp trần có bao nhiêu đáng sợ có ý tứ rốt cuộc cũng có thể tìm được một người để ta đánh một trận đánh kiếm khách thực sự tinh kiếm hậu lộ ra bộ dáng tươi cười hiếm có thiên kiếm đại lục ngoại trừ tinh kiếm hậu và kiếm trận hâu là hai kiếm khách siêu cường ra thì còn có một thiên tài kiếm khách nữa chính là tuyết kiếm hầu bề ngoài của tuyết kiếm hầu cũng chỉ trên dưới hai mươi tuổi cùng với diệp trần và độc cô tuyệt không sai biệt lắm tuổi tác thực sự phòng chừng là trên ba mươi tuổi tướng mạo h ắ n cực kỳ thanh tú giống như một đại nam hài chỉ là khi tuyết kiếm hầu lên tràng có năm người ở thiên kiếm đại lục trong đó có cả tinh kiếm hậu cũng phải biến sắc hành động cũng phải cẩn thận thực lực của t u y ế t kiếm hầu cường đại đến mức nào đám người bọn họ không ai biết nhất là có sự tồn tại của sinh tử bí cảnh tu vi cảnh giới của t u y ế t kiếm hầu sẽ tăng lên rất nhiều như hổ thêm cánh vậy đối thủ của t u y ế t kiếm hầu là lục thiếu du cũng sử dụng kiếm hai người đứng cách xa nhau chừng trăm mét lục thiếu du một điểm cũng không dám sơ ý tuy trên người t u y ế t kiếm hầu không có tản mát ra bất kỳ kiếm thế nào nhưng thân là một kiếm khách hắn cảm nhận được thực lực của thuyết kiếm hầu tuyệt đối là thâm bất khả chắc cực kỳ đáng sợ dường như là một hồ nước sâu nhìn không thấy đáy toàn trường im ắng hai người cũng không có ai xuất thủ trước thời gian trôi qua khoảng chừng một phần tư chén trà nhỏ không ít người bắt đầu mất kiên nhẫn thương lục thiếu du xuất kiếm kiếm vừa ra trong hư không xuất hiện đầy khí lưu sắc bén những khí lưu này lợi hại vô cùng không chỗ nào không có là do kiếm khí ngưng tụ mà thành tuyết kiếm hầu mỉm cười dáng cười vô cùng sán lạn hoa tuyết đột nhiên không biết từ đâu rơi xuống đẹp quá kỳ h ả i nhờ không nhịn được thầm nghĩ hoa tuyết càng lúc càng lớn một tia máu loãng bắn ra nhiễm đỏ cả một bông hoa tuyết lớn giống như một bức tranh thủy mặc điểm thêm một chút sắc tiên vậy lục thiếu du thất bại từ đầu trí cuối lục thiếu du thủy chung không thể thấy được tuyết kiếm hầu xuất kiếm như thế nào tuyết tri áo nghĩa thủy tri áo nghĩa c ư nhiên đều đạt được tám năm mươi cảnh giới diệp trần hít sâu một hơi thực lực tuyết kiếm hầu hoàn toàn nằm ngoài sự liệu của hắn tuyết c h i áo nghĩa kỳ thực là một nhánh của thủy c h i áo nghĩa nhưng lại có chút biến hóa khác nhau ở hậu thiên khi hai loại áo nghĩa này kết hợp với nhau khiến cho kiếm pháp của tuyết kiếm hầu trở nên trí nhu trí thiện kết quả này khác với việc những áo nghĩa khác nhau kết hợp thành ý nghĩa cũng không giống nhau tỷ như phong c h i áo nghĩa kết hợp với hỏa c h i áo nghĩa kim c h i áo nghĩa kết hợp hợp với thổ c h i áo nghĩa có biến hóa rất lớn nhưng tuyết tri áo nghĩa và thủy tri áo nghĩa kết hợp với nhau lại giống như hợp nhất làm ộ t xem ra cần phải chú ý đến những kiếm khách khác nhiều hơn mới được đầu lông ngày tinh kiếm hậu giãn ra đạm thanh nhất tiếu đến lượt ta sở trung thiên từ mật thất nhỏ đi ra ba c h i ê u đánh bại ngươi sở trung thiên đánh giá vương thái một hồi rồi nói nằm mơ ra mặt vương thái co rúm lại chiêu thứ nhất chiêu thức không có gì là cường đại sở trung thiên hoàn toàn lấy lực áo người bảo giản ám hồng trên tay hắn phóng xuất ra quang mang trói lọi nóng cháy không gì so sánh được vương thái bị một quyền này đánh lui bốn bước y phục trước ngực cũng bị cháy đen chiêu thứ hai sở trung thiên giống như một con ngựa hoang thoát khỏi sự trói buộc của dây cương cuồng bạo mà đến đi tìm chết bàn tay lộ ra chân nguyên vương thái vận chuyển đến cực hạn năm ngón tay phóng xuất ra năm con thủy long giống nhau được tạo từ kình khí kình khí đều hướng về phía sở trung thiên công kích phá phá phá hơi nước tràn ngập hồng quang lóe ra vương thái hoàn toàn mất đi thế tiến công thấy đối phương đang dần bước vào thế yếu sở trung thiên giống như một đầu mãnh thú từ thời viễn cổ nhè n a n h múa vuốt thế như t r ẻ che đánh tới vương thái c h i ê u thứ ba bảo giản dựng thẳng lên sở trung thiên bổ một giản xuống dưới phụt há mồn phun ra một ngụm tiên huyết lớn ngực vương thái xuất hiện một cái động xuyên qua cơ thể lục phủ ngũ tàng cũng bị nghiền nát người này bạo lực thái quá mấy người của chân linh đại lục thẳng thắn lắc đầu vì vương thái mà cảm thấy bi ai đối thủ của đạm thai minh nguyệt là nguyệt linh sương tên của hai người đều có chữ nguyệt khi xuất thủ giường như cũng như ánh trăng nước chảy mở ảo vô hình dù sao đạm thai minh nguyệt cũng thuộc dạng thiên tài cấp yêu nghiệt ở chân linh đại lục nguyệt linh sương khi triển hết mọi thủ đoạn cũng không thể nào làm gì được đối phương cuối cùng phải nhận lấy thất bại nàng thua tâm phục khẩu phục tượng thiếu bước vào tràng đấu lập tức dấy lên một bầu không khí nóng bỏng đổi thủ của hắn không phải ai khác chính là người đi cùng diệp trần vào sinh tử điện tần thiên hùng kết quả không ngoài dự đoán một quyền của tượng thiếu đánh tới phảng phất giống như làm cho không gian tan vỡ tần thiên hùng thiếu chút nữa biến thành huyết vụ tiếp sau đó là bất tử ma thiếu la thiên cả đám đều quét ngang đối thủ phỏng chừng ngay cả phân nửa thực lực cũng chưa có xuất ra dù sao người có thể khiến cho bọn họ xuất ra phân nửa thực lực cũng rất ít vòng thứ nhất nhanh chóng kết thúc thời gian diễn ra vòng này cũng mất đến nửa canh giờ tuy rằng mới chỉ diễn ra một vòng nhưng từ trong một vòng thi đấu này không khó để nhận ra thực lực ai cường đại ai thâm bất khả chắc những người khác mặc kệ có nguyện ý hay không cũng phải làm nền cho bọn họ vòng thứ hai vòng thứ ba luận chiến liên tiếp diễn ra sáu vòng rất nhiều người cũng đại khái nhìn ra được một chút huyết thiên đại lục có tượng thiếu bất tử ma thiếu lam sơn mi là mạnh nhất thiên kiếm đại lục có tinh kiếm hậu tuyết kiếm hậu cùng kiếm trận hậu là mạnh nhất chân linh đại lục tương đối biến thái hầu như phân nửa số người của bọn họ đều rất mạnh tỷ như la thiên diệp trần tử tĩnh độc cô tuyệt sở trung thiên đạm thai minh nguyệt yến phượng phương đội hình bên phía hải ngoại thì có thần s a công chúa s a nhược tình và khương thiên tương đối xuất sắc vòng thứ bảy trận thứ năm tích phân chiến diệp t r ầ n đấu với vương thái đã lâu không gặp diệp trần nhìn vương thái mỉm cười nói chết tiệt vẻ mặt vương thái ngưng trọng sáu trận chiến trước hắn đã nhìn ra bản thân mình không phải là đối thủ của diệp trần lúc này mới qua bao lâu chứ không ngờ diệp trần đã có được thành tựu tới mức này điều này khiến cho hắn thập phần không cam lòng và nghẹn khuất chiến đấu kết thúc diệp trần xoay người tiến vào bên trong mật thất mi tâm vương thái xuất hiện một vết kiếm đang dỉ máu xem ra ta đã đánh giá thấp hắn nguyệt linh sương đi vào sinh tử bí cảnh đã chuẩn bị tình huống xấu nhất có thể bị người ta đánh chết đám tuyệt thế thiên tài mọc lên như nấm theo nàng tiên đoán diệp trần muốn tiến nhập vào bảng dự khuyết sinh tử cảnh là rất khó thế nhưng hiện tại diệp trần đang tranh đoạt vị trí trong top năm người đứng đầu bảng dự khuyết sinh tử cảnh chỉ có thể nói nàng quá lạc hậu đi sinh tử bí cảnh lần này không hề giống với những lần trước một chút nào vòng tích phân chiến đấu thứ tám kiếm trận hậu bị khương thiên đánh bại khiến cho mọi người lưu ý sau đó yến phượng phượng bị bất tử ma thiếu đánh bại bất tử ma thiếu có bất tử thân thực lực vô cùng cường đại vòng tích phân chiến đấu thứ chín sở trung thiên đánh với bất tử ma thiếu sở trung thiên một điểm cũng không dám sơ ý hắn để thực lực để thăng tới cực hạn bất tử ma thiếu đứng thứ năm trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh lần trước lần này tranh đoạt ba vị trí đứng đầu theo như nhiều người quan sát ngoại trừ tinh kiếm hậu la thiên và t ư ợ n g thiếu gia thì có rất ít người có thể cùng với hắn tranh phong đương nhiên còn có thêm một người nữa là t u y ế t kiếm hầu kiếm pháp của t u y ế t kiếm hầu thực sự là quá tuyệt mỹ Cho hầu như đến bây giờ khi ô n g có một a có của của sắc thể tiếp nổi một kiếm của hắn. Kiếm pháp của Diệp Tràn tuy hắn. pháp nổi kiếm Kiếm Diệp bất é n cũng nhưng nhiều người cho rằng hắn không thể nào bằng được tuyết kiếm hầu. Tự nhiên cũng không bằng địch. cho được được giết là một kiếm kiếm Thế thể tuyết Tự hầu. b tử ma thiếu Phá, hỏa thổ c ư ơ nhếch g quyền n đ á ra. trung phía ma Toàn thân sở trung thiên nhảy lên, một bất tử t nhảy rụng lên, giản h sở bổ về u thiếu Khi, h bất tử ma, ma n miệng cười nhạt một quyền nện u ố n g bỏ giản của sở trung thiên lực lượng thật lớn sở trung thiên bay ngược ra ngoài hỗn thế ma quyền bất tử ma thiếu giết tới quyền pháp cương mãnh vô cùng thình thịch thình thịch thình thịch hai người lấy công đối công căn bản không có phòng ngự làm gì đúng như những gì bọn họ thể hiện trên tràng đấu phòng ngự chỉ là dư thừa duy nhất có thể làm chính là tận lực sức mình công kích đối phương phát tiết trên người đối phương quá biến thái thế này còn là người sao không hổ là bất tử ma thiếu hắn có thể cùng với tượng thiếu liều mạng trên trăm chiêu sở trung thiên này cũng rất lợi hại cứ nhiên có thể cùng bất tử ma thiếu liều mạng đánh qua vài chục chiêu như vậy mọi người từ đầu đến giờ ít thấy được trận chiến nào đặc sắc như vậy cả đám mở to mắt rất sợ bỏ qua bất cứ một chi tiết hấp dẫn đặc sắc nào đây là bất tử thân sở trung thiên chống đỡ không được hắn là người là thân thể huyết nhục cho dù có cương linh thể nhưng cũng chỉ có hạn mà bất tử ma thiếu hoàn toàn là đánh không chết mặc kệ công kích cường đại đến mức nào đều không làm gì được hắn dần dần khóe miệng sở trung thiên chảy xuống một dòng máu máu chảy ra càng ngày càng nhiều có thể đánh với ta được từng đó chiêu n g ư ờ i cũng có thể tự hào bất tử ma thiếu c ắ t tiếng cười to quyền pháp công kích càng ngày càng mạnh mẽ càng lúc càng bá đạo đẩy cánh tay phải của sở trung thiên ra một quyền của bất tử ma thiếu đánh lên ngực đối phương tạp sát s ư ơ n g sườn của sở trung thiên bị đánh gãy toàn bộ trong đó có một cái đâm vào trái tim bất tử ma thiếu thắng người này Tuy bất tử ma thiếu thắng trận nhưng toàn thân Tu tử trọng, tam trọng tiện rất thế một trận thắng rất thứ Một hát thiệu rất Bất tử ma thiếu và diệp trần. huyền quan đấu điệu vậy này bộ ma mồ Chiếm mang ma của gian nan. ra. nhưng hắn hôi lạnh. phương sinh nhị hắn đỉnh phong. nghi nhưng cho như chiến chiến vi đối người diễn giọng diệp cũng lớn, cũng Vòng nặng văng lên. là là là và đổ đệ đệ dù cho tới bây giờ bất tử ma thiếu đánh với người của chân linh đại lục nhiều nhất ngoại những người thực lực bình thường ra thì hắn cũng đã đánh bại hai nhân vật đứng đầu một người là yến phượng phương một người là sở trung thiên hiện tại đến diệp tràn thật đúng là đại náo động tượng thiếu cười cười hắn không cho rằng tu vi của diệp trần có tư cách chống lại bất tử ma thiếu hy vọng không nên bị bất tử ma thiếu là giảm nhuệ khí bằng không không có thú vị tinh kiếm hậu lắc đầu chuyện được đọc bởi kênh h a l e z y audio hắn cũng cho rằng diệp trần không thể nào thắng được bất tử ma thiếu cái này cùng với thực lực quan hệ không nhiều bất tử ma thiếu có bất tử thân cho dù thực lực có cao hơn hắn cũng không thể chiến thắng hắn trừ phi cao hơn rất nhiều thậm chí là cách biệt bảng dự khuyết sinh tử cảnh lần trước bất tử ma thiếu đứng thứ năm mấy bị phía sau cũng không kém nhưng đều thua trên tay hắn rất nhiều người không xem trọng diệp trần ngoại trừ một số ít người ở chân linh đại lục ra thì không mấy người xem trọng hắn một mình đánh chết hung linh đỉnh dai vì sao không có khả năng chiến thắng bất tử ma thiếu chờ xem khiếp sợ đi tiểu mật thất ở bốn phương tám hướng đều có kích thước giống nhau dài rộng ước chừng một n g à n mét hiện tại ở mật thất trung tâm diệp trần và bất tử ma thiếu đang rằng co ngươi rất không may bất tử ma thiếu nhếch miệng cười nói vì sao lại bất hạnh diệp trần hỏi lại gặp được ta chính là sự bất hạnh của ngươi trong nội tâm bất tử ma thiếu lam sơn mi chính là nữ nhân của hắn hắn không có phép nàng có bất kỳ hào cảm nào đối với một nam nhân khác diệp trần đã phạm vào điều tối kỵ của hắn tương tự đã xúc động vào nghịch lân của hắn những lời này còn có thể hiểu theo một ý nghĩa khác diệp trần thản nhiên nói hiện tại mạnh miệng cũng vô dụng chờ một lát người muốn mạnh miệng cũng không được lên nói xong một câu bất tử ma thiếu quát lên một tiếng khí thế cuồng bạo bá liệt phấp phới mà ra sương mù đen như mực khí lưu xoắn động trong mật thất do vòng xoáy khí lưu di chuyển mà thành bất tử ma thiếu mãnh liệt vận chuyển chân nguyên một trưởng đánh ra trưởng lực giống như biển gầm uy lực bành trướng mênh mông c u ộ n cuộn đánh tới diệp trần chọc thế ma thường ồ bất tử ma thiếu vậy mà lại sử dụng t r ư ờ n g pháp này kỳ quái xem ra bất tử ma thiếu có ý định khác có lẽ hắn cho rằng diệp trần không đủ để cho hắn thi triển những quyền pháp khác dĩ vàng bất tử ma thiếu ít khi cùng với người khác giao chiến nhưng hắn chưa bao giờ thi triển t r ư ờ n g pháp lần này phá lệ khiến cho người khác cảm thấy kinh ngạc ma đạo chân nguyên của bất tử ma thiếu vô cùng hùng hậu chỉ sợ so với cường giả sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong còn hùng hậu hơn mấy lần t r ư ờ n g lực có xu thế bành trướng bao trùm lấy diệp trần ở bên trong rồi bất chợt bộc phát hình thành một cỗ kình khí trên không trung đánh tới nếu như t r ư ờ n g lực cả bất tử ma thiếu là đại dương m i n h mông mà diệp trần đối với đại dương m i n h mông giống như là một chiếc thuyền lá nhỏ bất quá trên chiếc thuyền nhỏ là một vị kiếm khách tuyệt thế cho dù là đưa thân vào đại dương mênh mông cũng vẫn như núi thái sơn nhẹ nhàng không có gì linh hồn lực phóng ra ngoài tốc độ kình khí bành trước đến gần diệp trần thì chậm lại sau đó đứng im bất động diệp trần xuất kiếm trong nháy mắt không biết hắn xuất ra bao nhiêu kiếm mảnh kiếm khí nhỏ như sợi tóc ngược dòng tiến lên men theo sóng lớn quỹ tích như có như không phát tán ra ngoài suy suy suy suy một màn kinh người phát sinh vô số kiếm khí men theo trường lực của bất tử ma thiếu ngược dòng từ trên xuống bất tử ma thiếu với tư cách là người tấn công vận mà giờ đây lại trở tay không kịp hắn bị mấy đạo kiếm khí này xuyên thủng hàng phòng ngự trên người hiện lên vết máu đây là tinh kiếm hậu cùng với tuyết kiếm hầu động tâm quỹ tích xuất kiếm của diệp trần là dựa vào trường lực mà đánh tới trường lực của bất tử ma thiếu giống như một mạch nước ngầm hỗn loạn bên trong ẩn chứa vô số những lực đạo bất đồng sơ hở duy nhất chính là những khe hở do lực đạo bất đồng đó tạo ra chỉ cần để ý một chút là có thể nhìn ra được nhưng chưa chắc đã hiểu được bởi vì không chỉ yêu cầu ngươi phải có nhãn quang tinh tường mà trong lúc xuất c h i ê u độ mạnh yếu phải chuẩn mực thiếu một chút cũng sẽ thất bại trong găng tấp lợi hại bất quá chỉ là dựa vào kỹ xảo mà thôi bằng vào điểm ấy không thể nào thắng được bất tử ma thiếu tinh kiếm hậu thi liễm thần sắc kinh ngạc khẽ lắc đầu không ngờ có thể phá được chọc thế uông dương của ta bất tử ma thiếu ít nhiều cũng có chút kinh ngạc trước khi chiến đấu hắn đã nhìn ra được diệp trần có được kỹ xảo kiếm pháp vô cùng cao minh cho nên vừa rồi hắn mới vứt bỏ quyền pháp chuẩn bị dùng ma trưởng chọc thế uông dương để vây khốn đối phương làm cho kỹ xảo của đối phương khó có thể phát huy được uy lực thế nhưng hắn không nghĩ tới diệp trần lại có kỹ xảo kiếm pháp đạt tới bậc trình độ này chọc thế thiên tai hai tay bất tử ma thiếu đẩy chuyển trưởng lực giống như nước lũ từ tay hắn xuất ra hội tụ thành một cỗ lực lượng cỗ lực lượng này không ngừng xoay tròn rồi sụp đổ lực đạo càng ngày càng tập trung càng ngày càng cô đọng diệp trần muốn tìm ra sơ hở là không thể nào làm được lực lượng cường đại không ngừng xoay tròn làm cho khí lưu xung quanh bị hấp thụ tới ngưng tụ thành song trưởng xuất hiện trước mặt bất tử ma thiếu bạo lợi dụng kỹ xảo áp s ú c xoay tròn bên trong song trưởng của bất tử ma thiếu ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố đánh về phía diệp trần lực lượng bộc phát như lũ quét ngay cả mặt đất cũng phải dạn nứt Thiên tại tận thế có lực lượng vô cùng vô tận, bắt đầu từ bất tử lượng cùng có lực vô vô đầu một a phía thiếu trào Trần. phun Chấn Diệp về đ n cùng mạnh g vô cho có bức dù mẽ, ư ờ n g trường h tinh ủ y t o n n g g suốt thì mọi i v ẫ cảm nhận được. Diệp Trần sẽ thua. Một nhận Trần n thua. ư Diệp t r sẽ ờ này của bất tử ma thiếu có uy áp quá lớn lực lượng áp suất bộc phát cho tới bây giờ đều rất khủng bố c h ọ c thế thiên tai của bất tử ma thiếu cực kỳ cao minh kỹ xảo áp suất lực lượng vô cùng hoàn mỹ không những thế còn phối hợp thêm thủy c h i áo nghĩa cùng hắc ám áo nghĩa trừ một số ít người ra thì tuyệt đối không ai có thể ngăn cản được dùng lực áp người chỉ là ngươi tìm nhầm đối tượng rồi diệp trần đạp một bước phóng tới hủy diệt kiếm ý từ bốn phương tám hướng tích tụ lại bất luận là khí lưu gì lao tới đều bị quét sạch không còn một mảnh tay phải nằm chặt phá tà kiếm giơ lên cao một được cong tuyệt mỹ được vẽ ra phốc phốc không gian tan vỡ tàn nguyệt thoáng hiện trên hư không rồi lại biến mất không thấy đâu chỉ thấy trưởng lực mà bất tử ma thiếu áp xúc lực lượng bộc phát ra lập tức bị phân thành hai phẳng phất giống như có vô số đá ngầm ngăn cản phía trước vậy trưởng lực hung mãnh như thế vậy mà bị đẩy qua một bên không cách nào tiến lên phía trước trọng yếu nhất là cái tòa đá ngầm này lại có thể di động sau khi cắt trưởng lực ra làm hai thì tàn nguyệt xuất hiện trước mặt bất tử ma thiếu trùng trùng điệp điệp chém lên người hắn hộ thể chân nguyên của bất tử ma thiếu tan vỡ phun ra một ngụ máu tươi cả thân thể bay ngược về phía sau nện trên vách tường mật thất phát ra tiếng nổ mạnh hiệp một bất tử ma thiếu thảm bại a、wow. mọi người kinh ngạc đến ngây người chiến l ự c của diệp trần tự hồ cho đến bây giờ mới được bày ra khiến cho mọi người khiếp sợ kim chi áo nghĩa của ta đã đạt tới chín thành đã bước một chân vào đại thành thủy c h i áo nghĩa cũng có được sáu thành mà tàn nguyệt này lại căn cứ vào sự tiến hóa của kim chi áo nghĩa mà tăng lên uy lực kim sinh thủy chỉ cần kim chi áo nghĩa không dứt thì lực lượng liên miên không dứt luận sức bật không hề kém chọc thế thiên tại chút nào lực lực lượng chọc thế thiên tai có thúc ngựa chạy cũng đuổi không kịp tàn nguyệt của diệp trần trong đoạn thời gian này có tiến bộ rất lớn chín thành kim chi áo nghĩa không phải chuyện chơi phải biết rằng áo nghĩa càng lên cao càng khó để thăng cảnh giới phải nói là vô cùng gian nan rất nhiều vương giả sinh tử cảnh cũng chỉ vẻn vẹn có được một môn áo nghĩa đạt tới đại thành mà thôi áo nghĩa viên mãn đoán chừng chỉ có tuyệt thế cường giả như huyền hậu mới có thể làm được mà nhiều môn áo nghĩa đạt được viên mãn chính là điều kiện để trở thành vương giả đế vương khục khục khục bò lên từ mặt đất bất tử ma thiếu ho ra một ngụ máu m tươi sắc mặt tái nhợt ta không phục bên ngoài cơ thể bất tử ma thiếu có một đoàn khí mưa màu đen lưu động rồi dung nhập vào trong thể nội của hắn sau một khắc thương thế của bất tử ma thiếu triệt để khỏi hẳn sắc mặt trầm ổn vô cùng rất tốt ta vốn đang suy nghĩ đơn giản giải quyết ngươi như vậy thật sự không thú vị chút nào xem ra ta cũng không cần phải lo lắng nhiều như vậy bất tử ma thiếu lao vết máu tươi trên khóe miệng từng câu từng chữ lạnh như băng mới vừa rồi là ngươi chủ công hiện tại đến phiên ta diệp trần không thèm để ý tới lời nói của bất tử ma thiếu ở trong lòng thi triển kiếm bộ tốc độ của diệp trần bộc phát đến cực hạn từ xa quan sát giống như một vòng kiếm quang bay vút ngay lập tức xuất hiện trước người bất tử ma thiếu một kiếm đâm tới kiếm bộ chính là bộ pháp vô cùng cường đại của diệp trần hắn phải kết hợp ba loại kiếm đạo lớn mới có thể thành công cự ly bộc phát tốc độ của hắn rất nhanh không ai bằng bất tử ma thiếu căn bản không kịp phản ứng đã bị một kiếm chém qua cổ họng ngươi không giết được ta đâu cổ họng v ị đâm t r ú n g bất tử ma thiếu làm như không thấy ánh mắt hắn cùng nhiệt tay t r á i dựng thẳng hình thành một trưởng tay phải nắm lại một trưởng một quyền với khoảng cách gần như vậy đánh lên lồng ngực của diệp trần đối với việc bất tử ma thiếu sử dụng phương pháp ngọc thạch câu phần này một là thực lực cùng hắn không hơn không kém hoặc là so với cao hơn hẳn một bậc bằng không cũng bị đánh thừa sống thiếu chết thanh niên cường giả chân linh đại lục giống như đang nín thở chờ đợi bất tử ma thiếu có được bất tử c h i thân thật sự đáng sợ bọn hắn cũng không biết được diệp trần sẽ đối mặt với loại cục diện này như thế nào diệp trần người sẽ có biện pháp sở trung thiên ở trận trước đã thua trên tay bất tử ma thần hắn tin tưởng vào diệp trần cho dù bất tử ma thiếu có kinh khủng cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể bằng được diệp trần Diệp do dù dùng Diệp chi với chi thiếu giản chi thiếu giúp nhiên đổi thương tổn với đối kiếm giết thiếu. phương, Trần bất tử thân, bất tử thân bất tử một bất tử thân bất tử trợ bất tử thế tự Bất thương tổn thương tổn thì Trần một chết bất tử ra. cũng hơn Đơn còn công, vẫn như nắm có chỉ của bậc. của được của cho chức chắc là là lộ so sự ma ma ma ma kém ưu quá đương nhiên hắn phải xuất ra kính hoa phá diệt mới được kính hoa phá diệt vừa xuất ra bất tử ma thiếu ngay cả khả năng chống đỡ cũng không có phải biết rằng hung linh đỉnh giai cũng không thể nào đỡ được kính hoa tán diệt của hắn nhưng lúc này diệp trần lại không có ý định sử dụng kính hoa phá diệt sau khi rời khỏi sinh tử bí cảnh hắn còn phải đối mặt với rất nhiều điều bất lợi mặt khác đối ngày sau của hắn chính là vương giả sinh tử cảnh ánh mắt phải phóng lên thật cao không thể thiển cận nhìn trước mắt được đối mặt với một quyền một trường giao phong của bất tử ma thiếu diệp trần không lùi không tránh kiếm vực đột nhiên phóng ra kiếm áp khổng lồ xuất hiện lập tức khiến cho bất tử ma thiếu bất động hắn không thể động đậy được khoảng cách giữa hai người lúc này thực sự quá gần khoảng cách kiếm vực càng gần thì thừa nhận kiếm áp càng lớn cho dù bất tử ma thiếu có cường thịnh trở lại cũng không chịu nổi áp bách của kiếm vực phá t à kiếm dơ lên hắn chém qua cổ họng của bất tử ma thiếu phốc phốc đầu của bất tử ma thiếu bay lên cao máu tơi ư phun ra ra như m g a diệp trần thắng cái gì diệp trần cứ như vậy mà giết chết bất tử ma thiếu Trong mắt những người ở đây, bản thân bất tử ma thiếu có cảnh giới tu vi sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong nhưng nếu như bị chém bay đầu thì cũng không thể nào sống sót được dù sao đầu lâu cũng không phải cánh tay hay chân đó chính là một bộ phận trọng yếu nhất của cơ thể kiếm vực biến mất diệp trần thu kiếm vào vỏ hắn xoay người đi vào trong mật thất của mình đoàn người đang xem cuộc chiến toàn bộ ngay n g ố c nhìn kết quả này diệp trần thực sự đáng sợ quả thực đã để lại trong lòng mọi người ấn tượng rất mạnh ngay cả bất tử ma thiếu cũng giống như kẻ đần bị hắn giết chết những người khác làm sao có thể chống lại đây đây rốt cuộc là loại năng lực gì cũng có người trầm tư suy nghĩ quá mạnh mẽ sở trung thiên hít một hơi thật sâu hắn vốn tưởng rằng hắn đã tiếp cận rất gần diệp trần rồi thậm chí là có thể cùng đối phương sánh vai nhưng hiện giờ mới phát hiện bản thân hắn nếu như đối mặt với diệp trần ngay cả nửa thành nắm chắc cũng không có phòng ngự m ã n h mẽ thì được cái gì hắn vẫn thua như thường ta vậy mà lại thua điều này sao có thể một k h ắ c trước bất tử ma thiếu còn cao cao tại thượng nói với diệp trần đụng phải hắn là điều bất hạnh của đối phương lúc này mới trải qua ba lâu chứ chính mình thua đến thảm hại thương tích đầy mình điều này tương phản với những gì hắn tuy nghĩ trong lòng bất tử ma thiếu gần như muốn phát điên trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình cảnh lam sơn mi trào phúng nhìn mình điều này càng khiến cho hắn thêm v ẫ n nộ và khuất nhục bên trong mật thất bất tử ma thiếu nắm chặt song quyền móng tay đâm rách cả da máu tươi chậm rãi chảy xuống kiếm áp khổng lồ cuối cùng là năng lực gì đây tinh kiếm hậu cũng là một kiếm khách siêu tuyệt thời khắc diệp trần phóng xuất ra kiếm áp hắn cũng cảm nhận được trong nội tâm hết sức tò mò thế nhưng diệp trần đối với loại năng lực này không chế rất thành thạo cho nên vừa thả ra liền thu ngay tức khắc cho dù là tinh kiếm hậu có cảm nhận được nhưng cũng không hiểu rõ đó là cái gì chỉ có thể không ngừng suy đoán trong lòng kiếm áp xem ra không thể để cho hắn đến gần tuyết kiếm h ậ u khẽ nhíu mày kiếm áp chỉ có thời điểm kiếm khách công kích mà sinh ra cho nên nó có phạm vi có hạn tác dụng cũng có hạn mà kiếm áp này lại có thể phóng xuất ra từ trong cơ thể điều này mới là đáng sợ diệp sư đệ vẫn là diệp sư đệ tiến bộ kinh người không thể nào tưởng tượng được trên mặt từ tĩnh lộ ra vẻ tươi cười hiếm có trên thế giới này nàng là người đầu tiên phát giác ra được tiềm lực kinh người của diệp trần lúc hai người còn là đệ tử của lưu vân tông nàng đã tiên đoán được diệp trần sách trở thành một kiếm khách vô địch hiện tại diệp trần còn cách mục tiêu này không còn bao xa những nhân vật có thực lực đứng đầu ở đây có nhiều hơn m ộ ư ơ i người cho nên xác suất hai người có thực lực mạnh đối chiến sớm với nhau là rất cao đến lúc đó lại bộc phát ra những trận chiến kinh thiên thiết cuồng tôn và đạm thai minh nguyệt trên tấm bia đá sinh tử hiện lên hai dòng chữ là thắng i tới bây giờ ế t Tôn. Cùng Cho h bây còn chưa có hoàn toàn n hóa. h ma k ô bại i ế t đ m t h a minh nguyệt có thể khiến nguyệt hắn toàn lực ứng phó hay không? Những nhân vật có thực lực đứng đầu, còn hơn phân nửa thực lực chưa có thể hiện thể cho phó hay thực thực chưa thể đầu, vật có lực có lực lực có rất a Thắng bại r khó nói cho tới bây giờ thiết cùng tôn rất ít khi xuất hiện nhưng không phải người nào cũng dám xem thường hắn đơn giản chỉ mỗi việc ma hóa mà không mất đi lý trí thôi cũng đủ để cho người khác hết sức kiên kỵ hai nhân vật có thực lực nằm trong t o p đầu đối chiến với nhau so với những trận đấu của những người có thực lực bình thường thì đặc sắc hơn rất nhiều hơn m ộ ư ơ i chiêu qua đi thiết cùng tôn biết rõ nếu như không toàn lực ứng phó thì không làm gì được đạm thai minh nguyệt hắn quyết định thật nhanh nhanh chóng tiến vào trạng thái ma hóa hoàn toàn cơ bắp khung xương trong chớp mắt biến đổi thiết cùng tôn biến thành một ma nhân tồn tại vì giết chóc tốc độ cùng lực lượng tăng lên gấp bội sát thiết cùng tôn xuất hiện ngay trước người đạm thai minh nguyệt vung ra một chảo quá nhanh đại thai minh nguyệt không có khả năng né tránh nếu như dùng cứng đối cứng thì nàng lại không phải là đối thủ của thiết c u n g tôn đang trong trạng thái ma hóa nhưng vào lúc này không gian xung quanh đạm thai minh nguyệt bị vặn vẹo nàng biến mất tại chỗ không thấy đâu một chảo của thiết c u n g tôn chộp vào không khí thân pháp không gian áo nghĩa mọi người kinh hô một tiếng không gian áo nghĩa là một trong những áo nghĩa mạnh nhất cũng là một loại áo nghĩa có tác dụng rất cao nếu như dung nhập áo nghĩa này vào trong thân pháp thì có thể thuấn di thuấn di dài hay ngắn cùng với trình độ hiểu biết về không gian áo nghĩa có quan hệ rất lớn đối mặt với đạm thai minh nguyệt có thân pháp không gian áo nghĩa chiến l ự c thiết cùng tôn tuy cao hơn một bậc nhưng cũng chỉ có một kết cục thất bại ta có được trụ cột không gian áo nghĩa đạm thai minh nguyệt đoạt được thân pháp không gian áo nghĩa không biết hạ hầu tôn cùng khương thiên đoạt được cái gì nhỉ trong một phần của tứ cực đại đế diệp trần đạm thai minh nguyệt khương thiên cùng hạ hầu tôn đều nắm giữ một thức phá hư chỉ để làm chìa khóa cho nên bốn người đều có được chỗ tốt riêng đánh bại thiết cùng thôn nhân khí đạm thai minh nguyệt cao thêm một bước đồng dạng lọt vào top năm người trong bảng dự khuyết sinh tử cảnh Kết tiếp, Lam Sơn My và kiếm tiếp, trận hậu. Ma đào bí quyết trận chiến hay viễn chiến Lam Lam Ma My Sơn Sơn cận và hậu. cho đào bí của dù cường phong phong giản cả chém một dao là tiêu tán. Ngay cả bôn lôi kiếm trận cũng không cũng thiện được gì. cuộc ố n chiến thứ năm trong vòng đấu này là độc cô tuyệt và xà thiếu tuy xà thiếu ở bên ngoài sinh tử điện bị tử tĩnh đánh bại thế nhưng không có người nào cho rằng thực lực của hắn yếu chủ yếu là do thực lực của tử tĩnh quá cường đại lực lượng sợ rằng đã vượt qua trăm vạn cân không những thế sinh mệnh khí tức của nàng còn đứng thứ nhất trên tất cả mọi người xà thiếu cũng không kém độc cô tuyệt tự nhiên cũng không yếu thế nhưng hai bên chiến đấu tất nhiên sẽ có kẻ thắng người thua đao pháp cào độc cô tuyệt tràn ngập tuyệt vọng cùng lệ khí cộng thêm một đầu tóc trắng làm cho hắn giống như một tà thần xà thiếu đối mặt với đao pháp của độc cô tuyệt liên tiếp bại lui trong nội tâm vô cùng khiếp sợ cử xà nhập thể không có cách nào khác xà thiếu buộc phải thi triển ra bí pháp vốn dùng để đối phó với bọn người tượng thiếu môn bí pháp này là bí pháp bất truyền của gia tộc cử đầu xà nếu như cảnh giới không đủ mà đi tu luyện thì sẽ khiến cho bản thân gặp phải nguy hại ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này nhưng xà thiếu bất chấp tất cả hắn không để ý nhiều như vậy bởi vì sinh tử điện lần này mà xà thiếu không hề cố kỵ thi triển cử xà nhập thể không thèm để ý đến tổn thương sau này đã tiến vào sinh tử điện thì phải toàn lực ứng phó nhằm kiếm được thứ hạng cao nhất hư ảnh cử đầu xà nhanh chóng thu nhỏ lại sau đó dung nhập vào trong cơ thể xà thiếu lập tức thân thể xà thiếu tuôn ra khí tức yêu lực mãnh liệt cỗ khí tức yêu lực này hung hãn dị thường khí thế xa thiếu cũng phóng đại r a vô hạn so với tượng thiếu cũng không thua kém bao nhiêu đây là bí pháp thiên yêu trong đầu tượng thiếu hiện lên một từ bí pháp thiên yêu là một loại bí pháp vô cùng cường đại bí pháp này tự nhiên chỉ có yêu thú hoặc là bán yêu có huyết mạch yêu thú mới có thể tu luyện một khi thiên yêu bí pháp thành công liền có thể khiến cho lực lượng huyết mạch xâm nhập vào trong cơ thể giúp thực lực bản thân bạo tăng nếu thi triển thiên yêu bí pháp là yêu thú thì còn có thể tạo ra uy lực càng cường đại hơn với tư cách là bán yêu hoàn mỹ huyết mạch cử đầu xà trong cơ thể xà thiếu cũng có được một nửa so với tổ tiên chỉ cần nhiều đó thôi cũng đủ để cho hắn thi triển thiên yêu bí pháp khiến cho lực lượng huyết mạch xâm nhập vào trong cơ thể lúc này huyết mạch nhân loại bị áp chết hoàn toàn chết đi xà thiếu sau khi gia tăng chiến l ự c thì nhất cử nhất động không có bất kỳ trói buộc nào có đôi khi rõ ràng là chính diện công kích người nói không chừng một khắc sau hắn đã xuất hiện bên cạnh ngươi sức bật cùng độ mềm dẻo tương đối kinh người độc cô tuyệt liên tiếp chém ra mất đao đều không làm gì được xà thiếu tình thế thay đổi bản thân hắn rơi vào thế hạ phong triền sát không tìm được khe hở xà thiếu bỗng nhiên đột phá chân nguyên hộ thể của độc cô tuyệt thân thể mềm mại không có xương rõ ràng chỉ có chừng một m tám vậy mà kéo dài ra đến ba bốn m giống như hắn biến thành một con mãng xà vậy đại xà quấn quanh chân nguyên hộ thể của độc cô tuyệt lực lượng vô cùng khủng bố trừ khi khí lực của độc cô tuyệt lớn hơn xà thiếu mười lần bằng không không có khả năng thoát khỏi cũng không có loại khả năng thứ hai buồn nôn con mắt độc cô tuyệt đột nhiên nhắm lại đến khi hắn mở ra thì cơn mắt liền tái nhợt liếc nhìn lại giống như linh hồn hắn bị rút đi chỉ còn phần xác mà thân thể xà thiếu quấn quanh người độc cô tuyệt độc cô tuyệt cúi đầu xuống hai người trong nhất thời bốn mắt nhìn nhau xà thiếu kêu thảm một tiếng giống như bị xét đánh từ trên thân thể độc cô tuyệt nhảy xuống mặt độc cô tuyệt không có biểu giơ tay lên chém xuống chém giết xa thiếu độc cô tuyệt thắng lần trước những người bài danh tóp đầu trên bảng dự khuyết sinh tử cảnh ngoại trừ tinh kiếm hậu la thiên gia thì đều đã thua một trận tất cả đều thua trên tay những thanh niên thiên tài mới nổi sự tình này trước đây rất ít phát sinh mỗi lần sinh tử bí cảnh mở ra có thể xuất hiện hai ba nhân vật siêu cường mới đã không dễ dàng rồi vậy mà lần này lại xuất hiện cả một đống thần xa công chúa xa nhược tình đấu với la thiên la thiên ở trên bảng dự khuyết sinh tử cảnh đứng thứ hai thực lực của hắn thâm bất khả chắc đối mặt với sự công kích mãnh liệt của sa nhược tình bên ngoài cơ thể hắn ngưng tụ ra chín đầu lôi long cửu long hộ thân sa nhược tình công chúa không phá được chín đầu lôi long này tự nhiên là bị đánh bại kế tiếp diệp trần cũng biết được khương thiên ở trong mộ phần của tứ cực đại đế đoạt được một môn võ học không gian áo nghĩa hộ thể bằng vào môn không gian hộ thể võ học này hắn cũng có thể cùng lưới tinh kiếm hậu đánh một trận ngang sức bất quá cảnh giới tu vi của hai người tranh nhau không ít lợi thế vẫn thuộc về tinh kiếm hậu không gian áo nghĩa có thể đồng hóa năng lượng thôn vệ năng lượng diệp trần đối với không gian áo nghĩa có sự hiểu biết rất sâu sắc trên tấm bia đá sinh tử lại hiện lên hai chữ diệp trần đối đạm thai minh nguyệt diệp trần ta biết ngươi ở mộ phần của tứ cực đại đế đoạt được một môn võ học về không gian áo nghĩa nếu như ngươi không dùng nó thì không thể nào phá được không gian thuấn di của ta đạm thai minh nguyệt đối với không gian thuấn di vô cùng tự tin đây là một môn áo nghĩa thân pháp có đẳng cấp rất cao cũng chưa chắc mời diệp trần gật đầu tốt coi chừng đại thái minh nguyệt không có lập tức thi triển không gian thuấn di hiện tại vẫn còn quá sớm để thi triển nó thân pháp của nàng linh hoạt phiêu hốt vô cùng tựa như ánh trăng sáng rơi rụng tay nàng giơ lên thành trường ngưng tụ ra một ánh trăng ánh trăng như cối xay tỏa ra ánh sáng trong suốt trói lọi chiếu về phía diệp trần tàn nguyệt một kiếm của diệp trần chém qua ánh trăng sụp đổ kiếm khí lạnh thấu xương b ư ớ c tới trước mắt đạm thai minh nguyệt nguyệt phách vô hình bá thân thể đạm thai minh nguyệt phẳng phất hóa thành ánh trăng ánh trăng vô hình xuyên qua kiếm kính ngay lập tức đã tiếp cận diệp trần liên tiếp đánh ra tám n tám r sáu mươi b ố trưởng sáu mươi b ố trưởng này công kích liên tục ẩn chứa trong đó là trận pháp bao phủ diệp trần ở bên trong ánh trăng bộ phát so với trăng sáng tự nhiên còn mạnh hơn gấp mấy lần quá chậm d i ệ phốc Trần c ẳ n g biết l thân thể diệp trần bị nghiền nát không thấy máu bắn ra chỉ là một cỗ phan thân nguyên lai diệp trần biết được đạm thai minh nguyệt có không gian thuấn di trừ phi thi triển kính hoa phá diệt thì không thể nào đánh bại được đối phương không thể đánh bại được đối phương cho nên diệp trần mới dùng một cỗ tàn ảnh để lừa nàng nếu như là người bình thường gặp phải loại cục diện này nhất định sẽ chấn kinh bất quá k h ó á i miệng đạm thai minh nguyệt lại nở ra nụ cười không hề thu liễm chút nào thân thể nàng như ánh trăng sụp đổ hóa thành những đốm sáng chẳng biết được lúc nào xuất hiện ở một địa điểm khác mà địa điểm này chính là ở phía sau lưng diệp trần mọi người đang xem cuộc chiến như lọt vào trong sương mù chỉ có m ộ tay số người nhìn có thể r Đạm thai ệ t thứ thuấn một lần lưu lại dụng không gian hai di, sử phải â thân n tàn n h Sau đó t ế p t ụ của sử dụng di, Diệp Diệp không gian thuấn、di. nàng tự hồ không có ngờ tới diệp Trần đang đứng trước mặt nàng không phải chân thân.、Diệp、trần, ngươi hồ phải thua. phải tới Tay tự trước mặt có c đạm t h a i minh nguyệt không mang theo một tia khói lửa chi khí chụp vào phía sau lưng của diệp trần tốc độ như chậm nhưng thật nhanh cho dù là diệp trần cũng không có khả năng trong thời gian ngắn tránh thoát được không hổ là không gian thuấn di thân pháp luận tốc độ di chuyển không có biện pháp siêu việt nàng diệp trần làm nhiều như vậy thầm nghĩ để chứng minh một việc chính là muốn tìm hiểu không gian thuấn di thân pháp của đạm thai minh nguyệt đạt tới cảnh giới gì, nếu như chỉ học được sơ bộ vấn đề sẽ không lớn hắn đối với lý giải không gian áo nghĩa có thể đánh bại đối phương rất đơn giản nhưng vừa rồi cũng đã chứng minh không gian thần di thân pháp của đạm thai minh nguyệt đã tiến dần từng bước ccc、si, si, si, si. đạm thai minh nguyệt đánh ra một trường này không thể làm diệp trần bị thương cánh tay phải và thân thể của diệp trần xông tới như một thanh bảo kiếm bảo kiếm như độc xà thổ t í m lập tức va chạm với bàn tay đánh tới của đạm thai minh nguyệt lực lượng cường đại triệt tiêu lẫn nhau phát ra âm thanh bén nhẹ ghê người đạm thai minh nguyệt liền lùi lại hơn mười bước kinh ngạc nhìn về phía diệp trần đối phương sớm đã biết rõ sẽ xuất hiện loại cục diện này xoay người diệp trần mỉm cười nói không gian áo nghĩa của ngươi có lẽ đã tiểu thành khó trách có thể thi triển ra không gian thuấn gì không gian thuấn di cần phải di động dọc theo quỹ tích chấn động của không gian đối với không gian áo nghĩa phải có lý giải thâm sâu khó có thể làm được chuyện này đạm t h a i minh nguyệt không hổ là yêu nhiệt g cấp thiên tài nếu diệp trần không xuất hiện trước thì được xưng là hai đại yêu nhiệt g sánh ngang với độc cô tuyệt đúng vậy nhưng vẫn bị người tính toán đạm t h a i minh nguyệt gật gật đầu không có phủ nhận nàng đã sớm dùng đến phá hư chỉ dựa vào phá hư chỉ đương nhiên nàng tìm hiểu ra không gian áo nghĩa thời điểm lúc trước đạt được không gian thuấn di thân pháp không gian áo nghĩa của nàng đã đạt tới cảnh giới hai thành cho nên có thể trong vòng một hai năm ngắn ngủi đem không gian thuấn di thân pháp tu luyện tới tình trạng hiện giờ không tính là tính toán nếu ngay cả không gian thuấn di thân pháp mà ta không cẩn thận thì ta chính là đồ bỏ đi diệp trần lắc đầu ngươi đúng là người đáng sợ cơ hồ là không có sơ hở trong nội tâm đạm thai minh nguyệt thầm than một tiếng mở miệng nói tuy không thể đánh bại ngươi nhưng ngươi cũng không phát được không gian thuấn di thân pháp của ta không biết kế tiếp ngươi sẽ làm như thế nào thuấn di cũng cần phải có thời gian chỉ cần có thời gian ta có thể tìm ra biện pháp có thể phá vỡ diệp trần lạnh nhạt nói ra nếu ngươi đã có tự tin như thế vậy thì bắt đầu đi không gian v ạ n vẹo bỗng nhiên đạm thai minh nguyệt xuất hiện pháp bên phải của diệp trần sau đó lại xuất hiện ở bên trái của diệp trần bốn phương tám hướng khắp nơi đều là thân ảnh của đạm thai minh nguyệt mục đích đạm thai minh nguyệt làm như thế trong lòng của diệp trần minh bạch đối phương muốn mượn không gian thuấn di làm cho không gian sinh ra chấn động bốn phương tám hướng đều là chấn động tạo ra cảm giác hỗn loạn cho người khác diệp trần không biết là đạm thai minh nguyệt như vậy làm nguyên nhân lớn nhất vì hắn là đối thủ của nàng nàng cũng không cho rằng diệp trần có thể đánh bại dễ dàng như vậy tình huống lúc trước đã chứng minh không gian chấn động tràn ngập bốn phương tám hướng đạm thai minh nguyệt vô thanh vô tức xuất hiện dẫn dắt không gian chấn động thân ảnh cực kỳ bé nhỏ giấu mình trong không gian chấn động bàn tay giơ lên đạm thai minh nguyệt sắp ra tay kiếm vực kiếm áp bàn bạc từ trong cơ thể của diệp trần phát ra lập tức tác dụng lên thân thể của đạm thai minh nguyệt làm cho thân hình của nàng đình trệ cho nên không cách nào ra tay được một điểm hàn quang sáng lên diệp trần xuất kiếm rất nhanh nhanh đến mức đạm thai minh nguyệt suýt nữa bị đánh chết phốc một vòi máu tươi bay tá lả thân ảnh của đạm thai minh nguyệt biến mất thời khắc mấu chốt đạm thai minh nguyệt cưỡng ép vận dụng không gian thuấn di từ trong kiếm vực thuấn di ra ngoài nhưng bởi vì diệp trần xuất kiếm quá nhanh cho nên nàng bị đâm trúng bả vai lưu lại một vết kiếm trên vai đây là kiếm áp xa xa đạm t h a i minh nguyệt nhìn qua diệp trần dùng kiếm áp đối phó bất tử ma thiểu đạm t h a i minh nguyệt không có khả năng không biết hiện tại rốt cuộc nàng cũng tự thể nghiệm rất mạnh thập phần mạnh mẽ không có không gian thuấn di nàng đã sớm bại không có một cơ hội hoàn thủ quả nhiên khó chơi nhưng đã có sơ hở mỉm cười diệp trần đi về hướng của đạm t h a i minh nguyệt trên mặt của đạm t h a i minh nguyệt lộ ra thần sắc nghi ngờ không biết diệp trần muốn làm cái gì thời điểm khoảng cách giữa hai người còn không tới hai mươi mét đạm t h a i minh nguyệt nhịn không được thân hình vặn vẹo thuấn di ra ngoài ngay vào lúc này diệp trần cũng nhân cơ hội đạm t h a i minh nguyệt còn không có biến mất đã xuất kiếm kiếm đầm về phía bên phải một kiếm này đâm thủng không gian lộ ra một lỗ kiếm đen kịt phốc phốc thân ảnh của đạm thái minh nguyệt hiện ra vị trí ngực trái là trái tim bị trúng một kiếm bởi vì một kiếm này ngay cả không gian cũng đâm thủng trái tim của nàng cũng bị không gian chi lực nát bấy đạm t h a i minh nguyệt rất muốn hỏi diệp trần làm cách nào làm được như thế nhưng mà nàng không còn thời gian hỏi rốt cuộc là sơ hở chỗ nào trong mật thất đạm t h a i minh nguyệt thì thào tự hỏi không gian thuấn di trong nháy mắt cũng cần thời gian đại biểu cho quỹ tích di động có thời gian khu động chỉ cần dựa theo quỹ tích chấn động của không gian có thể sớm chặn đường diệp trần có thể làm được không có nghĩa là người khác cũng có thể làm được linh hồn lực của diệp trần mạnh hơn thường nhân gấp năm lần đồng thời cũng tinh thông không gian áo nghĩa mà tạo nghệ của không gian áo nghĩa đã vượt qua đạm thai minh n g u y ệ n phá vỡ không gian thuấn di thân pháp chỉ là vấn đề thời gian mà thôi đương nhiên cũng không phải nói trừ diệp trần không có người nào là đối thủ của đạm thai minh n g u y ệ n không có đánh qua không ai biết đối phương sẽ có thủ đoạn gì diệp trần cường đại không cần nhiều lời không gian thuấn di thân pháp của đạm thai minh nguyệt làm cho không ít người lộ ra vẻ mặt trầm tư nếu cho bọn họ đối mặt với đạm thai minh nguyệt sẽ không biết nên ứng phó thế nào rất hiển nhiên bọn họ không có khả năng giống như diệp trần nhìn thấu sơ hở sớm xuất kích kế tiếp độc cô tuyệt và lam sơn mi chiến đấu với nhau Hai người đều là khách, trên phương diện pháp, đều có ngọn cửa riêng, một người tinh thông ma bí quyết, cận chiến mạnh mẽ, không hợp thói thường, một người dùng ý thôi đao đao cửa ma đao đao người diện riêng, người người trên ngọn cận dùng động đều đều đ quyết, là có một một mẽ bí đình đình đăng đăng truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé trong mật thất rộng và cao ngàn mét đao và đao va chạm bắn ra hoa lửa khắp nơi kỳ xảo đao pháp xuất quỷ nhập thần bàn tay của độc cô tuyệt tê dại thiếu chút nữa không cầm được trường đao trong tay độc cô tuyệt không sống khá giả lam sơn mi cũng không khác gì nàng âm thầm nhíu mày đao pháp của độc cô tuyệt tán phát ra lực lượng quá mạnh mẽ mà đao bí quyết mặc dù có thể chấn động trường đao của đối phương nhưng vẫn có lực phản chấn truyền trở lại nếu như lực lượng của nàng xuất đao là chín mươi lực lượng xuất đao của độc cô tuyệt ít nhất cũng là chín mươi lăm ma c h ả m hai tay cầm đao lam sơn mi vung đao chém ra ánh đao m ờ hồ trong nháy mắt cũng không biết chấn động bao nhiêu lần không gian đều bị đánh rách tả tơi tuyệt đao đao pháp của độc cô tuyệt dùng tuyệt vọng đao ý thôi động tuyệt vọng đao ý càng mạnh đao pháp cũng càng mạnh chỉ thấy hai tay cầm đao của độc cô tuyệt một đao đánh ra ánh đao trắng bệch vạch phá không gian đào và đào giao kích với nhau cánh tay của độc cô tuyệt sinh ra tê liệt trong nháy mắt lam sơn mi xem chuẩn cơ hội thừa dịp cánh tay của độc cô tuyệt tê liệt trong nháy mắt m a đào đã chém ra đầu lâu của độc cô tuyệt bay lên lam sơn mi thắng thua mọi người của chân linh đại lục lộ ra vẻ giật mình nếu như tu vi và cảnh giới của hắn bằng ta thua chính là ta lam sơn mi cười khổ một tiếng còn chưa tiến vào sinh tử bí cảnh trận u Vi c đấu kế tiếp diễn ra tuyết kiếm hầu đấu với đạm thai minh nguyệt đều là kiếm khách diệp trần đánh bại đạm thai minh nguyệt rất nhiều người muốn biết tuyết kiếm hầu có thể đánh bại đạm thai minh nguyệt hay không nếu như không cách nào đánh bại nhiều người hơn nữa cũng không ai là đối thủ của diệp trần tất cả mọi người biết rõ đây là sự thật trên trận tuyết kiếm hầu và đạm t h a i minh nguyệt đứng đối mặt với nhau tên tuyết kiếm hầu này không thể coi thường đạm t h a i minh nguyệt không có nhìn thấy vẻ táo bạo trên người của tuyết kiếm hầu đối phương giống như một vũng nước sâu không hề bận tâm đạm t h a i minh nguyệt chuyển động vừa vào trận đã sử dụng không gian thuấn di thân pháp lúc này xuất hiện ở sau lưng tuyết kiếm hầu một trưởng đánh qua thân hình tuyết kiếm hầu nhoáng một cái đã quay người lại xuất kiếm làm cho tất cả mọi người xôn xao chính là một trưởng của đạm t h a i minh nguyệt là hư chiêu lực đạo cũng không có dùng thấy tuyết kiếm hầu có động tác lập tức thu trưởng thuấn di xuất hiện ở phía trước của tuyết kiếm hầu nhưng một màn đặc sắc đã xảy ra tuyết kiếm hầu căn bản không có quay người động tác trước đó chỉ là động tác giả mà thôi đạm t h a i minh nguyệt hiện ra trước mặt của hắn vừa vặn quay mắt về phía hắn bông tuyết bay múa đầy trời Kiếm của xa n đáng g bay đầy trời. Thật đáng sợ. Xa, xa đạm thai minh nguyệt lòng còn sợ hãi vị trí biên giới cổ của nàng đã xuất hiện một vết kiếm nhàn nhạt nếu như không phải nàng phản ứng nhanh trong sát na vừa rồi cổ họng đã bị đâm thủng lợi hại rõ ràng có thể căn cứ vào cuộc chiến đấu giữa ta và đạm thai minh nguyệt nắm giữ được nhiều thứ như thế chiến o n Trần sáng ngời, mắt của Diệp ắ n nhìn ra, năng học ra, của lực tập Thuyết k m m Hầu rất ạ h pháp mình dễ dàng nắm giữ biện giữ đấu ố i Thai Minh gian phó phần phá thể chính thức phá vỡ không h có Đạm Nguyệt, t u về vỡ đã tiến hành mười mấy lượt đạm thai minh nguyệt không cách nào làm gì thuyết kiếm hầu cảm giác của đối phương đúng là vô cùng lợi hại yếu hơn kém hơn diệp trần trọng yếu nhất là kiếm pháp của đối phương khó lòng phòng bị nếu như nói kiếm pháp của diệp trần tràn ngập sức bật nhanh chóng như vậy kiếm pháp của tuyết kiếm hầu chính là hoa lệ tuyết vũ trường thiên binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn tuyết kiếm hầu chủ động công kích kiếm pháp của hắn rất hoa lệ nhanh đến mức tận cùng mạng thiên phi tuyết bay lạ tả trong mật thất không có chỗ nào không có tuyết rơi trong nhất thời tất cả mọi người không nhìn thấy hai người đang chiến đấu chỉ nhìn thấy bóng dáng mơ hồ mà thôi phốc phốc bên trong mạng thiên phi tuyết vết kiếm lóe lên rồi biến mất vết kiếm cuối cùng Máu tuyết kiếm hầu cường đại chính phục tuyệt đại bộ phận người ở đây hiện tại cho dù là một nhóm người của chân linh đại lục đều sinh ra hoài nghi với diệp trần diệp trần đúng là rất mạnh nhưng tên t u y ế t kiếm hầu này cũng rất cường đại lần này diệp trần nguy hiểm lục thiểu du và t u y ế t kiếm hầu đã giao thủ rất rõ ràng biết rõ t u y ế t kiếm hầu đáng sợ đến cỡ nào một vị kiếm khách nếu như có thể làm được nhanh độc chuẩn chỉ thuộc về kiếm khách nhất lưu nếu như có thể làm ra kiếm pháp tỉ mỉ chỉ có thể tính toán là kiếm khách siêu nhất lưu kiếm pháp của t u y ế t kiếm hầu dưới tình huống tỉ mỉ kiếm pháp lại hoa lệ mộng ảo rất rõ ràng kiếm pháp tỉ mỉ đã đạt tới mức lô hỏa thuần thành đăng phong tạo cực không có đánh qua không ai biết được kết quả cần gì phải suy đoán c h ứ bạch vô tuyết lắc đầu chiến đấu tích phân tiến thành rất nhanh trong sinh tử điện sẽ không có tử vong cho nên tất cả mọi người đều xuất đòn sát thủ tranh thủ một kích giết địch sẽ không giống như ở bên ngoài trước thăm dò một p h e n sau đó mới dần dần tăng thực lực lên dù sao mạng chỉ có một vừa ra đã liều mạng không phải ngươi chết thì ta vong có mấy cái mạng cũng không đủ vòng thứ hai mươi ba luân kết thúc vòng thứ hai mươi bốn luân bắt đầu chiến đấu trận đầu chính là t ử tĩnh đánh với bất tử ma thiểu bất tử ma thiểu bất tử c h i thân làm cho rất nhiều người cảm thấy vô cùng kiêng kỵ không phải mỗi người đều có năng lực như diệp trần có thể trong nháy mắt thông qua kiếm áp chế trụ bất tử ma thiểu đơn giản đánh chết đối phương bọn họ muốn giết bất tử ma thiểu chỉ có thực lực cao hơn bất tử ma thiểu một đoạn mới có hy vọng nếu không thuần túy là bị ngược đãi nhưng lần này bị ngược đãi không phải là t ử tĩnh mà là bất tử ma thiểu phanh quyền đối với quyền sóng xung kích cuồng bạo quét ngan bốn phương tám hướng cánh tay phải của bất tử ma thiểu văng tung tóe từng khú miệng phun máu tươi chảy ra từ t ĩ n h có hoàng kim long lực vượt qua trăm vạn cân không phải bất tử c h i thân có thể ngăn cản hơn nữa so sánh với khí lực bình thường hoàng kim long lực càng thêm tinh thuần đặc tính bá đạo thuộc về khí lực đỉnh cấp khôi phục cho ta bất tử ma thiểu bất tử c h i thân khó khăn lắm mới đạt tới tới đoạn chi trọng sinh đây là bất tử ma công để thăng thành thiên cấp công pháp có được ưu thế tiên thiên vận chuyển bất tử ma công cánh tay phải của bất tử ma thiểu lại một lần nữa mọc dài ra nắm tay phải nắm chặt âm thanh cót két giống như tiếng sắt thép bị nghiền nát độc long quyền Tử tĩnh tập trào, một thể bất tử thiểu, thể tử tĩnh hắn quang hoàng phun không đến, quyền đánh lên hộ thể chân nguyên của bất tử ma thiểu. Hộ thể chân nguyên bị tử tĩnh công、kích. cũng không cho hội hợp, phá hộ hộ kích, khác làm mà màu mà diếm kim ma sao của cơ có với đậu gì bị dễ dàng đánh ra một cái động nắm đấm có hoàng kim long lực lượn lờ làm cho áp giáp của bất tử ma thiểu bị lõm xuống một phiến phanh huyết vụ bắn ra lục phủ ngũ tạng của bất tử ma thiểu bị đánh nát bấy mạnh không hợp thói thường bất tử ma thiểu cứ như vậy bị ngược đãi đến chết thực lực của nàng ta tối thiểu nhất có thể xếp vào top ba sinh tử cảnh dự khuyết bảng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn so sánh với quyết đấu kỳ xảo phương thức chiến đấu của tử tĩnh chính là nghiền nát làm cho mọi người cảm thấy khâm phục khẩu phục huống chi nhìn thấy một mỹ nữ nhu mì biến thành một chiến thần cũng là một chuyện đầy ý vị kế tiếp cũng có một ít nhân vật đứng đầu chiến đấu với nhau nhưng những cuộc chiến đấu này tranh đoạt top năm trở về sau cho nên không có bao nhiêu hưng phấn trước mắt tranh đoạt lựa chọn năm người đứng đầu top năm có tới tám người theo thứ tự chính là tinh kiếm hậu tuyết kiếm h ậ u la thiên đô diệp trần tử tĩnh đạm thai minh nguyệt bất tử ma thiếu với lam sơn my tuy có khả năng xuất hiện kết quả bất ngờ sẽ có kỳ tích xảy ra nhưng tích phân chiến đấu tới bây giờ loại khả năng này quá nhỏ ít có khả năng phát sinh tuyết kiếm hầu đấu với lam sơn mi đây là cuộc chiến đấu thứ hai của vòng thứ hai mươi bốn luân bắt đầu một hồi chiến đấu đỉnh phong tuyết kiếm hầu là kiếm đạo yêu nghiệt của thiên kiếm đại lục một tay kiếm pháp hoa lệ mộng ảo nhất là một kiếm đánh chết đạm thai minh nguyệt làm cho rất nhiều người sợ hãi cho tới bây giờ bọn họ chưa từng nhìn thấy kiếm pháp hoa lệ và đáng sợ như thế ma nữ đao lam sơn mi là đệ nhất đao khách của huyết thiên đại lục cũng là thanh niên đệ nhất đao khách của chân linh thế giới ít nhất trước mắt là như thế độc cô tuyệt muốn siêu việt nàng không phải đơn giản như vậy kiếm khách và giao khách quyết đấu cho tới bây giờ đều là kích động nhân tâm huống chi hai người đều có địa vị trong giới kiếm khách và đao khách đều là số một số hai lam sơn mì biết rõ tuyết kiếm hầu đáng sợ không dám mạo hiểm công kích ma mà đao màu đen vung lên đánh ra một đạo đao khí giống như giải lựa màu đen chém về phía tuyết kiếm hầu thân hình tuyết kiếm hầu chớp động liên tục giống như biến thành ảo ảnh khi đao khí màu đen sắp chém tới kiếm xuất ra khỏi vỏ bông tuyết bay múa đầy trời tuyết kiếm hầu xuất kiếm kiếm thật nhanh đồng tử lam sơn mi co rút lại vội vàng vung đao ngăn cản đinh một tiếng lam sơn mi lui về phía sau mấy bước thân hình lảo đảo bốn phía chung quanh nàng đều có dấu vết của kiếm khí bị vỡ nát lưu lại ngăn cản được không hồ là ma nữ đao một kiếm này của tuyết kiếm hầu cho tới bây giờ còn chưa có ai ngăn cản được mà lông tóc không bị tổn hao chút nào cho dù tốc độ di chuyển nhanh nhất như đạm thai minh nguyện cũng suýt chút nữa bị đam trúng cổ họng tuyết vũ phân phi bông tuyết không hề rơi xuống bay tán loạn phất phới đâm về phía lam sơn mi những bông tuyết này là kiếm khí của tuyết kiếm hầu ngưng tụ thành vô cùng lạnh lẽo vô cùng lăng lệ ác liệt nếu như không cố gắng phòng bị chân nguyên hộ thể cũng không đỡ nổi phá lam sơn mi quát một tiếng ma đao màu đen vung vẫy phòng thủ cẩn thận gió thổi không tiến toàn bộ bông tuyết đầy trời bị một màn đao vũ màu đen ngăn cản lại ồ、oh. tuyết kiếm hầu kêu nhẹ một tiếng ánh mắt sáng lên đao pháp của lam sơn mi ẩn chứa lực lượng chấn động kiếm khí ngưng tụ thành bông tuyết vốn cũng không phải dễ ngăn cản như vậy nhưng gặp phải lực lượng chấn động này lập tức tan r ã ra biến thành khí l ư u vô hình ma chảm màn đao màu đen bị nghiền nát bỗng nhiên thân thể lam sơn mi vọt tới trước mà đào cũng vung lên bổ ra một ánh đào màu đen ánh đào m ờ hồ không gian cũng bị đánh rách tả tơi trong mật thất con mắt độc cô tuyệt lạnh như băng chính là một đào kia đã đánh bại hắn ánh đào nhanh như sấm sét lóe lên trong tức thì boang một đạo hỏa tinh lấy tuyết kiếm hầu làm trung tâm văng ra khắp nơi trói mắt sáng lạn đào kiếm không ngừng giao kích lực và lực đạo phản chấn đã làm cho lam sơn mi rút lui hơn mười bước nàng kinh ngạc nói không ngờ lại dựa vào lực xoay tròn để phá ma chảm của ta ma chảm là đao chiêu tuyệt cường khi tu luyện ma đao bí quyết tới đại thành mới có thể thi triển ra bên trong ẩn chứa lực lượng chấn động viễn siêu đao chiêu bình thường dưới một đao này cho dù lực đạo xuất đao của độc cô tuyệt mạnh hơn nàng cũng phải nuốt hận có thể thấy được một đao kia đáng sợ đến thế nào mà ánh đao bị t u y ế t kiếm hầu lại đánh tan thân thể xoay tròn trường kiếm cũng xoay tròn theo mượn toàn chuyển chi lực không ngừng suy yếu lực lượng chấn động ẩn chứa trong ma chảm đao khách đúng là đáng sợ kiếm khách cũng đáng sợ mọi người khiếp sợ bất kể là ma c h ả m của lam sơn mi hay là kiếm pháp xoay tròn của t u y ế t kiếm hầu đều mạng tới mức khủng bố mặt khác lam sơn mi từ khi khai chiến đến nay đều là thanh niên cường giả giao thủ nhiều chiêu nhất với t u y ế t kiếm hầu đổi thành những người khác đã sớm bại dùng thực lực của ta muốn đánh bại hắn là không thể nào chỉ có thể thi triển một chiêu kia trong đầu lam sơn mi hiện ra suy nghĩ này ánh mắt lãnh diễm bá lam sơn my nhanh chóng tới gần tuyết kiếm hầu ma đao màu đen giấu bên hông trực giác nói cho tuyết kiếm hầu biết một đao này của lam sơn my thập phần đáng sợ thần sắc hắn cũng ngưng trọng cực độ không dám có chút chủ quan và qua loa phá diệt chảm cánh tay phải mơ hồ lam sơn my lập tức phát ra một đao một đao này thần suất chấn động còn cao hơn cả ma chảm thế cho nên một đao này chưa phát ra hoàn toàn cánh tay của lam sơn my đã t o á t ra máu bay tung t u ế đây là hiện tượng thân thể không chịu nổi tần suất chấn động của chiêu thức mà tạo thành một đao xuất ra không gian bị đánh rách tả tơi sau đó tan vỡ thống khoái chỉ có bên trong sinh tử điện ta mới dám liều lĩnh thi triển một đao này một đao phát ra tinh khí thần của lam sơn mi giống như biến mất băng điểm nhất kiếm thần sắc của thuyết kiếm hầu ngưng trọng chưa từng cớ kiếm của hắn cơ hồ va chạm cùng lúc với đao của lam sơn mi đồng thời xuất ra quỹ tích băng lam ma đao sát qua bởi vì trên ma đao ẩn chứa lực lượng chấn động quá mạnh mẽ làm cho tuyết kiếm hầu vốn muốn đâm vào cổ họng của lam sơn mi chết đi ra ngoài cuối cùng đâm trúng vai trái của đối phương cờ r ắ c vai trái của lam sơn mi bị đóng băng nhanh chóng lan tràn xuống ngực vào bụng phanh một tiếng một nửa thân thể của lam sơn mi bị băng điêu nghiền nát lam sơn mi bại trái lại tuyết kiếm hầu cánh tay trái của hắn bị chém đứt từ k h u ỷ tay trở xuống huyết thủy nhiễm đầy đất lần đầu tiên tuyết kiếm hầu bị trọng thương đoạn một tay trong mật thất lam sơn mi cảm thán một tiếng phá diệt chảm chỉ khi tu luyện ma đao bí quyết tới cảnh giới đại viên mãn mới có thể sử dụng nếu như ở bên ngoài một đao kia phát ra bản thân sẽ bị trọng thương khủng bố là giết địch một ngàn tự tổn tám trăm đáng tiếc không thể thắng được hắn lực lượng một kiếm kia ngưng tụ thành một điểm không tiết ra ngoài chút nào cũng không giống như ma đao cả thân thể của ta cũng bị băng tuyết nghiền nát đặc sắc đúng là quá đặc sắc một trận chiến này có thể nói là trận chiến đỉnh phong kiếm pháp của tuyết kiếm hầu và đao pháp của lam sơn my đã làm cho tuyệt đại đa số người ở đây xem đã mắt một là lực lượng chấn động một là áp xúc lực lượng vô cùng khó chơi diệp trần thu tất cả vào trong mắt mà đào bí quyết của lam sơn my hắn đã sớm nhìn thấy lực sát thương thập phần khủng bố giống như máy cắt kim loại ở kiếp trước của diệp trần chỉ cần đầy đủ lực chấn động thậm chí có thể đơn giản cắt đứt sắt thép Tuyết kiếm hai u dùng băng điểm nhất kiếm, đem toàn bộ lực lượng áp lên mũi kiếm.、So、với lực lượng hỗn loạn như bộ bất tử, Ma, thiểu thì nguy hiểm hơn nhiều. Băng điểm đem kiếm, mũi kiếm. với m tử So lực lực súc áp t h ể hiểm điểm u nguy nhiều. thì trên hơn Băng nội mũi kiếm liễm, l ự cái s t thương Tuyết Sơn cũng lớn. cực Lam Ma và k ế chiến m hầu đấu xong, vòng tên h chỉ chiến nhìn ứ luân lại l cuộc cuối đều còn cùng. người Mọi một sáng i Hai n bảng. h tử c i t ê s á n lên diệp t r ầ n đấu với tinh kiếm hậu trời ạ lại một hồi chiến đấu đỉnh phong hơn nữa còn là kiếm khách đấu với kiếm khách tinh kiếm hậu trên danh nghĩa là đệ nhất kiếm khách của thiên kiếm đại lục thực lực cao cường thâm bất khả chắc chỉ sợ không dưới tuyết kiếm h ậ u mà tên diệp trần này từ những gì đã biểu hiện ra còn thua kém một chút nhưng nói không chừng còn có sát chiêu lợi hại hơn không biết hai người ai sẽ thắng đây hơn phân nửa là tinh kiếm hậu hắn là đệ nhất nhân lần thanh niên dư khuyết bảng của sinh tử cảnh tu vi cảnh giới cũng đạt tới sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong tranh lệch không nhỏ ân khả năng diệp trần thắng quá nhỏ chắc không sánh bằng một trận chiến của lam sơn my và tuyết kiếm hầu đây ngàn vạn lần đừng mong tổn thương được tinh kiếm hậu bình bình đạm đạm một lớp đã săn bằng một lớp khác lại thay trận chiến giữa diệp trần và tinh kiếm hậu hấp dẫn nghị luận của mọi người tinh kiếm hậu thất tinh điểm sát kiếm thuật ba năm trước đây đã đạt tới sát thứ tư không biết ba năm qua đi có luyện thành sát thứ năm hay không nếu như đã tu luyện thành diệp trần tuyệt không đối không có hy vọng thắng lợi l a thiên đô nhíu mày với tư cách là tồn tại thứ hai trên dự khuyết bảng sinh tử cảnh hắn không có khả năng chưa từng giao thủ với tinh kiếm hậu m ộ ư ơ i năm trước khi đó tinh kiếm hậu mới hoàn thành sát thứ ba nhưng với sát thứ ba này hắn không đỡ nổi một kích sau đó bảy năm thực lực la thiên đô tiến bộ rất nhiều vốn có tâm đi tìm tinh kiếm hậu luận bàn một chút biết được tinh kiếm hậu đã luyện thành công sát thứ tư đã bỏ ý định này tinh kiếm hậu và diệp trần sao trên gương mặt thanh tú của t u y ế t kiếm hậu xuất hiện vẻ mặt vô cùng ngưng trọng hai người này đều không thể coi thường nhất là tinh kiếm hậu thất tinh điểm sát kiếm thuật của hắn là thượng cổ kiếm thuật uy lực vô cùng nghe nói thất tinh điểm sát kiếm thuật uy lực của sát thứ hai mạnh hơn sát thứ nhất gấp đôi uy lực của sát thứ ba mạnh hơn sát thứ hai gấp đôi từ đó suy ra sau khi đạt tới cảnh giới sát thứ sáu có thể đánh chết cự long đồng cấp sát thứ bảy có thể dùng thực lực mạnh nhất của nửa bước vương giả đánh chết một gã sinh tử cảnh vương giả bình thường tuổi tác bề ngoài của tinh kiếm hậu chừng ba mươi tuổi mày kiếm mắt sáng có chút tuấn lãng mặc trên người một kiện vân xâm rộng thùng thình quần áo phiêu động nhẹ như không có gì làm cho người ta cảm giác phiêu giật nhẹ nhàng diệp trần thì tuổi còn rất trẻ tuổi bề ngoài không tới hai mươi một thân áo lam tướng mạo thanh tú tuấn giật ánh mắt bình thản không rõ sâu cạn con ngươi đen kịt giống như vực sâu có thể dung nạp tất cả bao dung tất cả hai đại kiếm khách từ từ đi tới đối diện với nhau lúc cách xa nhau trăm mét hai người dừng lại kiếm này tên là tham l a n g kiếm tinh kiếm hậu rút trường kiếm ra thân kiếm hàn quang lập lòe sát khí bốn phía đúng vậy kiếm cũng có sát khí so với nhân loại còn thêm thuần túy không có một tia tạp chất phá tà kiếm phá tà kiếm của diệp trần còn chưa rút ra khỏi vỏ nhưng dưới sự thúc giục của diệp trần chỉ lộ ra một điểm chỉ có một điểm một cổ kiếm khí nghiêm nghị công chính cương trực phá không mà ra hảo kiếm con mắt tinh kiếm hậu sáng ngời phá t à kiếm của diệp trần cũng không kém cỏi hơn tham l a n g kiếm của hắn có thể nói là ngụy cực phẩm bảo kiếm cẩn thận ta sẽ dùng toàn lực ứng phó nắm tham l a n g kiếm trong tay con mắt tinh kiếm hậu dần dần băng lãnh thất tinh điểm sát sát thứ nhất vốn mọi người cho rằng tinh kiếm hậu sẽ dùng các loại kiếm pháp khác dò xét diệp trần một chút không nghĩ tới hắn trực tiếp sử dụng thất tinh điểm sát kiếm thuật tuy nhiên chỉ là sát thứ nhất phốc thất tinh điểm sát điểm sát thị sinh mệnh trước mắt có tinh quang lóe lên diệp trần cảm giác được một cổ kiếm khí vô tình lạnh như băng đập thẳng vào mặt cổ kiếm khí này quá đột nhiên quá quỷ dị đinh phá tà kiếm xuất vỏ diệp trần nhìn không chớp mắt trường kiếm bay lên phá vỡ kiếm khí sát thứ hai tinh t h i ể m ba thân ảnh tinh kiếm hậu lập lòe như ngôi sao bỗng nhiên tối sầm lại lúc xuất hiện lần nữa đã đến trước người diệp trần tham lang kiếm mang theo sát khí thuần túy giết tới sát thứ hai trong kiếm pháp ẩn chứa bộ pháp cả hai hỗ trợ lẫn nhau Một kiếm nếu à và y nhanh không thể tưởng tượng nổi, thể pháp k i bộ m pháp dùng như kiếm một này, tăng lên một cảnh giới hoàn toàn cảnh hoàn h nói đao pháp của lam sơn mi chính là lực lượng chấn động thì chiêu băng điểm nhất kiếm của tuyết kiếm h ậ u chính là áp súc lực lượng thì lực lượng của tinh kiếm hậu chính mà mũi gai nhọn có thể đâm thủng tất cả vật chất cường đại hơn c hoa lửa bắn ra khắp nơi diệp trần huy động phá tài kiếm phong bề kiếm thứ hai của tinh kiếm hậu nhưng trên thân của tham l a n g kiếm ấn chứa lực lượng của gai nhọn không phải dễ tiêu trừ như vậy hai chân của diệp trần chạm lên mặt đất trượt về phía sau một đường trượt đ ề u lưu lại hoa lửa s á t thứ ba tinh t u y ể n tinh kiếm hậu đắc thế không buông thang người bỗng nhiên tham l a n g kiếm thu về lại đâm ra một đâm này tốc độ còn muốn nhanh hơn so với trước kia đem lực lượng của gai nhọn nâng lên tầm cao mới đây là tinh kiếm hậu sao quá ác một kiếm hợp với một kiếm diệp trần căn bản không có cách phản kích không hổ là tinh kiếm hậu không ra tay thì thôi ra tay chính là s á t kiếm trong khoảng thời gian ngắn những người quan sát cuộc chiến không ai lên tiếng nhưng trong đầu của tất cả mọi người đều xuất hiện ý niệm giống nhau trong đầu vụt vụt vụt một kiếm này của tinh kiếm hậu đâm t r ậ t cũng không phải hắn không đủ chuẩn xác mà là vì phá tài kiếm của diệp trần v à chạm với tham lam kiếm càng làm cho hắn động dung là kiếm của diệp trần rõ ràng ẩn chứa chấn động tần suất cao lực lượng chấn động giao kích cùng một chỗ truyền vào trong thân tham lam kiếm làm cho lực đạo của tham lam kiếm biến mất một nửa làm cho kiếm mất đi độ chuẩn xác lực lượng chấn động con mắt lam sơn mi trợn tròn trong kiếm của hắn ẩn chứa lực lượng chấn động hơn nữa còn không có yếu hơn nàng là bao nhiêu tạm thời học không có khả năng vậy tại sao cả hai lại giống nhau như vậy suy nghĩ đầu tiên của thuyết kiếm hậu chính là diệp trần học trộm ma đào bí quyết của lam sơn mi sau đó chuyển hóa làm kiếm pháp nhưng suy nghĩ một lúc hắn phủ nhận cái ý niệm này mà đào bí quyết cũng không phải áo nghĩa cần thiên truy bách luyện mới có thể có thành tựu thân thể chưa quen thuộc với lực lượng chấn động không cách nào trong thời gian ngắn đánh ra một kiếm chấn động này hơn nữa hắn nhìn ra kiếm pháp chấn động của diệp trần hoàn toàn khác nhau với ma đào bí quyết của lam sơn mi m a đào bí quyết t h â n đào chấn động dẫn tới năng lượng chấn động từ trong ra ngoài mà kiếm pháp chấn động của diệp trần hình như dùng kim chi áo nghĩa thôi động kiếm pháp từ ngoài vào trong cả hai ai ưu ai kém khó mà nói được Vèo. một kiếm vô công tinh kiếm hậu lách mình bay ngược về sau kinh nghi nhìn về phía diệp trần diệp trần cũng không nhìn tinh kiếm hậu hắn ngẩng đầu nhìn về phía mật thất nhỏ của lam sơn mi mặc dù mật thất nhỏ có một lớp thủy tinh trong suốt từ bên ngoài nhìn vào không thấy gì cả nhìn ta lam sơn mi chú ý tới ánh mắt của diệp trần thu hồi ánh mắt k h ó e miệng của diệp trần lộ ra nụ cười cái kiếm pháp chấn động này hắn từ trên ma đào bí quyết của lam sơn mi mà có linh cảm trước kia hắn đã từng lên đấu g i á hội đấu giá mua được một môn võ học áo nghĩa tên là kim diệu chấn s á t kiếm kim diệu chấn s á t kiếm từ cái tên mà nói chữ chấn chính là chấn động đương nhiên phải ẩn chứa lực lượng chấn động nhưng kim diệu chấn s á t kiếm lại không sử dụng năng lượng mà dùng kiếm quang hoặc kiếm khí chấn động không liên quan đến thân kiếm chấn động dựa vào môn kiếm pháp này diệp trần đã từng thuận lợi làm mọi việc nhưng theo thời gian qua đi kim diệu chấn s á t kiếm dần dần không thích hợp chỉ bằng vào năng lượng chấn động rất khó đánh bại cao thủ cùng cấp bậc nhưng mà ma đào bí quyết của lam sơn mi đã làm cho diệp trần sinh ra linh cảm mới ma đào bí quyết dùng thân đao chấn động sau đó dùng thân đao làm môi giới chấn động năng lượng cả hai điệp da uy lực kinh người bất kể là cận chiến hay là viễn chiến đều mạnh không hợp thói thường đã như vậy hắn cũng thay đổi kim d i ệ u chấn sát kiếm theo cách này một chút phải biết rằng kim chi áo nghĩa của hắn đã đạt tới cảnh giới chín thành ưu thế tiên thiên cực lớn kim diệu chấn sát kiếm tầm thường ở trong tay của hắn Uy tuyệt nếu diệu diệu uy mấy tay lực là là lực lên lần là lần, bước vương giả người bình thường, cũng chưa chắc chấn chấn được cải chí cường của không kém, kim kiếm. khi kim kiếm phương đỉnh thiên bình thường, thậm thành thủ nửa vương người nổi tiến, tăng giản trong Trần. giả Một bài tài đối đại Diệp trừ sát sát đạt trở sát ra, đỡ sẽ rất nhiều thứ đều cần một cơ hội mà lần này là cơ hội của kim diệu chấn sát kiếm thoát thai hoán cốt lúc trước tu luyện kim diệu chấn sát kiếm đã làm cho diệp trần lý giải về lực lượng chấn động rất sâu Phối hợp thập phần Diệp kiếp pháp, pháp thêm cảnh chính thành chi nghĩa, chắc, cho chỉ thông thi thể chấn động để dẫn động thân kiếm chấn thân chấn chấn không ít, nhưng thân thể vẫn chưa thích ứng với chấn động cao độ như thế không chấn giới kim triển giữa kiếm ngoài lại ngoài. giải với biện giới lượng lượng lượng trụ cột sát quyết Trần từ trong, từ trong ta ít, rất nên lên ma Lam My, nắm của của có Lực cao có lực cảnh cao. xảo vững quan Sơn động dùng năng động dẫn động động động vẫn ứng động này, động bí vào qua đao sau ra kỳ áo độ để đã đó đẩy lý trong nội tâm diệp trần cảm thán biết là một chuyện nhưng có thể vận dụng hoàn toàn hay không lại là chuyện khác hắn cũng không phải là lam sơn mi quanh năm suốt tháng tu luyện ma đào bí quyết thân thể đã thích ứng với lực lượng chấn động lợi hại rõ ràng dựa vào kiếm pháp chấn động để phá giải sát thứ ba của ta trong mắt tinh kiếm hậu bắn ra hào quang cuồng nhiệt sát thứ tư quần tinh hít sâu một hơi tinh kiếm hậu x ả y bước ra thân thể công kích tới trước tham lang kiếm trong tay trong nháy mắt đã đâm ra mấy chục kiếm mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực lượng gai nhọn mỗi một kiếm đều có tinh quang xuất hiện mà tinh quang này ma sát với không gian chui vào bên trong đây chính là sát thứ tư là thiên đôi nhìn thấu qua tấm thủy tinh nhìn chăm chú vào tràng cảnh bên dưới vậy gọi đây là chấn kiếm quyết diệp trần buông thạ ý định sử dụng chấn kiếm quyết đối phó sát thứ tư của tinh kiếm hậu chấn kiếm quyết hắn còn chưa quen thuộc không cách nào vận dụng lô h ỏ a thuần thanh dùng chấn kiếm quyết không quá quen thuộc đối địch rất rõ ràng chính là khuyết điểm đi đối phó sở trường của người khác thập phần ngu xuẩn dù sao uy lực của sát thứ tư lớn hơn sát thứ ba gấp đôi mà kiếm vực kiếm áp khổng lồ từ trên người diệp trần lóe ra lập tức tác dụng lên người của tinh kiếm hậu là kiếm áp tinh kiếm hậu sẽ không quên diệp trần thông qua kiếm áp một kiếm kích giết bất tử ma thiểu nhưng hắn vẫn xem thường uy lực của cổ kiếm áp này đột nhiên thân thể trì trệ sát thứ tư xuất hiện sơ hở một điểm hàn tinh sáng lên diệp trần xuất kiếm phốc phốc một đám máy huyết bay lả tả đồi má của tinh kiếm hậu xuất hiện vết kiếm thời khắc mấu chốt hắn cưỡng ép thân thể tránh đi tránh khỏi một kiếm tất sát này phá k h ó é miệng của tinh kiếm hậu xuất hiện tơ máu sát thứ tư bị cắt đứt làm cho hắn phải thừa nhận lực cắn trả không nhỏ chân nguyên trào lên tham lam kiếm trong tay tinh kiếm hậu b ộ c phát ra ánh sáng chói mắt một kiếm quét ra ánh sáng bắn ra làm cho mật thất mở tối trong nháy mắt bị hào quăng bao phủ nguyệt hoa chảm đây là kiếm pháp áo nghĩa mà tinh kiếm hậu tự mình nghĩ ra tàn nguyệt nguyệt hoa chảm của tinh kiếm hậu có ánh trăng vàng nhạt tàn nguyệt của diệp trần lộ ra ánh sáng màu đen thâm bất khả chắc một màu vàng nhạt một tối đen hai chủng màu sắc bất đồng va chạm với nhau riêng phần mình chiếm cứ nửa giang sơn phanh khí lãng phun trào hai người đều bay ngược về phía sau điểm khác biệt là tinh kiếm hậu nhổ ra ngụ máu m tươi cưỡng ép thân thể dừng lại đã làm cho nội phủ của hắn bị chấn thường sát thứ tư bị cắt đứt làm cho tổn thương của hắn tăng thêm sau đó lại liều mạng với diệp trần rốt cuộc làm cho hắn không áp chế nổi nữa l a o l a o máu tươi trên khóe miệng tinh kiếm hậu lạnh như băng nói ra người rất vinh hạnh trở thành người đầu tiên nhìn thấy sát thứ năm của thất tinh điểm sát kiếm thuật kiếm này vừa xuất ra bản thân ta cũng không cách nào khống chế nổi diệp trần và tinh kiếm hậu chiến đấu đã vượt qua tưởng tượng của nhiều người bọn họ không nghĩ tới một phen quyết đấu này có hại chịu thiệt lại là tinh kiếm hậu tinh kiếm hậu thất tinh điểm sát kiếm thuật không thể bảo là không được đổi thành tuyết kiếm h ậ u và diệp trần ra thì bất cứ kiếm khách nào khác đoán t r n g tiếp được sát thứ nhất là quá sức rồi nhưng diệp trần giống như đang sáng tạo kỳ tích tiếp sát thứ nhất như ăn cơm uống nước hắn cũng thành công phong bế sát thứ hai không tổn thương mảy may sát thứ ba hắn dùng kiếm pháp chấn động triệt tiêu thậm chí sát thứ tư còn chưa thi triển ra đã bị kiếm áp khổng lồ chen ngang làm chuyển hướng cũng làm tinh kiếm hậu ăn chút thiệt hại mọi người ở đây không thể không thừa nhận bọn hắn xem thường diệp trần kiếm pháp của diệp trần đúng là không có hoa lệ như tuyết kiếm hầu sát khí nghiêm nghị không không sánh kịp tinh kiếm hậu nhưng kiếm pháp của hắn cho tới bây giờ đều có hiệu suất cao không cần hoa lệ không cần sát khí nghiêm nghị ta chỉ cần tiếp được một kiếm của ngươi đã làm ngươi bị thương có thể nói kiếm pháp của diệp trần dứt bỏ các thứ đồ vật không cần chỉ còn lại tinh túy thuần túy nhất kiếm đạo của hắn cũng khác biệt với những người khác nhưng không hề nghi ngờ kiếm pháp của hắn rất mạnh thấy rõ lực và tốc độ phản ứng cũng là cấp bậc siêu nhất lưu đối phó hắn chỉ có thể dùng thực lực tuyệt đối hoặc là sát chiêu siêu cường những thứ khác đều là vô dụng nghe được tinh kiếm hậu nói muốn sử dụng sát thứ năm của thất tinh điểm sát kiếm thuật ánh mắt của mọi người đều nhìn vào thân thể diệp trần không biết diệp trần sẽ đối phó như thế nào kiếm pháp của diệp trần đương nhiên không cần phải nói nhưng cho dù kiếm pháp có mạnh hơn nữa cũng có cực hạn vượt qua cái cực hạn này kiếm pháp có mạnh hơn cũng vô dụng cả hai có thực lực tương đương nhau muốn phân ra thắng bại chỉ có thể dựa vào đòn sát thủ mà đòn sát thủ thường thường cũng phân mạnh yếu với nhau quả nhiên là đã nghiên cứu ra sát thứ năm là thiền đồ thẩm than một tiếng không cần giao thủ hắn đã biết mình không phải là đối thủ của tinh kiếm hậu ngay cả tiếp được sát thứ tư hay không hắn còn không biết chờ nói gì tới sát thứ năm đây sát thứ năm của thất tinh điểm sát kiếm thuật đúng là biến thái may mắn là ta không có phản tổ thành công bằng không một điểm hy vọng cũng không có bờ môi của hắn giật giật nói ra sát thứ năm sao diệp trần nhíu mày nói thật nếu không thi triển là kính hoa phá diệt thực lực bên ngoài của hắn cũng không cao hơn tinh kiếm hậu dù sao tu vi tranh lệch hắn là cảnh giới sinh tử huyền quan đệ nhị trọng đối phương là sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong bất kể là số lượng chân nguyên hay là chất lượng đều có tranh lệch không nhỏ trừ việc đó ra tuổi giữa hai người vượt qua m ộ ư ơ i năm đại biểu cho việc tinh kiếm hậu nghiên cứu kiếm pháp nhiều hơn m ộ ư ơ i năm mà không thi triển kính hoa phá diệt diệp trần căn bản không thể giết chết đỉnh giai hung linh năng lực khôi phục của đỉnh gia hung linh khiến cho nó không sợ đại bộ phận công kích ví dụ như tinh kiếm hậu bất tử ma thiểu và la thiên đô có thể đánh một trận với đỉnh giai hung linh nhưng một lúc sau bọn họ có thể thoải mái đánh chết đỉnh giai hung linh bởi vì chiêu thức của bọn họ không cách nào thoải mái phá hủy đỉnh giai hung linh xem ra chỉ có thể bạo lộ kiếm vực trước khi diệp trần chỉ cần hơi phóng thích kiếm vực lợi dụng nó kiếm áp của nó để chế trụ người khác uy năng của kiếm vực không có chính thức bày ra sát thứ năm tinh vẫn c h i sát thân hình tinh kiếm hậu bay vút lên tốc độ cực nhanh đã không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả cả thân thể giống như sao băng lao nhanh trong vũ trụ xuyên qua vô tận hư không đánh giết về phía diệp trần đáng sợ hơn chính là thời điểm kiếm của hắn phá không tinh kiếm hậu và tham l a n g kiếm nhân kiếm hợp nhất bên ngoài cơ thể bắn ra lực trường của ngôi sao mà lực trường của ngôi sao này không lấy lực lượng của tinh kiếm hậu mà nói lấy từ lực lượng của tinh vẫn chi sát tinh kiếm hậu có tự tin một kiếm này có thể tuyệt sát diệp trần cho dù kiếm áp củ a diệp trần tác dụng lên người của hắn nhưng cũng bị lực trường của ngôi sao triệt tiêu đại bộ phận kiếm áp còn lại không đủ sức để ảnh hưởng tới thân thể của hắn và quỹ tích xuất kiếm nguy hiểm tóc gáy của la thiên đô dựng đứng nháy mắt cũng không nháy mắt một kiếm này đúng là quá đáng sợ đều là kiếm khách cho nên trái tim của la thiên đô nhưng đình chỉ bị uy thế của một kiếm này làm rung động hắn có cảm giác cho dù bản thân có thêm ba người cũng bị một kiếm này đánh chết điểm này là khẳng định một kiếm này dẫn động lực lượng hạch tâm của ngôi sao không hồ là thượng cổ kiếm thuật con mắt tuyết kiếm hầu sáng lên hận không thể thay thế diệp trần chiến đấu một trận với tinh kiếm hậu hắn muốn xem hắn muốn biết băng điểm nhất kiếm của mình có thể chống lại sát thứ năm của tinh kiếm hậu hay không chấm dứt tham lang kiếm trong tay tinh kiếm hậu đánh ra lực lượng gai nhọn bộc phát tới cực điểm giờ khắc này tham lang kiếm bắn ra tinh quang bạo tạc giống như ngôi sao đang nổ tung vô cùng nhanh vô cùng sáng lạn tinh vẫn c h i sát đây là ánh sáng của ngôi sao khi nó tử vong tên tinh kiếm hậu này khoảng cách đột phá đến sinh tử cảnh chỉ còn một bước mà thôi diệp trần động dung tinh vẫn c h i sát ẩn chứa tử vong c h i đạo nói rõ khoảng cách của đối phương tới sinh tử cảnh không còn xa sinh tử cảnh đương nhiên phải tìm hiểu sinh tử kiếm v ự từng chút, từng chút chi quy tắc trong nội tâm diệp trần mặc niệm một khắc sau đó một màn đầy kinh hãi diễn ra một kiếm tất sát của tinh kiếm hậu một kiếm tất sát rõ ràng không tự chủ được trách ra ngoài giống như đang quấn quanh thân của diệp trần có quy tắc này tồn tại mà cái quy tắc này bị diệp trần khống chế không có khả năng trong nội tâm của tinh kiếm hậu gào thét tốc độ thời gian trôi qua nhanh hơn đương nhiên đây chỉ là ảo giác mà thôi một kiếm tất sát của tinh kiếm hậu đâm không được quỹ tích lệch đi rất lớn không thể đánh chúng ai cả trong một sát na đó phá tà kiếm trong tay của diệp trần đánh ra ngoài đâm thủng cổ họng của tinh kiếm hậu bởi vì bản thân của tinh kiếm hậu bị quán tính tác động phá tà kiếm của hắn chỉ đưa ra một chút máu tươi phun đầy trời bắn ra như suối phanh tinh kiếm hậu té lăn trên đất t r ư ợ n g ra ngoài khí tức cũng không còn mà diệp trần từ đầu đến cuối cũng chưa từng nhúc nhích nửa phần kiếm vực đây là kiếm vực thẳng cho tới lúc này rốt cuộc có người cả kinh kêu lên một tiếng kiếm vực là lĩnh vực của kiếm khách cho dù là sinh tử cảnh kiếm vương có được kiếm vực có thể đếm đầu trên đầu ngón tay một tay cũng có thể đếm hết một gã kiếm khách mỗi ngày luyện kiếm hàng tháng luyện kiếm mỗi năm luyện kiếm trên người sẽ chứa đựng kiếm khí cực mạnh mà khi tu luyện công pháp và công pháp kiếm đạo cả hai sẽ sinh ra cộng minh loại cộng minh này bình thường sẽ không hiện ra thẳng cho đến khi công pháp kiếm đạo đột phá thiên cấp thẳng cho đến khi kiếm khách lý giải đối với kiếm đạo đạt tới một độ cao mà thường nhân khó có thể với tới loại cộng minh này sẽ bạo phát ra hình thành kiếm vực kiếm vực có thể ảnh hưởng rất lớn đối với kiếm khách không có kiếm vực chỉ cần ngươi là một gã kiếm khách trong tay ngươi có kiếm hoặc trong lòng có kiếm đều chạy không khỏi loại ảnh hưởng này đây là một loại ảnh hưởng từ bên trong bởi vì kiếm vực vốn là tồn tại tinh hoa của kiếm đạo bất cứ hình thức biểu đạt của kiếm đạo nào đều nằm trong phạm vi ảnh hưởng của nó huyền diệu dị thường đương nhiên muốn ảnh hưởng thì thực lực phải không kém hoặc là trên mình kiếm khách kiếm vực phải có ẩn chứa quy tắc đó chính là kiếm chi quy tắc kiếm chi quy tắc một khi sinh ra đời kiếm vực mới được tính toàn là hình thành sơ bộ Chưa tính là hình thức ban đầu. Rốt cuộc tìm được tính hình ban Rốt tìm một tên là đầu. Kiếm, kiếm vực vừa ra diệp trần ở trong mắt của mọi người đã trở nên vô cùng đáng sợ kiếm vực người xem thì thấy dễ dàng nhưng mà người có thể có được kiếm vực thành tựu trên con đường kiếm đạo không phải người bình thường có thể so sánh được kiếm khách tầm thường có năng lực đem công pháp kiếm đạo của mình tăng lên công pháp thiên cấp sao kiếm khách tầm thường có thể lý giải kiếm đạo đạt tới trình độ người thường không với tới sao không có khả năng cho nên có được kiếm vực chính là biểu hiện của một gã kiếm khách có tài hoa kinh người thua đúng là bình thường chẳng trách ai chỉ có thể oán ngươi thành tựu trên con đường kiếm đạo không bằng người ta mà thôi ở bên ngoài thiên kiếm đại lục ta không ngờ còn có người luyện thành kiếm vực hơn nữa không phải là sinh tử cảnh kiếm vương trong mật thất nhỏ Tinh kiếm hậu hít sâu một kiếm hơi, khiếp sợ vạn phần, cả chân hậu sâu sợ cả lời i giới, n những n h thế g ư có kiếm vực được kiếm biết ế đ nói toàn bộ đều ở trên thiên kiếm đại lục. Thiên mà n bộ đều đại đại đối ở khách kiếm kiếm với kiếm lục. lục, là m ộ thật địa p ư được ơ n mắn. Nếu không cũng không có khả năng gọi là thiên kiếm đại lục. Diệp Trần g gọi may kiếm kiếm quả khả h có lục. có vực, đại Diệp là t là dị số. Hô! tinh ừ từ thở ra một h ra ơ Diệp t r ầ t u hồi phá ta kiếm Lời nói t hậu t tinh kiếm h ậ dùng tinh vẫn c h i sát luận lực sát thương đã không kém cỏi hơn kính hoa phá diệt bao nhiêu tuy vẫn như trước không có khả năng giết được hung linh đỉnh giải nhưng lại có thực lực đánh chết tất cả những hung linh dưới đỉnh giai đây không phải vấn đề thực lực mà là vấn đề khôi phục của hung linh đỉnh giai tinh vẫn c h i sát lực lượng gai nhọn cho dù có thể đâm thùng hung linh đỉnh giai nhưng cũng không đâm chết nếu như không phải kiếm vực sinh ra đời một tia kiếm chi quy tắc diệp trần muốn chiến thắng tinh kiếm hậu có lẽ phải sử dụng tới kính hoa phá diệt đoán chừng khi lần sinh tử bí cảnh này đóng cửa không mất bao nhiêu năm hắn có thể sẽ thành tựu sinh tử cảnh vương giả Trước khi trở lại mật thất,、Diệp、Trần mắt nhìn về mật thất nhỏ của tinh liếc của khi kiếm nhìn nhỏ hậu. lại Diệp về bởi vì Diệp trong và tinh kiếm hậu chiến đấu một trận của rung động, cho k vòng thứ n cuộc hai n đấu này không có gì n g ư ơ i năm luân lại có hai đại nhân vật tranh t o p năm đụng nhau là t ử tĩnh quyết đấu với lam sơn my thực lực của lam sơn my đúng là rất đáng sợ nhưng nàng gặp phải từ tĩnh thân là hoàng kim cự long từ tĩnh ẩn dấu thực lực có bao nhiêu diệp trần cũng không biết chỉ biết là một trận chiến với lam sơn my từ tĩnh chiến thắng đối phương dễ như t r ở bàn tay m a đào bí quyết bị nắm đấm của từ tĩnh đánh nát lực lượng chấn động tan giã mà đối thủ của diệp trần ở cuộc chiến đấu thứ hai của vòng 25 luân là sở trung thiên kết quả có thể nghĩ vòng thứ 26, thứ 27, m ỗ i một vòng đều có một trận quyết đấu đặc sắc vòng thứ h a tuyết kiếm hầu chống lại la thiên đô kết quả cuối cùng là la thiên đô bại tuyết kiếm hầu giống như không bị kiếm vực của diệp trần hù dọa mỗi người đều có thể nhìn thấy chiến ý của y đề cao cái này tuyết kiếm hầu chẳng lẽ còn có cái gì át chủ bài không có bộc lộ ra đến không ít người có điểm nghi vấn đánh bại la thiên đô tuyết kiếm hầu liếc mắt hướng về phía diệp trần chiến ý trong mắt không che giấu chút nào ân khuôn mặt diệp trần có chút động đậy hắn không rõ tuyết kiếm hầu lấy tự tin ở đâu ra nhưng không có khả năng không có lửa làm sao có khói đối phương nhất định có át chủ bài cuối cùng quyết đấu có thể làm cho diệp trần vừa ý không nhiều quyết đấu tầm thường diệp trần chọn lọc tự nhiên bỏ qua trong đầu buồn bực ở trong mật thất nghiên cứu chấn kiếm quyết chấn kiếm quyết là kiếm quyết thoát thai từ kim diệu chấn sát kiếm mà ra cho nên cũng được tính là kiếm pháp kim chi áo nghĩa kim chi áo nghĩa là áo nghĩa đương nhiên không cách nào chấn động nhưng chân nguyên ẩn chứa kim chi áo nghĩa lại có thể chấn động dùng chân nguyên chấn động làm cho thân kiếm chấn động sau đó thân kiếm chấn động lại tăng cường chân nguyên chấn động đây là lộ tuyến phát triển của diệp trần có thể nói là bí quyết trái ngược hoàn toàn với ma đao bí quyết của lam sơn mi ê n vẫn nhất trí. Do trong thể nội ẩn chứa long chi lực, thân, phụ bất tử chi thân thân, thân Trần rất mạnh, cơ hồ tương đương với lam Sơn、My、trường kỳ tu luyện ma bí quyết. Chuyện duy nhất hắn phải làm chính thân quen hiệu thể chứa chi phụ chi thể hồ phải cho thể Diệp với quả tu quyết duy bất rất trí tử bí Do đao lực cơ Lam ma làm là làm My kỳ k、so so、bảo, kiếm, kiếm bảo kiếm trung phẩm làm sao có thể thừa nhận chấn động cường độ cao như thế chứ đứt đoạn từng khúc lại lấy ra một thanh bảo kiếm thượng phẩm bình thường diệp trần tiếp tục thi triển chấn kiếm quyết lực lượng chấn động của c h ấ n kiếm quyết quá mạnh mẽ mặc dù bảo kiếm thượng phẩm trong tay không đứt đoạn nhưng cũng xuất hiện tổn hại mặt ngoài của thân kiếm xuất hiện vết rách rất nhỏ xem ra thi triển c h ấ n kiếm quyết bảo kiếm phải cao hơn thượng phẩm bằng không rất khó có thể thi triển nguyên vẹn diệp trần lắc đầu hiện tại hắn đối với việc vận dụng c h ấ n kiếm quyết còn không có đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh cứ như vậy bảo kiếm thượng phẩm bình thường khó có thể nguyên vẹn nếu tu luyện c h ấ n kiếm quyết tới tình trạng đại thành cuộc h ỉ chiến thứ ba của vòng thứ hai mươi tám diệp trần và lam sơn mi đụng nhau xem ra có người tham khảo rồi diệp trần rất rõ ràng mi ma đào bí quyết của lam sơn mi ẩn chứa lực lượng chấn động còn cao hơn hắn nếu như có thể dùng c h ấ n kiếm quyết giao thủ với hắn một phen có thể đạt được không ít kinh nghiệm và cảm ngộ cùng lam sơn mi đối chiến diệp trần rút phá tà kiếm ra coi chừng lam sơn mi giống như nhìn ra tâm tư của diệp trần thân hình s ô n g lên trước dùng đao chưa bình thường chém tới phá tà kiếm trong tay diệp trần nghênh đón đang gợn sóng không gian từ vị trí giao kích của đao kiếm khuếch tán ra ngoài lực lượng chấn động thật mạnh diệp trần có thể cảm nhận được lực lượng chấn động của chân kiếm quyết và lực lượng chấn động trùng kích của ma đao bí quyết của lam sơn mi cuối cùng nhất lực lượng chấn động của ma đao bí quyết vẫn cao hơn một chút lực lượng phản chấn truyền vào trong thân kiếm tuy cổ lực lượng chấn động còn sót lại này rất nhỏ không làm gì được diệp trần nhưng uy lực cũng không thể nào đương đương đương đương đương trong nháy mắt hai người đã giao thủ mấy mươi lần gợn sóng không gian lan tràn ra bốn phía kế tiếp ta sẽ dùng ma chảm lam mi sơn nhắc nhở diệp trần đa t ạ diệp trần sao không nhìn ra lam sơn mi cố tình trợ giúp hắn thể nghiệm lực lượng chấn động c h ứ trong nội tâm cảm kích ánh đao màu đen một mảnh mơ hồ không gian cũng bị đánh rách tả tơi lam sơn mi đã dùng ma chảm đương nhiên phải dùng toàn lực ứng phó không dám lưu thủ chút nào phá tà kiếm chấn động tần suất cao phát ra âm thanh ông ông mà hai tay cầm kiếm diệp trần đi vài bước giơ kiếm lên chống chọi với ma đao của lam sơn mi ngang lần này không chỉ không gian xuất hiện gợn sóng lực lượng chấn động của ánh đao nghiền nát kiềm quang đánh cho mặt đất dưới chân biến thành một mảnh mơ hồ tiếng ma sát chói tai của kim loại văng lên làm cho lòng người kích động d ầ m d ầ m d ầ m d ầ m d ầ m âm thanh chấn động nổ liên tiếp thân thể cứng đờ thiếu chút nữa diệp trần không cầm nổi phá t a kiếm trong nháy mắt ma chảm bạo phát lực lượng chấn động của mình đạt đến cực hạn đã vượt qua chấn kiếm quyết của hắn rất nhiều nếu như sát thủ giản cường đại nhất của diệp trần chính là c h ấ n kiếm quyết như vậy diệp trần đã thua bởi vì thân thể của hắn đã cứng đờ tất nhiên sẽ dừng lại lam sơn my hoàn toàn có thể trong lúc hắn dừng lại này một đao chém giết chính mình cảm tạ diệp trần thu kiếm đứng lặng chúng ta đang luận bàn đối với ta cũng có chỗ tốt nhất định muốn tìm được một người có thể biết rõ lực lượng chấn động không thua kém ta thì không có bao nhiêu người cả rất khó tìm tu luyện cùng một loại lực lượng có thể luận bàn với nhau đây là cách gia tăng lực lượng tốt nhất trong quá trình cả hai thể nghiệm với nhau cũng là quá trình tiến bộ một trận chiến này la mi m sơn nhận thua mà chấm dứt diệp trần có chút băn khoăn nếu như không phải muốn đạt được ban thưởng sinh tử thạch hắn sẽ chủ động nhận thua hư danh đối với hắn không có nhiều sức hấp dẫn cuộc chiến đấu cuối cùng của vòng 28, chính là trận đấu của tượng thiểu và tử tĩnh thực lực của tượng thiểu không cần nói nhiều trong các lần chiến đấu trước hắn đã đánh bại nhiều vị nhân vật đứng đầu một thân lực lượng dung chuyển trời đất tuyệt đối vượt qua trăm vạn cân cho dù là đạm thái minh nguyệt có không gian thuấn di thân pháp tại ở trước mặt tượng thiểu không đáng nhắc tới một quyền của tượng thiểu đánh ra lực lượng cường đại trực tiếp vạn vẹo quỹ tích chấn động của không gian làm cho đạm thái minh nguyệt không cách nào thuấn di thành công mà từ tĩnh có thể nói là người có khả năng tranh đoạt tam cường nhất lam sơn my thực lực rất mạnh trong một trận chiến với t u y ế t kiếm hầu chặt đứt một cánh tay của t u y ế t kiếm hầu nhưng gặp phải tử tĩnh không có bất kỳ kháng cự nào lực lượng của tử tĩnh cực đoan cô đọng lực lượng chấn động đối với nàng ta không có chút tác dụng nào mà trận quyết đấu của tử tĩnh và tượng thiểu tuyệt đối là trận quyết đấu lực lượng cường đại nhất trong suốt các trận chiến tới giờ lực lượng ngươi rất cường đại không dưới ta nếu như ngươi nguyện ý làm nữ nhân của ta bại bởi ngươi cũng không sao cả nhu cầu của tượng thiểu đối với sinh tử thạch không phải rất lớn hắn đã đạt tới cảnh giới sinh tử huyền quan đệ tam trọng đỉnh phong tác dụng của mấy k h o a sinh tử thạch cũng không có bao nhiêu không cách nào trợ giúp hắn đột phá đến sinh tử cảnh buồn cười trên mặt của tử tĩnh lộ ra nét trào phúng đừng tưởng rằng lực lượng không kém ta thì có thể đứng ở thế bất bại tượng tông của ta dùng tu luyện lực lượng làm chủ có một ít bí pháp tăng cường lực lượng gia tăng khí lực gấp bội sắc mặt tượng thiểu trầm xuống độc long quyền tử tĩnh chẳng muốn nói nhảm với tượng thiểu hoàng kim quang diễm bên ngoài cơ thể phun trào một quyền đánh thẳng vào lồng ngực tượng thiểu thế quyền cực kỳ nhanh chóng giống như hỏa lực của đạn bay ra khỏi nòng chiến tượng quyền tượng thiểu đã sớm đề phòng t ử tĩnh gặp đối phương đánh một quyền tới tay phải nắm lại đồng dạng đánh ra một quyền quyền và quyền giao kích lập tức tạo ra một hồi nổ lớn không khí trong mật thất đều bạo liệt ra giống như có vô số quả bom nổ tập thể mà biên giới nắm đấm của hai người không gian nghiền nát vạn vẹo toái tinh quyền t ử tĩnh nửa bước không lùi lại đánh ra một quyền lập tức ánh sáng trong mật thất tối lại ngôi sao lập lòe một ngôi sao bị nghiền nát xuất hiện ở vị trí của tượng thiểu tượng vương thủ hộ hai tay tượng thiểu ngăn cản thế công một hư ảnh yêu thú hình dạng con voi bao phủ thân thể hắn lại uy lực của toái tinh quyền vô cùng mênh mông mà từ tĩnh tiến vào sinh tử cảnh một quyền này thậm chí có thể nghiền nát một ngôi sao nhỏ. Dù tượng thiểu nghiền nhỏ. ngôi sao Dù có bi pháp thủ hộ nhưng cả thân thể bị lật tung khí huyết sôi trào sắc mặt ửng hồng tượng vương bào hao không muốn bị tử tĩnh đánh bại tượng thiểu hít sâu một hơi ngực cổ giống như một cái động hắn mở miệng ra bạo phát ra tiếng hét giống như tiếng sấm gợn sóng không gian xuất hiện lập tức lấy hắn làm trung tâm một vòng hào quang trong suốt khoách tán ra ngoài bài trừ tất cả khí lưu thân thể tử tĩnh bị ngăn cản một chút không có thể nhân dịp này thừa thắng truy kích ta sẽ cho ngươi nhìn xem uy lực bí pháp mạnh nhất của ta yêu thú tu luyện khí lực đều không cần khôi phục trạng thái bản thể để chiến đấu bởi vì hình thái của nhân loại mới thích hợp để bộc phát nhất hình thái yêu thú lực lượng tuy gia tăng gấp bội nhưng quá phân tán giống như một khúc cây lớn và một tú hoa châm tú hoa châm có thể dễ dàng đâm rách khúc cây mà trạng thái hình người cái mũi của tượng thiểu phát sinh biến hóa không ngừng kéo dài ra cuối cùng biến thành cái mũi thân thể của hắn cũng biến lớn lên cơ bắp và cốt cách vừa thô vừa to trước kia tượng thiểu chỉ cao hơn hai mét hiện tại thân thể của hắn cao ba mét đứng ở nơi đó giống như một tòa núi nhỏ lấp kín vách tường bát hoang mãnh tượng quyền khí lực bộc phát nắm tay phải của tượng thiểu mang theo khí t ứ c mang hoang đánh về phía từ tĩnh mọi người giống nghe thấy thời đại man hoang nghe được âm thanh của thời đại đó chỉ là bí pháp thiên cấp cao cấp mà thôi nhị giai thánh long quyền từ tĩnh đánh ra một quyền khí tức hoàng kim ngưng tụ thành một đầu cự long màu vang mang theo khí tức thần thánh cự long màu vàng cương mãnh bá đạo đơn giản đánh bại một quyền của tượng thiểu đánh lên người của hắn、Phốc tượng thiểu trực tiếp hóa thành huyết vụ ngươi là người sao chẳng lẽ nàng là một đầu long t ử tĩnh bạo lực làm cho tất cả mọi người nghẹn họng chân chối kể cả diệp trần cũng trợn mắt há hốc mồm hắn có thể khẳng định một quyền này của t ử tĩnh hoàn toàn có thể đánh chết một đầu hung linh đỉnh dai lực lượng của cự long đúng là không thể suy tính theo lẽ thường được huống chi đầu cự long này lại là tồn tại cao cấp nhất hoàng kim cự long chứ diệp trần nhanh chóng tiếp nhận sự cường đại của hoàng kim cự long cự long có khả năng sinh sản cực thấp hẳn là trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch á long của cự long tinh kiếm hậu không biết thân phận của tử tĩnh nhưng hắn cũng nhìn ra chân linh thế giới không có khả năng có cự long tồn tại cự long có nhiều khủng bố trên kiếm phổ thất tinh điểm sát kiếm thuật có ghi lại dù là đem thất tinh điểm sát kiếm thuật tu luyện tới cảnh giới thứ sáu cũng chỉ có thể đánh chết một đầu cự long đồng cấp bình thường mà thôi mà hắn hiện giờ ngay cả sát thứ năm cũng không có nắm giữ hoàn toàn có thể nói cự long là tồn tại bao trùm phía trên ma tộc so với n h â n tộc còn cao cấp hơn nhiều nhưng từ trước tới nay c ự long rất thưa thớt điểm này đã làm cho chúng lâm vào hoàn cảnh xấu vòng đấu thứ 28 luân chấm dứt vòng đấu thứ 29 luân đã bắt đầu và nhanh chóng đi tới chấm dứt nhưng tâm tình của rất nhiều người càng kích động bởi vì quyết đấu đỉnh phong còn chưa chấm dứt như tuyết kiếm hầu diệp trần tử tĩnh ba người cho tới bây giờ cũng chưa có ai bại ai có thể chính thức cười đến cuối cùng vẫn khó biết được trừ việc đó ra tinh kiếm hậu la thiên đô tượng thiểu lam sơn my tuy trước sau đều thua nhưng kỳ thật thực lực vẫn cường đại rõ như ban ngày quyết đấu đỉnh phong của bọn họ lực hấp dẫn đối với mọi người vẫn lớn như trước tráng thứ hai của vòng đấu thứ 29, đối thủ của diệp trần chính là la thiên đô với tư cách là người đứng đầu thất kiệt của t r â n linh đại lục trên sinh tử dự khuyết bảng bài danh thứ hai thực lực của la thiên đô không ai dám bỏ qua tuy tuyết kiếm hầu chiến thắng hắn nhưng bản thân cũng bị tổn thương nhất định cửu long hộ thể đối mặt với diệp trần la thiên đồ không dám khinh thường chân nguyên bắt đầu khởi động bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra chín đầu lôi long hộ thân phân biệt đ ề u ẩn chứa lôi chi áo nghĩa cửu long hộ thể cũng không phải võ học phòng ngự bình thường phải nói là bảy phần thủ ba phần công lôi long gào thét trong đó có hai đầu lôi long lao về phía diệp trần bành bành bành bành bành bành bành b à la thiên đồ không sai biệt lắm là thanh niên có công thủ cân đối nhất bất luận kẻ nào đều đừng mong chiến thắng hắn dễ dàng diệp trần thông minh sắc xảo dùng tàn nguyện đấu với hắn khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt kiếm vực kiếm áp bàng bạc tác dụng lên người của la thiên đô la thiên đô lập tức trì trệ chuyển cho ta áp lực trên đầu thật lớn bên ngoài thân thể của la thiên đô vẫn còn bảy đầu lôi long cưỡng ép du động xoay tròn vòng quanh la thiên đô tận lực giảm bớt sơ hở xuống nhỏ nhất một kích sắc xảo này mặc dù nhanh nhưng cần đánh trúng chỗ yếu hại của mục tiêu mới được có bảy đầu lôi long hộ thể bộ vị yếu hại của la thiên đô không có lộ ra ngoài cho nên diệp trần buông tha sử dụng một kiếm này thúc giục c h ấ n kiếm quyết một kiếm xuyên thấu qua khe hở của lôi long đánh vào vị trí bụng của la thiên đô phanh lực lượng chấn động mãnh liệt xuyên thấu qua mũi kiếm truyền ngược lại cơ thể của la thiên đô sau một khắc miệng của la thiên đô phun máu tươi b ả y đầu lôi long quanh cơ thể bắt đầu tan giả diệp trần thắng thanh niên cường giả thế hệ trước lại bại một người hơn nữa cũng không phải một hai lần trong mọi người đang xem cuộc chiến có người nói ra đại thế là thế viễn siêu dĩ vãng xuất hiện nhân vật thiên tài mới khủng bố hơn trước vài thập niên trước kia huyền hậu trói mắt nhất mà bây giờ đã có ba người có thể tranh giành cao thấp với huyền hậu rồi vòng đấu thứ hai mươi chín đã có nhân vật đỉnh cấp xuất hiện tuyết kiếm hầu đấu với tượng thiểu tượng thiểu sử dụng bát hoang mãnh tượng quyền uy năng vô lượng cấp bậc đạt tới thiên cấp cao cấp tuy không tu luyện tới đại thành nhưng đã có vài phần khí thế giống như tổ tiên tượng thiểu thân cao ba mét điên cuồng lao tới nắm đấm cực lớn giống như mũi khoan đánh về phía tuyết kiếm hầu băng điểm nhất kiếm trường kiếm trắng như tuyết trong tay của tuyết kiếm hầu đâm tới cờ giắc nắm đấm của tượng thiểu bị đóng băng băng xương dày tới ba thước sau một khắc bị đóng băng cánh tay của tượng thiểu triệt để nát bấy đương nhiên tuyết kiếm hầu cũng không chịu nổi cả thân thể bị bát hoang mãnh tượng quyền đánh bay ra ngoài lăng không nhổ ra mấy ngụm máu đỏ tươi nóng hôi hổi tuyết vũ trường thiên tuyết rơi xuống như mạn thiên hoa vũ thân thể tuyết kiếm hầu lăng không chuyển hướng một kiếm giải quyết tượng thiểu quả nhiên tượng thiểu không phải là đối thủ của tuyết kiếm hầu không biết tuyết kiếm hầu và tinh kiếm hậu ai mạnh tinh kiếm hậu tuy bại bởi diệp trần nhưng đó là vì bị kiếm vực khắc chế kiếm vực tồn tại làm cho tranh lệch giữa kiếm khách với nhau lớn hơn thậm chí gấp mười lần chăm chú mà nói tinh kiếm hậu thất tinh điểm sát kiếm thuật sát thứ năm là một môn kiếm chiêu tuyệt sát tinh kiếm hậu sát thứ năm làm cho rất nhiều người rung động một kiếm kia đánh ra tinh quang chính là tinh thần vẫn lạc chi quang cho dù nhìn thấy một kiếm này nữa đều có cảm giác giống như nhìn thấy tử vong chứ đừng nói là đối chiến với hắn nếu diệp trần không có kiếm vực hơn phân nửa là bị một kiếm này đánh chết không có chỗ chống hoàn thủ đương nhiên rất nhiều người đang hoài nghi diệp trần có đòn sát thủ khác hay không điều này có khả năng kiếm vực tuy cường đại nhưng tác dụng khá lớn khi nhắm vào kiếm khách nhưng nếu là cường giả khác tác dụng sẽ nhỏ hơn cho nên bộc lộ ra không có gì dù sao không phải người nào cũng là kiếm khách tối đa chỉ bị một chút áp chế mà thôi suy bụng ta ra bụng người nếu như mình là kiếm khách có một môn sát thủ giản cực mạnh khác mà không phải là kiếm vực bản thân mình nhất định b ả o lộ ra kiếm vực trước đòn sát thủ lưu đến cuối cùng nhưng mà đây chỉ là phỏng đoán của mọi người mà thôi không đến thời khắc cuối cùng không ai biết được kết quả vòng đấu thứ đấu thứ ba mươi tinh kiếm hậu lên sân khấu đối thủ của hắn chính là lam sơn mi tuy tích lũy chiến trong sinh tử điện còn chưa kết thúc nhưng trong suy nghĩ của mọi người thực lực của lam sơn mi tuyệt đối là tiến vào top năm xếp hạng sau cũng có thể là top năm tượng thiểu và la thiên đô chưa chắc là đối thủ của lam sơn mi trong trận chiến giữa lam sơn mi và tinh kiếm hậu cũng có thể thấy được một chút mánh khóe đương nhiên lam sơn mi bại bởi tinh kiếm hậu khả năng cao tới chín thành cho nên nói là top năm cao nhất chỉ là thứ năm không có khả năng bọt tới thứ tư ma chảm một hơi tiếp được tam sát của tinh kiếm hậu lam sơn my thúc giục ma đao thi triển ma c h ả m có lực lượng chấn động rất mạnh ánh đao màu đen mơ hồ chạm phá không gian đánh về phía tinh kiếm hậu sát thứ tư quần tinh lực lượng gai nhọn tinh kiếm hậu liên tiếp đâm ra mấy chục mấy trăm kiếm mỗi một kiếm đều có lực xuyên thủng vô cùng đinh đinh đang đang phốc bả vai và phần bụng của lam sơn my bị trúng một kiếm máu tươi phun ra như suối phá diệt chảm lam sơn mi biết rõ bản thân của mình không cách nào là đối thủ của tinh kiếm hậu nhưng nàng muốn thể nghiệm sự lợi hại sát thứ năm của tinh kiếm hậu mà thể nghiệm này đối với nàng rất quan trọng thành toàn cho ngươi sát thứ năm của tinh kiếm hậu đánh ra thân thể giống như cực quang xuyên thẳng ra ngoài một kiếm đánh ra mũi kiếm bộc phát ra lực bạo tạc của ngôi sao bị nổ tung phi thường trói mắt đây là tử vong c h i đạo một kiếm g i ữ yết hầu của lam sơn mi sinh cơ trong cơ thể đều bị diệt lực lượng chấn động đúng là lợi hại cánh tay trái của tinh kiếm hậu huyết nhục mơ hồ nhưng vẫn tốt hơn tuyết kiếm hầu rất nhiều ít nhất là cánh tay này không bị chém đứt chỉ bị sượt qua mà thôi nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha